Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, độc tiên môn tiểu sư mội lạc anh vì y đi đạo thế gia sở phu Nhận hết tra tấn, chết thảm thâm nước giếng lao bên trong Không nghĩ này tàn nghiệm đoan hồn xuyên qua ngàn năm Tiến vào chiếm giữ đến hiện thế bé gái mồ côi lục anh trong thân thể Vô xảo không thành thư, một lần hiểu lầm làm lục anh kết bạn trong trường học sát tinh giang thành Cũng may mắn được đến một cái nghe nói đến từ dị thế tương lai gieo trồng không gian. Loại rau dưa, loại dược thảo, dưỡng da cầm, dưỡng độc trùng Mặt thế lại như thế nào? Dược sư tâm kinh, độc môn bí pháp, mỗi người sợ hãi thấy chi biến sắc tăng thi, lại là nàng lục anh tốt nhất tu luyện phụ trợ. Cảm tình tuyến văn án. Cái gì? Giang thành vì bắt sống tăng thi bị tăng thi cắn. Cái gì? Dược sư tâm kinh tu tập chưa đến chút thành tiểu, hấp thu không được giang thành trong thân thể thi độc. Vì thế, chúng ta nam chủ thế nhưng là tăng thi. Này, sao có thể? Bổn văn hẳn là không thuộc về tu chân, càng cùng loại với luyện võ, độc công linh tinh. Thỉnh liên tưởng ý thiên đồ long ký trung nhạn nhi. Chương 1. Tiên ẩn sơn, ế Lâm. Đây là phiến quanh nam bị có khí độc khí sở bao trùm núi rừng, cho dù là đời đời toàn dựa vào núi này an cư lạc nghiệp, ở dưới chân núi dân bản xứ cũng không dám vọng tự thâm nhập trong đó. Tu chân, này ấy trong rừng điểu thú tuy tích Người nếu là không cẩn thận đi vào, không ra một canh giờ liền sẽ bị trong rừng trường khí độc chết, mà những cái đó thoạt nhìn quá mức xanh biếc cây cao to, càng là nhân hàng nằm cùng trường khí làm bạn, chắc cây gian sẽ phân bố ra một loại sền sệ thâm màu xanh lục chất lỏng, dưng ở người hoặc thú thi cốt thượng, trong khoảnh khắc liền có thể tiêu cơ thực cốt, một kia không tồn. Nói cách khác, người này nếu là đi vào, bên ngoài người kia chính là muốn nhận thi đều không thể. Bất quá, theo dân bản xứ nói, ngày có thể ăn người hễ trong rừng lại là ở người thả còn không ngừng một cái. Dân bản xứ đem những cái đó ở tại hế trong rừng người coi là độc yêu, cứ nghe này độc yêu cắt đều lớn lên mặt mũi hung thợn, phi thường đáng sợ. Người tưởng à, có thể tại đây trải rộng khí độc, độc vật hế trong rừng sống qua, còn có thể là người sao. Đương nhiên, này đó có quan hệ với hế lâm cùng với sinh hoạt ở hế trong rừng đầu người nghe đồn, rốt cuộc có vài phần thật giả, ai cũng khó nói đến thanh. Rốt cuộc phàm là vào này hế lâm, liền không có một cái có thể trở ra. Là đêm. Từ trước đến nay vừa vào đêm liền lầm vào quỷ bí tĩnh mịch tiên ẩn sơn, sao động dị thường. Xuyên thấu qua lượn lờ di động với sơn bên ngoài thân mặt mây mù hơi nước, cũng chỉ thấy một cái chạy dài vài trăm thước hình lam sắc quang mang hoành canh ở tiên ẩn trên núi. Mà lúc này nếu có dân bản xứ thấy vậy cảnh, tất nhiên sẽ bị dọa đến mặt không còn chút máu. Chỉ vì hình lam sắc quang mang vị trí vị trí không phải nơi khác, liền chính là kia ăn thịt người không nhả xương đế lâm Lúc đó, dưới chân núi thôn trường ra, Nam gần năm mươi lão thôn trưởng, một trương quất da mặt già thượng gắn đầy ngưng trọng, chôn đầu, lão thôn trưởng lạch cạch lạch cạch chịu hai khẩu trong nhà tự chế thuốc lá sợi, nói: năm đầu chuyện đó ngươi cái nào cũng được, đừng lại ở bên ngoài nói. Đã biết, a cha. Một bên trên giường đất ngồi lão thôn trưởng nhi tử, con dâu cùng tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử lúc này đã ngủ say, từ con dâu ôm, có một chút không một chút vỗ nhẹ phía sau lưng. Theo tiếng là lão thôn trưởng nhi tử. Con dâu ở nghe được nhà mình hán tử cùng cha chồng một đến một đi hai câu lời nói sau, thế mi nhẹ nhàng nhữ nhíu, làm như tưởng nói điểm cái gì, nhưng tưởng tượng đến chính mình thân là con dâu, sao có thể xen vào nhà mình hán tử cùng cha chồng nói, nàng mẹ ở nàng xuất giá trước liền nói, gả cho nhà nàng hán tử sau, này hết thệ trong nhà lớn nhỏ liền đều đến nghe nhà nàng hán tử, nếu không này nếu là cấp truyền đi ra ngoài, đó chính là nàng không tuân thủ đột vận, mất phụ đức. Nghĩ đến mẹ nói, Thôn trưởng con dâu trung quy nắm thật chặt trong lòng ngực nhi tử, cái gì cũng chưa nói. Lão thôn trưởng rốt cuộc so hai hài tử nhiều kinh ba mươi mấy năm sự, lại sao có thể nhìn không ra con dâu trên mặt bất mãn, chính là vừa mới theo tiếng từ trước đến nay hiếu thuận nghe lời nhi tử, ở chuyện này cũng là ẩn ẩn hướng về con dâu. Đình thạch chất cái tẩu hướng bàn gỗ thượng nhẹ nhàng một gác, thắp một tiếng, không nhẹ không nặng, lực độ khống chế cực hảo, một chút cũng không có quấy nhiều đến ở con dâu trong lòng ngực ngủ say tiểu tôn tử. Lão thôn trưởng Ninh Hoa Dâm thưa thất mi, phun ra một ngụm yên khí, buồn bã nói, ta biết được hai ngươi còn niệm chuyện đó, ở tại trong rừng đầu người với nhà ta có ân, hai ngươi tưởng báo đáp nàng. A cha đều hiểu được, muốn tri ân báo đáp đạo lý A cha cũng hiểu được. Nhưng hai ngươi hiểu được buổi trưa tới chúng ta thôn hỏi chuyện này người đều là cái gì địa vị. Về năm đầu chuyện đó, còn phải từ lão thôn trưởng duy nhất tôn tử hổ tử nói lên, thôn trưởng con dâu thân thể không được tốt, sinh hổ tử lúc ấy lại suất huyết nhiều, khí huyết hai mệt. Nghe đại phu ý tứ, sau này sợ là rất khó lại có mang. Cũng may đệ nhất thai chính là nam oa hương khói nhưng thật ra không cần sầu. Bất quá, bởi vì là duy nhất nam tôn tôn, thôn trưởng một nhà nuôi lớn đứa nhỏ này có thể nói là thật cẩn thận, thật thật là phùng ở lòng bàn tay sợ đông lạnh ngầm ở trong miệng sợ tan. Nay hổ tử đảo cũng là cái có phúc, từ nhỏ không thai không bệnh, thôn trưởng một nhà lại tận hết sức lực sùng, thằng đem thân thể tử cực kỳ giống hắn a cha rắn chắc cường tráng hổ tử sùng thành trong thôn tiểu bá vương. Vừa bảy tuổi tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, năm đầu lại là cùng trong thôn đầu hài tử đánh đố, muốn vào kia hế cánh rừng, hơn nữa nói tiến liền vào. Cùng thôn hài tử nguyên đều cho rằng hổ tử chỉ ở hế lâm biên biên chuyển động một vòng liền sẽ trở về, lại không ngờ hổ tử lại là thật hướng chỗ sâu trong đi, này vừa đi liền nhìn không thấy ảnh. Cái này nhưng đem cùng thôn cùng đi mấy cái trai trai hài tử cấp sợ hãi, đều khóc lóc gào hướng dưới chân núi chạy, thẳng đến tìm nhà mình cha mẹ. Đến tin thôn trưởng một nhà, cả nhà đều một Như thế nào cũng không thể tưởng được nhà mình phụng ở lòng bàn tay đau sủng nuôi lớn tiểu ba vương, thế nhưng sẽ không nói một tiếng chạy tiến kia ăn thịt người không nhả xương nế trong rừng. Hài tử cướp trình chậm, chống chân chạy xuống tiên ẩn sơn phải tiêu tốn hơn một canh giờ, đến thôn trưởng ra đến tin, khoảng cách hổ tử tiến nế lâm đã qua đi suốt hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ a Ở hế trong rừng đãi hai cái canh giờ, hổ tử kia hài tử sợ là liền xương cốt đều hóa không có đi. Nay một nhật chi! Lệ nguyên bản muốn tiến lên chấn an thôn trưởng một nhà vài câu thôn dân đều mất thanh. Từ khiếp sợ trung tỉnh dậy lại đây thôn trưởng con dâu cấp điên rồi. Hổ tử đó là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt ta, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, toàn không màng thôn dân khuyên giải cùng ngăn trở, liền như vậy thẳng tắp sông lên tiên đồn sơn. Đại trong thôn đoàn người vội vàng đuổi kịp sơn, nơi nào còn có thể tìm thôn trưởng con dâu thân ảnh, lại là cũng vào kia ấy trong rừng đầu. Nhi tử không có, tức phụ sợ là cũng không có. Thôn trưởng nhi tử hai mắt đỏ bừng miệng mũi thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển chôn đầu liền cũng tưởng hướng trong đầu hướng nếu không có lên núi một đám người có phía trước thôn trưởng con dâu vết xe đổ liều mạng cấp ngăn cản xuống dưới như vậy một chuyến vô vọng thai hỏa xuống dưới vốn là nhân khẩu đơn bạc thôn trưởng ra liền thật sự không ai mắt nhìn tính tình hàm hậu ít lời nhi tử ngồi xổm sơn đạo khẩu không được khóc hào chống một trượng đứng ở một bên lão thôn trưởng khô gầy thân thể run như cây sấy nhà bọn họ đây là tạo cái gì người ta đương thiên hạ sơn về sau toàn bộ thôn một mảnh yên lặng. Sắp tối, khói bếp hóa thành nhàn nhạt khói mù bao phủ ở thôn trên không. Trong thôn cơ hồ tất cả mọi người như vậy cho rằng, Hổ Tử cùng thôn trưởng con dâu là không có khả năng đã trở lại, khẳng định là muốn chết ở kia ấy trong rừng đầu. Nhưng mà ngày hôm sau sáng sớm, dậy sớm canh tác chính hướng nhà mình đồng ruộng đi thôn dân, túp năm túp ba ghé vào cùng nhau thậm chí còn ở cảm thán trước một ngày thôn trưởng gian nào một cọp tai hoạ, kết quả vừa nhấc đầu. Lại thấy kia tiên ẩn sơn trên sơn đạo xa xa đi tới một cái phụ nhân, này phụ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái trai trai tiểu tử. Tập trung nhìn vào, không phải thôn trưởng con dâu cùng hổ tử còn có thể là ai. Mấy cái thôn dân đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, tuy là cùng thôn lẫn nhau cơ hồ đều là nhìn đối phương lớn lên, lại vẫn không dám tiến lên tương nhận. Mãi cho đến thôn trưởng con dâu đi được gần, thúc giục trong lòng ngực hổ tử từng cái kêu người, một đám người mới sâu kín tỉnh quá thần tới. Thôn trưởng cùng thôn trưởng Nhi Tử vì trước một ngày sự đau xót muốn chết, một suốt đêm cũng chưa ngủ, nghe xong người tới báo tin, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin lại vẫn là ở trước tiên chạy ra khỏi viên môn. Mắt thấy nhà mình con dâu ngoan tôn, tức phụ Nhi Tử, nguyên vẹn đứng ở chính mình trước mặt, một lão một tráng hai cái hán tử cũng không màng chu vi thôn dân, nước mắt nước múi ràng rùa. Một nhà bốn người ôm làm một đoàn, hỉ cực mà khóc. Việc này đến này cũng coi như tròn vẹn. Nhưng trong thôn người ở từ trên xuống dưới đánh giá quá một phân chưa tổn hại thôn trưởng con dâu cùng hổ tử về sau, lại là một đám trong lòng đều sinh ra một chút tò mò tới. Đời đời đều sinh hoạt tại đây tiên ẩn chân núi các thôn dân, không một không từ nhỏ đã bị cha mẹ báo cho hế lâm hiểm ác, có tiến vô gia mà bọn họ cũng là như thế báo cho chính mình hải tử. Nhưng trên thực tế chân chính từng vào hế lâm, không tính hổ tử cùng hổ tử nương, toàn bộ thôn thật đúng là tìm không ra một người tới. Thường thường đều là vừa đi đến hế lâm nhập khẩu. Mắt nhìn bên trong thâm thúy u ám, ẩn ẩn ở chóc mũi tràn ngập khai độc thuộc về hế lâm trướng khí mùi lạ, trong đầu liền sẽ không tự chủ được vang lên khi còn nhỏ các trưởng bối báo cho. Vì thế, trung quy đều vẫn là khiếp bước chân. Nhưng mà hiện tại, thế nhưng có người có thể bình yên vô sự từ cái kia nghe nói ăn thịt người không nhả xương khủng bố cánh rừng đi ra, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không hiếu kỳ. Một chúng thôn dân vì thế đều vây quanh hổ tử cùng hổ tử nương dò hỏi trước một đêm hai người ở hế trong rừng tao ng Đáng tiếc, được đến trả lời lại bất tận như người ý. Hổ tử nương cũng chính là thôn trưởng con dâu là thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình thức cấp, không quan tâm liền chạy vào hế lâm, kết quả chạy đi vào không bao lâu liền cảm thấy hô hấp khó khăn, trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Đợi cho nàng tỉnh lại, hổ tử đã trở lại bên người nàng. Nàng chỉ nhớ mang máng ở chính mình hôn mê thời điểm tựa hầu nghe đã có người ta nói lời nói thanh âm, thanh nột, nhà đầu thanh âm. Nếu hổ tử nương không rõ ràng lắm sự tình mọt nguồn, nói nói hế lâm tao ngộ gánh nặng liền tự nhiên mà vậy rơi xuống hổ tử trên người. Chẳng qua mặc dù là hổ tử thật sự biết được việc này phía trước phía sau, nhưng từ một cái hài tử trong miệng nói ra, tổng vẫn là vô pháp làm người hoàn toàn tin phục, húng chi hổ tử đứa nhỏ này từ nhỏ chính là cái có thể biên. Một kiện nho nhỏ trồn ăn trộm ga chuyện tới hắn ngoài miệng đều có thể cấp biên ra đoá hoa tới, càng miễn bà này ai cũng không rõ ràng lắm với lâm. Quả nhiên! Hôm nay trương gia A Tẩu tới hỏi, hổ tử nói hế trong rừng có một đầu ba con mắt bạch lá hổ, ngày mai lý gia đại nương tới hỏi, hổ tử nói hế trong rừng có sẽ động sẽ triền người quái đằng, hậu thiên thường gia tiểu thúc tới hỏi, hổ tử lại nói hế trong rừng có một con hắn A tra như vậy cao sẽ phun khí độc lục mắt con thỏ. Như vậy tới tới lui lui mấy tranh, các thôn dân cũng liền ngừng nghỉ, chỉ đương hổ tử có thể biên, trên thực tế cũng là cái không hiểu rõ. Tuy rằng không có thể hỏi ra cái nguyên cớ tới, Các thôn dân lại ý tưởng giống nhau thế thôn trưởng ra lần này hữu kinh vô hiểm làm ra kết luận. Đại khái hổ tử cùng hổ tử nương chạy tiến đế lâm lúc ấy, độc yêu vừa vặn ăn no, hai người mới có thể tránh được kiếp nạn này, cũng là ông trời phù hộ. Các thôn dân không tin hổ tử nói, thôn trưởng một nhà lại là tin, đặc biệt vô luận hổ tử đằng trước như thế nào biên phía sau tổng hội nhắc tới một cái xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ cứu hắn còn cho hắn ăn ngon, tiên nữ tỷ tỷ còn cứu mẹ. Liên hệ hổ tử nương hôn mê khi nghe được nha đầu nói chuyện thanh, cái này tiên nữ tỷ tỷ có lẽ thực sự có một thân. Chẳng qua này tiên nữ tỷ tỷ có thể bình yên ở tràn đầy khí độc hế trong rừng sinh hoạt, lại là không biết còn có thể hay không đem này xưng là người, vô luận như thế nào bọn họ một nhà là thừa hạ vị này tiên nữ tỷ tỷ đại ân. Lúc sau, thôn trưởng từng ở Hế Lâm Sơn đạo khẩu buông tha một ít an dùng sự việc lấy biểu lòng biết ơn, các thôn dân thấy chỉ cho rằng thôn trưởng là ở tế tạ sơn thần. Nhưng mà trừ bỏ bị bên cạnh núi rừng dã thu đạc hư, nhưng cái đó sự việc lại là trước nay không bị đọc quá. Các thôn dân không bao lâu liền đem việc này phai nhạt, bị ân đức thôn trưởng một nhà, đặc biệt là kinh nghiệm bản thân sinh tử thôn trưởng con dâu cùng hổ tử nhưng vẫn chặt chẽ nhớ kỹ này phân ân tình. Trên giường đất, nghe xong láo thôn trưởng hỏi chuyện, thôn trưởng nhi tử cùng con dâu lẫn nhau xem một cái, song song thật thành lắc lắc đầu. Thôn trưởng nhi tử thường thường đi chấn trên bán đồ ăn bán dã vật. Ngẫu nhiên trong nhà hàng khô tồn đến nhiều còn sẽ nhờ xe đi trong huyện đồ bán, coi như là bọn họ trong thôn nhất có kiến thức trẻ tuổi. Tuy là như thế, đối buổi chưa tới trong thôn kia đám người, hắn cũng là có thể nhìn ra kia đám người trên người vật liệu may mặc không phải tầm thường tính chất, lạ mặt thực, không giống trong chấn hoặc là trong huyện tới người. Đến nỗi kia đám người thân phận, liền không được biết rồi. Lao thôn trưởng thấy hai hài tử trên mặt ngây thơ không biết bộ dáng, âm thầm ở trong lòng đầu thở dài, ngắm lại cũng là... Bọn họ loại này nghèo khổ nhân gia sinh ra con cháu lại làm sao có thấy cái loại này thân phận người cơ duyên. Ta coi, kia đám người nên là y dì đạo thế gia người. Lao thôn trưởng lời vừa nói ra, đơn sơ thổ trong phòng lập tức vang lên một đạo rõ ràng hút không khí thanh. Thôn trưởng Nhi tử đầy mặt khiếp sợ cùng không tin, nhìn về phía hắn A cha hai mắt thẳng trừng đến giống trung đồng, y dì đạo thế gia. A cha, ngài sẽ không nhìn lầm rồi đi. Y dì đạo thế gia người sao có thể sẽ đến bọn họ loại này thâm sơn cùng cốc. Lão thôn trưởng nhìn nhà mình Nhi Tử liếc mắt một cái, lại nhìn mắt ngồi ở Nhi Tử bên người đồng dạng vẻ mặt kinh hãi con dâu, phục lại cầm lấy vừa rồi hắn gác ở trên bàn cái tẩu chịu hai khẩu màu trắng xương khói lượn lờ tự lão thôn trưởng khoe miệng tràn ra mơ hồ lão thôn trưởng ngâm đen khô gầy gương mặt, lão thôn trưởng nhìn trầm trầm quan kín mít một cửa sổ, ánh mắt sâu xa mà dài lâu, liền khoảng phất giờ phút này hắn có thể xuyên thấu tấm ván gỗ nhìn xa thấy kia phiến lệnh người trong thôn đều nhìn thôi đã thấy sợ cánh rừng giống nhau. Lại tự hồi hắn ở xa xa hồi ức cái gì? Thật lâu sau, lão Thôn Trưởng phục hồi tinh thần lại, hướng nhi tử cùng con dâu lắc lắc đầu, thở dài, sẽ không nhìn lầm. Dừng một chút, lão Thôn Trưởng nói tỉ mỉ nói, A cha tuổi trẻ thời điểm thượng quá một lần hoàng thành, từng nhìn đến qua Y Y Đạo Thế Gia đệ tử. Bọn họ đột, liền cùng buổi trưa tới chúng ta thôn kia đám người giống nhau, các bên hông đều sẽ đeo một khối bàn tay đại hoàng long ngọc. Nghe trong hoàng thành đầu người ta nói, Y Y Đạo Thế Gia đệ tử lần đến thiên hạ. Vì tránh cho đồng môn không thức thời lẫn nhau tranh đấu, mỗi cái đệ tử ở nhập môn sau đều sẽ được đến một khối hoàng long ngọc ngọc bội. Chính diện điêu long phản diện khắc lên người này tại thế gia nội bài bối tên cửa hiệu, thấy bội như gặp người, là bọn họ đồng môn tương nhận tín vật. Đến nỗi, kia ở tại hế trong rừng đầu người, lúc này cẩn thận ngắm lại, đảo cũng có thể đoán ra cái bảy tám phần ý tứ. Hơn phân nửa là năm đó độc tiên môn còn xuất lại. Cho nên việc này a không phải chúng ta này đó bình dân áo vải có thể quản lão thôn trưởng nói âm rơi xuống, toàn bộ lậu phòng châm rơi có thể nghe. thôn trưởng nhi tử nắm lấy nhà mình tức phụ tay nắm thật chặt. du quan y lìa đạo thế gia cùng độc tiên môn nhiều thế hệ gút mắt, kia thật đúng là không phải bọn họ này những nghèo khổ ba tánh quan được, một cái không tốt, không chỉ có riêng là nhà bọn họ một cái hai cái cửu tử nhất sinh, chỉ sợ là bọn họ toàn bộ thôn đều không thể may mắn thoát nạn. phàm là đại chu triều con dân, đối với y lìa đạo thế gia cùng độc tiên môn chi gian ân ân đoán đoán đều hoặc nhiều hoặc ít có điều nghe nói. Lúc đại chu triều kiến triều chi sơ cũng không có cái gì độc tiên môn, cũng không có cái gọi là y đi đạo thế gia, có chỉ là một cái danh gọi dược sư môn nửa lánh đời môn phái. Dược sư môn đệ tử chẳng những các tinh thông cứu tử phù thương y dề thuật, thả giỏi về giết người với vô hình độc pháp, từng ở khai quốc tiên đế chu thánh tổ dưới trướng lập hạ quá công lao hắn mã. Cũng bởi vì như thế, tự chu thánh tổ lúc sau số đại, cái kia từ xưa nhất đế vương kiên kỵ lại nhất không thể thiếu vị trí, quốc sư chi vị vẫn luôn đều từ dược sư môn lịch đại tổ sư đàm đương. Cái này thói quen một lập đó là trăm năm. Tại đây trong lúc, đại chu triều hưng thịnh phồn vinh, ba tánh an cư lạc nghiệp, cho đến chu quang tổ cầm quyền, này một trăm năm chưa biến lệ thường lại sinh ra biến số, này biến số đều không phải là đến từ chính triều đình, mà là xuất tử với dược sư môn bản thân. Không biết nguyên nhân, dược sư môn phân liệt thành hai phái, nhất phái chủ tu độc pháp, mệnh danh là độc tiên môn, nhất phái chủ trưởng y hệ thuật tức đương kim như mặt trời ban trưa y y hay đạo thế gia. Phân liệt chi sơ, hai phái tường an không có việc gì, quốc sư chi vị từ hai phái tổ sư cộng đồng đảm đương. Nhưng mà không quá hai năm, đầu tiên là độc tiên môn nghiên cứu chế tạo ra kỳ độc vì người có tâm lợi dụng, độc sát thái tử với đông cung, mà kia chản trí thái tử vào chỗ chết tham trà nguyên là bưng cho Chu Quang Tổ. Chu Quang Tổ giận dữ, hạ độc người tuy không phải độc tiên môn môn nhân, lại trung quy vẫn là làm hắn đối độc tiên môn nổi lên để phòng chi tâm sau đó Y Liệt đạo Thế gia tổ sư chế thành phục thực sau nhưng lệnh người bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ thuốc viên hai quả. Chỉnh sau mặt rồng đại duyệt. Đến tận đây, hai phái ở đường triều đế vương trong lòng cao thấp, lập phán. Kia lúc sau, Độc Tiên môn chịu đủ Y Liệt đạo Thế gia trên ép, ở hoàng thành lại khó dừng chân. Độc Tiên môn tổ sư giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, huề liên can đệ tử nặc với núi rừng, ngăn cách với thế nhân, lại bất quá hỏi triều chính. Tại đây trong lúc. Y lìa đạo thế gia ở đại chu triều địa vị lại là một thăng lại thăng, y lìa đạo thế gia tổ sư không chỉ có vị cư quốc sư địa vị cao, một người dưới vạn người phía trên, này y lì thuật càng là bị bốn phía nhuộm đấm thần hóa, liền đương triều đế vương đều bái nhập này môn hạ. Thân là đế sư, y lìa đạo thế gia tổ sư nhưng tự do xuất nhập cung đình, đó là kêu hoàng tử Long Tôn thấy đều phải khuất thân hành lễ, có thể nói nhất thời nổi bật vô song. Bất quá sau lại, Thịnh ca tái nói y y đạo thế gia vì sao phải Tấn chu đã là dấu tung tích tiêu thành độc tiên môn, trong đó nguyên nhân lại là không được biết rồi. Chỉ nghe nói, năm đó y y đạo thế gia hề mấy ngàn hoàng thành hộ vệ vây sơn tiêu diệt sát độc tiên môn người, ước chừng 7 ngày, thi hoành khắp nơi, máu loang tự độc tiên môn tị thế lập phái hành tung sơn sần núi một đường chạy đến chân núi, gây mũi mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Bởi vậy có thể liếc thấy y y đạo thế gia Tấn chu độc tiên môn quyết tâm, cùng với này thủ đoạn tàn nhẫn. Lão thôn trưởng lại ai thở dài một tiếng, nói: Hai người biết được việc này nặng nhẹ liền hảo, cũng đừng ra bên ngoài nói. Nhiều tăng cường điểm hổ tử, buổi trưa hắn ổ nào câu nói kia sau, ta coi kia dẫn đầu sắc mặt thật không đẹp, chúng ta lão chu gia đã có thể chỉ phải như vậy một cái tôn tôn, vạn không thể lại ra cái gì sai lầm, cha ngươi bộ xương giả này chịu không nổi a? Có lẽ là nghĩ đến ngày ấy hổ tử đột nhiên chạy tiến ế lâm hung hiểm, lão thôn trưởng thần sắc hết sức thận trọng, mặt mày chi giăn nhiễm vải phần ngày đó ai đóng. Hắn lắc đầu không thể nề hà nói, việc này không phải chúng ta không nghĩ rút, là thật sự không rút được, cũng chỉ có thể cầu ông trời có thể mở mắt, cấp kia hế trong rừng nha đầu lưu điểu sinh lộ. Lời nói đều đã nói đến này phần thượng, thôn trưởng Nhi Tử cùng con dâu tự nhiên cũng không có khả năng lại có hai lời, chỉ nghe thôn trưởng Nhi Tử nghiêm túc nói, việc này ta hai đều nghe a cha, đúng không, Quả mơ. Quay đầu dò hỏi nhìn về phía nhà mình con dâu. Thôn trưởng con dâu hướng là trọng tình thiện tâm. Lại cũng không đến mức vì một cái liền mặt nhi cũng chưa gặp qua ân nhân trí một nhà sinh tử với không màng, điểm này thị phi nặng nhẹ nàng vẫn là phân rõ, chính là vì trong lòng ngược qua tử, này đầu nàng cũng đến điểm đi xuống. Thôn trưởng con dâu toại nghiêm túc hướng nhà mình hán tử cùng cha chồng gật đầu. Nhưng mà phòng ốc sơ xài nội không khí lại không có bởi vì sự tình nói thỏa mà có điều hòa hoãn, hoàn toàn tương phản, nói toạc kia đám người thân phận sau, thôn trưởng một nhà đều có vẻ thập phần lo sợ khó ăn kêu ý ý đạo thế ra ở chúng ta đại chu triều đều đã mau một tay che trời, sao liền không thể buông tha trong rừng người, một hai phải đuổi tận giết tuyệt không thể đâu. Thôn trưởng nhi tử cuối cùng là nhịn không được trong lòng tò mò cùng kinh hãi, hướng hắn a cha hỏi. Lao thôn trưởng lo chính mình hàm cái tẩu, xem cũng không xem nhà mình nhi tử, chỉ nói, nói cẩn thận, đây là chúng ta loại người này ra có thể nghị luận. Nên nói ta cũng đều nói, hai ngươi về phòng nghỉ tạm đi thôi. Nói như thế, triều hai vợ chồng son dơ dơ lên tay. Thôn trưởng Nhi tử từ trên giường đất đứng lên, mắt thấy A cha lanh trầm sắt mặt, hắn gãi gãi đầu, cũng không lại hỏi nhiều cái gì, nói câu, kìa A cha ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngữ bãi liền kéo nhà mình tức phụ Nhi hướng ngoài phòng đi. Đang muốn đẩy môn, lại nghe phía sau nhà mình A cha mãn hẳng tang thương thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này, lão thôn trưởng cũng đã đứng lên, hướng cửa đi rồi hai bước, trầm tư nói, không thành, ta lúc này ngắm lại buổi trưa kia dẫn đầu người nhìn nhà ta hổ tử ánh mắt phía sau lưng phát lạnh. Chỉ sợ là nổi lên sát âm, hai người chạy nhanh về phòng dọn dẹp một chút, sân kia đám người còn ở trong núi đầu, hai người mang hổ tử đi trong huyện tranh tránh. Hai vợ chồng son nghe xong lão thôn trưởng nói, ngay từ đầu còn cảm thấy lao thôn trưởng có phải hay không quá chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến kia đám người là y đi hải đạo thế gia đệ tử, lại nghĩ đến năm đó vây sơn bảy đồ đáng sợ huyết tinh, cụ là khắp cả người phát lệnh. Hảo, hảo, ta cùng quả mơ lập tức liền đi thu thập, suốt đêm liền đi. Thôn trưởng Nhi tử vội không ngừng theo tiếng. Nhìn theo Nhi tử một nhà ra khỏi phòng, lão thôn trưởng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không có quan kín mít cửa phòng theo gió đêm y gì ở nhà y gì ở nhà khép mở, có lẽ là nghe được động tĩnh, ngoài phòng cũng không biết nhà ai cẩu kêu to hai tiếng. lão thôn trưởng một tay chống môn duyên, màu trắng yên khí tự hắn khỏe miệng chẳng hẳn ra, gió đêm một tuổi, vốn lượn lượn lờ, chính như nơi xa tiên ẩn trên núi cái kia nối tiếp nhau ánh hình quang trường long chỉ không biết giờ phút này kia trong rừng đầu chính phát sinh cái gì. Lão thôn trưởng nhìn trong chốc lát, rũ xuống mắt, tùy tay giấu thượng cửa gỗ. Các an thiên mệnh, tự cầu nhiều phúc đi. Chương 2, bắt sâu. Doạ, không có kéo ra bức màn tối tam phòng, hẹp hòi giường đơn thượng, nguyên bản nằm thẳng ngủ say nữ hải, thân thể không lý do kịch liệt run rẩy lên, cùng với một tiếng kinh hãi hô nhỏ, nữ hải đột nhiên mở hai mắt. Kia hai mắt trương đến cực đại, cơ hồ có thể nói là trứng mắt, toàn không giống vừa mới tỉnh ngủ không mang theo nửa điểm nhợt nhem mông lung. Nhưng mà nếu ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cặp kia giận trương đôi mắt không có tiêu cự. ở kia màu xanh nhạt che kín tơ máu trong trắng mắt trung ương, là hai quả giống như nước lặng sâu không thấy đáy tối tăm con người, không có lập loẹt linh tính của sáng, nên mang nhiên không biết nhìn nơi nào. rộn rập tiếng hít thở tự nữ hải khẽ nết khẩu giữa môi tràn ra, ha hả a tiếng vang ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Cũng không biết qua đi bao lâu nữ hải kia đôi mắt trâu nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, theo sau một vòng một vòng lại một vòng, thẳng đến đem toàn bộ phòng đều trên dưới đánh giá quá một lần về sau, mới như là rốt cuộc được đến nào đó cảm giác an toàn đích xác nhận, tự trận mắt liền vẫn luôn căng chặt thân thể dần dần thả lỏng xuống dưới, hô hấp cũng tùy theo bằng thẳng, mỏng mà mềm mại mí mắt mang theo một chút mệt mỏi ý vị thông thả phiến hợp. đen nhánh quỷ quệt thế lâm, dạ minh châu lạnh lẽo lênh quang, từng trương ở dạ minh châu chiếu dọi hạ lộ ra vong linh xanh trắng màu da tả định gương mặt. Làm mộng. U ám ở mức thâm nước giếng lao, mùi hôi cùng dược hương như tạm thành một cổ lệnh người buồn nôn gây mùi khí vị, tra tấn người tràn ngập huyết tinh tức giận mắng, hiếp bức cùng với khổ hình. Làm mộng. Đúng rồi, đều bất quá là mộng mà thôi. Nữ hải đôi tay sau chống nệm ngồi dậy, giơ tay vén lên trên chán mướt mồ hôi tóc mái, lòng bàn tay phúc ở chính mình ướt dầm dề trên chán. Nàng sớm phi cái kia độc tiên môn sư phó đào sư tỷ sủng, suốt ngày quá đến vô ưu vô lự tiểu sư muội. Cũng không phải cái kia vì y đi hệ đạo thế gia sở phu, quan nhập thâm nước giếng lao nhận hết cha tấn độc tiên môn dư nghiệt. Ở trên người nàng, không có mặc quá xương tỷ bà lệnh người mất đi năng lực phản kháng huyền thiết hoàn, móng tay cùng móng chân cũng hoàn hảo không tổn hao gì, lòng bàn tay cùng lòng bàn chân tâm càng không có nhân không ngừng bị đinh thép xuyên thấu mà lưu lại máu tươi đầm địa lỗ thủng. Lạc anh đã chết, chết ở trăm ngàn năm trước, chết ở cái kia chỉ có đến chính ngõ mới có thể thấy ánh nắng thâm nước giếng trong nhà lao. Chết ở y đạo thế ra lệnh người giận xôi khổ hình dưới. Mà hiện tại nàng kêu lục anh, 20 tuổi, sinh hoạt ở 21 thế kỷ Hoa Quốc, càng xác thực một ít tới nói, nàng hiện tại sinh hoạt ở Hoa Quốc Trung Châu tỉnh Hải Minh Thị, là Hải Minh Đại học tiếng Trung hệ Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp năm 2 học sinh. Chớ nói người khác, mặc dù là đã đoạt xá 2 năm, không, phải nói là mượn xác hoàn hồn 2 năm, rốt cuộc nàng linh thể bị cái kia không biết tên hắc động hút vào đến thế giới này, đi vào nguyên chủ bên người thời điểm. Nguyên chủ kia giống như khói trắng giống nhau, yêu ớt linh thể đã là thoát ly thân thể, nàng là ở nguyên chủ chết đi về sau mới tiến vào đến thân thể này, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một kiện không thể tưởng tượng sự. Vừa mở mắt liền thành một người khác, nếu không có trong đầu còn sót lại có đại lượng nguyên chủ ký ức, đối mặt cái này hoàn toàn xa lạ thời đại, xa lạ quốc gia, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào tự xử. Đem đôi tay mở ra ở trước mắt, lòng bàn tay hướng về phía trước, xa lạ rồi lại quen thuộc lòng bàn tay hoa văn ánh vào mi mắt. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, chẳng lẽ là bởi vì nàng đời trước bị quá nhiều chắc trở, cho nên cái kia cho tới nay nàng đều cho rằng đã mắt bị mù ông trời lần này mới có thể trợn mắt rủ lòng thương nàng, cấp cho nàng như thế đại một cái cơ duyên. Đối với 13 tuổi khởi đã bị tù với thâm nước giếng lao, suốt 5 năm không thấy thiên nhật, mai cho đến chết cũng chưa có thể lại người quá cho dù là một tia cỏ xanh hoa dại hương thơm nàng tới nói, có thể được đến như vậy một lần chết mà sống lại cơ hội, chẳng sợ con đường phía trước xa rồi đều không thể ngăn cản nàng cầu sinh nghĩa vô phản cố. Nguyên chủ nếu không hiểu quý trọng chính mình tồn tại quý giá, như vậy thân thể này liền từ nàng tới đón quảnh, làm nàng tới thế nàng hảo hảo sống sót. Song trưởng chậm rãi khúc khởi, nắm chặt thành quyền, lục anh một phen xốc lên đệm chăn, tê bạch thẳng tắp hai chân co lên, nhắm hai mắt, điều chỉnh phương nạp. Nàng rốt cuộc đã ở thế giới này sinh sống hai năm lâu, nếu không có phía trước kia đoạn bóng để gợi lên phủ đầy bụi đã lâu bất kham quá vãng, nàng cũng sẽ không có như thế rất nhiều cảm khái. Bình tâm, ngưng thần, tu khí, dùng thuốc lưu thông khí huyết. Đây là từ 2 năm trước bắt đầu Lục Anh mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại sau bắt buộc, đả tọa dưỡng khí. Dược sư tâm kinh là Độc Tiên môn cũng là đã từng dược sư môn nhập môn bí tịch, chỉ là dùng thuốc lưu thông khí huyết cường thân tâm pháp, cũng không có cái gì nhà ngoại chiêu thức, phàm là Độc Tiên môn đệ tử đều bị yêu cầu thông thiên thuộc độc ngâm nga. Lục Anh hiện tại thân thể đã không thể dùng căn cốt kém cũng hoặc tuổi tác quá lớn bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi tới hình dung. Căn bản là có thể nói là bệnh tật ốm yếu, tay không thể đề vai không thể kháng, trên người liền nửa điểm rèn luyện quá dấu vết đều tìm không được, thả trong cơ thể dơ bẩn chi khí đọc lại, thật thật là thảm không nỡ nhìn. Suốt 2 năm thời gian, cho dù Lục Anh kiên trì không chế, thân thể này lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tiêu hóa hạ dược sư tâm kinh quyển thượng, tu tập quyển hạ xa xa không hẹn, tiến độ thập phần thong thả. Nếu phóng tới Lục Anh vẫn là lạc anh thời điểm, loại này tu tập tốc độ. Thật sự còn không bằng độc tiên môn mới nhập môn 5 tuổi 2 đồng Nhưng vô luận nói như thế nào Thân thể này ở tu tập dược sư tâm kinh sau Ít nhất bệnh tật ốm yếu này một cái là có thể đi rớt Thêm chi mấy năm nay tới lục anh cố ý vì này thể năng rèn luyện Thân thể này cũng rắn chắc không ít Đã có thể không mang theo thở dốc nhắc tới gần 40 cân trọng nước khoáng bò lầu 3 Mà nguyên chủ tự từ trong bụng mẹ mang ra tới trầm tích Ở trong cơ thể dơ bẩn chi khí tuy rằng vẫn có còn xuất lại Nhưng so chi 2 năm trước kia lại là muốn tốt hơn quá nhiều dẫn đường trong cơ thể vô hình vô chất khí ở quanh thân kinh lạc giữa dòng chuyển một vòng thiên kết thúc lục anh mở to mắt chậm rãi phun ra một ngụm phế phủ gian cho khí trên chắn bởi vì phía trước bóng đệ ra hãn còn không có toàn làm tu luyện lại ra càng nhiều hãn trên người áo ngủ đã bị mồ hôi đánh đến nửa ướt nhao dính dính thực không thoải mái lục anh tùy tay lau một phen trên chắn hãn tu luyện qua đi bóng đệ mang đến khói mù cùng mỏi mệt đã là biến mất vô tích nàng cả người đều thần thanh khí sàng đang chuẩn bị xuống giường thay quần áo Lại nghe cửa phòng truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, cho dù cách cửa phòng đều có thể nghe ra kia tiếng bước chân bên trong sở chứa đầy hùng hổ, căn bản không cần đoán lục anh cũng biết người tới sẽ là ai. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, người tới hung hăng đạp một cửa nách. Mà theo đá môn thanh mà đến chính là nữ nhân sắc nhọn mắng chửi thanh, này đều vài giờ, A, Ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Nguyên chủ tiểu cô, cũng chính là hiện tại nàng tiểu cô. Thời đại này môn chất lượng cũng là thật sự hảo. Mấy năm nay tới nàng này gian phòng ngủ cửa phòng nhưng nói là thi thoảng bị đá bị đá, đổi làm trước kia cái loại này hơi mỏng cửa gỗ đại khái sớm bị người tới trên chân ba tấc hung khí đinh ra mấy cái động, thời đại này môn lại trừ bỏ rất điểm sơn, không chút sức mẻ. Một bên như vậy sao cũng đừng nghĩ, trên tay mặc quần áo động tác lại chưa chậm nửa phần. Đảo không phải nàng có bao nhiêu sợ hãi ngoài cửa phòng kêu gào tiểu cô, mà là bởi vì phía trước bóng đè, nàng hôm nay sắp thật thức dậy có chút chậm. Cái này khi điểm, Đô, Đô đánh giá hẳn là đã tỉnh. Tiểu gia hoản nên nói bụng. Đô đô là tiểu cô nhi tử, năm nay 4 tuổi nữa, đại danh kêu trần lân, bởi vì từ nhỏ liền lớn lên thập phần mượt mà quan hệ, vì thế nhũ danh đã kêu làm đô đô. Ta lập tức lên. Lục anh hướng cửa phòng lớn tiếng trở về một tiếng. Nàng tiểu câu nghe được thanh âm, ở ngoài cửa lại chửi bậy hai câu, lúc này mới dẫm lên giày cao gót lộc cục tránh ra. Chương 3, bắt sâu. Tiểu cô đi rồi, lục anh lưu loát xoay người xuống giường thay quần áo, có lẽ là phía trước bóng phá. Một bên mặc quần áo, nàng trong đầu lại không tự giác mà hiện ra thân thể này nguyên chủ thân thế tới. Muốn nói này nguyên chủ thân thế cũng coi như đáng thương, tuy rằng lấy hiện tại lục anh ánh mắt tới xem, toàn không tươi sống không nổi chỉ phải khinh thân nông nỗi. Bất quá mỗi người tâm tính, sinh hoạt lịch duyệt bất đồng, gặp chuyện làm ra lựa chọn tự cũng bất tận sắp xỉ. Hùng chi, nếu không có nguyên chủ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nàng chỉ sợ cũng khó có như vậy một lần chết mà sống lại cơ hội. Cho nên, đối với nguyên chủ phía trước đủ loại chiếm nhân gia thân thể lục anh từ trước đến nay không thêm lên án nguyên chủ nguyên bản cha mẹ song toàn tuy nhân là cái nữ hài không được trong nhà ra nãi mắt cha mẹ lại đối nàng thương tiếc có thêm thậm chí bởi vì lo lắng nàng ở nhà chịu gian lải ca tẩu xem thường trực tiếp lao mình phân ra. phân ra lúc sau một nhà ba người nhật tử tuy quá đến thanh bẩn nhưng nguyên chủ từ nhỏ đến lớn lại cơ hồ không ăn qua cái gì khổ nay đối cha mẹ cũng là thật sự thập phần yêu thương cái này khó sinh cơ hồ chết ở trong bụng hài tử Hết sức chính mình có khả năng che chở đứa nhỏ này một chút lớn lên. Đây cũng là vì cái gì Lục Anh tại đây khối thân thể thượng tìm không thấy một tia rèn luyện quá dấu vết nguyên nhân. Ở nguyên chủ trong chi nhớ, cha mẹ trừ bỏ làm nàng hảo hảo đọc sách bảo trọng thân thể, cho dù là tưởng vẩy nước quét nhà, rửa chén như vậy nhỏ vụn đơn giản ra sự, cũng đều là không cho nàng sờ chạm. Mười mấy năm qua, ở cha mẹ quá độ dưới sự bảo vệ, nguyên chủ quá đến có thể nói bình an trôi chảy. Đại khái cũng bởi vì như thế. Đột nhiên gian mất đi cha mẹ rửa vào mới có thể đối nàng tạo thành như vậy gần như hủy diệt tính đả kích. Kia chàng cấp cho nguyên chủ trí mạng tính một kích thai nạn xe cộ phát sinh ở một cái tuyệt đối xương được với tốt đẹp nhật tử. Ngày đó buổi sáng nguyên chủ thu được chính mình ái mộ đại học thư thông báo trúng tuyển, vẫn luôn cần kiệm quản gia cha mẹ quyết định mang theo bọn họ ưu tú nữ nhi ra cửa đi tiệm ăn làm chúc mừng. Nay đoạn ký ức ở hiện tại lục anh trong đầu là như vậy tiên minh rõ ràng, thậm chí còn phiếm hơi hơi ấm áp đủ có thể thấy nguyên chủ ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu thỏa mãn, nhiều hân hoan nghênh nhót. đáng sợ thai nạn xe cộ phát sinh ở trong ngay mắt, mà thai nạn xe cộ quá trình ở nguyên chủ trong trí nhớ là một đoạn chỗ trống. Hiện nhiên lúc ấy nàng ở thai nạn xe cộ chung mất đi ý thức, mà đợi nàng thanh tỉnh, đầu tiên tiến vào nàng tầm nhìn lại là kia đối một năm chỉ ở cửa ải cuối năm mới có thể thấy thượng một lần mặt ra ra nãi nãi, cũng là đến lúc này nàng mới biết được nguyên lai like bọn họ ra thai nạn xe cộ, cũng mới biết được cha mẹ nàng vì che chở nàng ở đường hướng bệnh viện trên đường. Liên đã rời đi nhân thế. Nguyên chủ ở hiểu biết đến sự thật trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy trời sập đất lún, toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Kia lúc sau ký ức phi thường hỗn loạn, vụn vặt đều là chút quái đản đoạn ngắn. Có kia đối gian nai mắng nàng là tang môn tinh khi vận vẹo phóng đại gương mặt, có thân thích vì nàng ba mẹ kết sù bồi thường kim giả ý muốn nuôi nấng nàng dối trá gương mặt, cũng có bồi thường kim bị phân thực hầu như không còn những cái đó thân thích ra sức lực tử kỳ quái sắc mặt. Ký ức cuối cùng là bị dùng keo giấy phong thượng cửa sổ cùng với một chậu đang ở buồn thiêu màu đen tháng tuổi. Nay phúc cảnh tượng đối hiện tại Lục Anh tới nói cũng không xa lạ, bởi vì nàng chết mà sống lại khi mở mắt ra nhìn đến liền chính là như vậy một bức quan cảnh. Chẳng qua trong trí nhớ bị keo giấy phong kín hoàn hảo cửa sổ, ở nàng tỉnh lại thời điểm bị không biết cái nào tiểu hài tử dùng cục đá tạp ra một cái lỗ thủng, lúc này mới khiến cho nàng không có ở thức tỉnh ngay sau đó liền lại lần nữa lâm vào hít thở không thông. Hồi ức đến đây có quan hệ nguyên chủ thân thế cùng với cuối cùng yên lặng lại bi thảm xong việc, Lục Anh tuy không thêm lên án lại trùng quy vẫn là có như vậy điểm giận này không tranh ý vị ở rốt cuộc nguyên chủ rõ ràng là có thể có khác lựa chọn, có thể quá đến không như vậy hèn mọn, thêm ở một chúng thân thích ghép dạ cầu toàn. Ở thời đại này, vô luận nam nữ, chỉ cần năm mãn 18 một tuổi, ở luật pháp thượng liền có thể tính làm một cái độc lập người trưởng thành, có thể tự lập môn hộ. Đây là Lục Anh từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết đến, là thời đại này người thưởng thức. Này nói cách khác, nguyên chủ hoàn toàn có thể không màng kia đối gia núm vũ cao su một nữ hài tử mang nhiều như vậy tiền bên ngoài không an toàn luôn luận, cũng có thể hoàn toàn không để ý tới một chúng thân thích cái gọi là còn ở đi học liền vẫn là hài tử yêu cầu người chiếu cô dân tộc truyền thống, nàng có thể cầm cha mẹ bồi thường kim sau đó dựa theo thời đại này người bình thường lưu trình, đọc sách, tìm công tác, rồi sau đó kết hôn sinh con. Mất đi cha mẹ đau xót tuy đau, nhưng trung quy là nhất thời, thời gian lâu rồi kia đạo thương khẩu trung quy sẽ có bị vướt phẳng một ngày. Chỉ có thể nói, nguyên chủ liền giống như sư phó dược thảo trong phòng tinh dưỡng ngàn năm băng chi thảo, chịu không nổi một chút mưa gió. Cha mẹ nàng trên đời khi đối với nàng mọi cách che chở không thể nghi ngờ là xuất phát từ sâu vô cùng ái, nhưng mà ở bọn họ chết về sau, bọn họ quá độ tràn đầy ái lại hóa thành lưỡi dao sắc bén, thành giết chết bọn họ nữ nhi đồng loã. Nhưng vô luận như thế nào, được lợi giả trung quy là hiện tại nàng, lục anh thở phào. Không có mặc kệ chính mình lại tưởng đi xuống, tròng lên áo khoác, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng một khai, tiểu cô hùng hùng hổ hổ thanh âm càng thêm rõ ràng, Lục Anh lập tức hướng phòng vệ sinh đi, chỉ vào thai này ra thai kia. Nhưng mà, hỗn loạn tại đây tiếng mắng chung một cái khác thanh âm lại không chấp nhận được nàng bỏ qua. Tỉ tỉ, thanh thúy mang theo nai âm. Nguyên bản mặt vô biểu tình Lục Anh, biểu tình lập tức mềm mại xuống dưới, đô đô đã lên lạp, có đói bụng không? Nguyên người hướng ngồi ở phòng khách nhi đồng ghế đang cố gắng thăm dò nhìn nàng tiểu gia hỏa hỏi. Ân. Tiểu gia hỏa lập tức dùng sức gật đầu một cái, nét môi đối lục anh cười, lộ ra một loạt chỉnh tề gạo cây nha, bạch béo trên má rơi vào đi hai cái thâm ba ba. Lục anh cũng cười, nói: tỷ tỷ lập tức cho ngươi làm ăn ngon. Nói như vậy, nàng liền vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đô đô hiện tại còn ở ngủ nhi đồng giường. Tối hôm qua thượng nàng tiểu cô ở nhà, nhi đồng giường liền dọn đi phòng ngủ chính. Nàng tiểu cô là làm tiêu thụ, mỗi ngày văn về, thi thoảng đi công tác, cho nên đô đô đại bộ phận thời gian kỳ thật đều là đi theo nàng cái này tỉ tỉ ngủ ở hẹp hỏi phòng cho khách. Lại nói tiếp, có lẽ chính là bởi vì tối hôm qua đô đô không có cùng nàng ngủ ở một chỗ quan hệ, cho nên nàng mới có thể bóng đẻ đi. Xoát xong nha, rửa mặt xong, Lục Anh tùy ý liếc mắt đối diện nửa người trong gương chiếu ra chính mình, màu đen trường thẳng phát đã gần đến cặp eo, hiếm khi xử lý duyên cớ, đôi tóc hơi có chút hấp tấp khô vàng. Trên chán tóc mái phủ qua lông mày, đem tiêu trương vốn liền không lớn gương mặt che đến còn thừa không có mấy, lộ ra bộ phận, màu da cực bạch, ngũ quan nhân bao phủ ở tóc mái bóng ma, có vẻ mơ hồ không rõ. Màu đen lấp nền, cho đen sắc áo khoác, làm nàng cả người thoạt nhìn đều âm u. Năm năm thâm nước giếng lao cầm tù tra tấn rốt cuộc ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong để lại không thể xóa nhòa lạc ngân, quá mức đen tối quá khứ, chẳng sợ đã qua đi hai năm, nàng lại vẫn vô pháp bình yên tiếp thu tươi sáng sắc thái quá mức chói mắt, sẽ đâm bị thương nàng, làm nàng cảm thấy không biết theo ai, cảm thấy không an toàn. Thân thể này cùng nàng đời trước cơ hồ giống nhau như lúc, giống nhau gương mặt, giống nhau tiểu không xương, không, cao cái đầu, chỉ nàng nguyên lai thân thể muốn so khối này rắn chắc rất nhiều. Thương thương liền sẽ làm nàng sinh ra này từ đầu chí cuối liền chính là nàng nguyên lai thân thể lão giác, đối với kia đoạn thâm nhập cốt tủy quá vãng cũng liền càng khó quên mất. Rửa mắt xong, ra phòng vệ sinh quẹo trái vài bước chính là phòng bếp. Trong lên tạp dề, Lục Anh mở ra tủ lạnh nhìn lướt qua bên trong nguyên liệu nấu ăn, thời gian có chút đuổi, nàng liền chỉ lấy một hộp sữa bò một cái trứng gà cùng với một tiểu đem rau hẹ, lại từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một túi bột mì. Tiểu cô ra trong phòng bếp dùng chính là điện từ bếp, còn nhớ rõ lần đầu tiến phòng bếp lúc ấy, đối mặt hoàn toàn xa lạ khí cụ, Lục Anh cũng là một trận chân tay luôn uống. Nguyên chủ chưa bao giờ đã làm ra sự, trong trí nhớ nhưng thật ra có điện từ bếp thứ này, lại tìm không đến nửa điểm có quan hệ sử dụng thứ này phương pháp. May mà lục gia vốn chính là nông gia xuất thân, lục anh cha mẹ tuy mang theo nàng phân gia tới, nhưng nhật tử vẫn luôn đều quá đến tương đương tiết kiệm, chưa từng dùng qua điện từ bếp đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng tiểu cô đối nàng tuy không có gì kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc làm nàng trụ tiến trong nhà chính là vì làm ra sự xem hài tử, cho nên rốt cuộc vẫn là tay cầm tay đem nàng cấp giáo hội. Đều nói người thông minh nhất thông bách thông, lục anh ở học xong điện từ bếp sau, nồi cơm điện cùng lò vi ba liền cũng liền đều sẽ. Mà học xong này đó về sau, Lục Anh từng không ngừng một lần kinh ngạc cảm thán thời đại này người thông minh tài trí, này đó khí cụ so với nàng đời trước dùng thố bếp, tuổi lửa kia thật là muốn phương tiện quá nhiều. Sữa bò đảo tiến mãi trong nồi, điện tử bếp điều tiểu công suất hầm, chỉ cần ấm áp không cần phí. dao hẹ lựa sạch sẽ, thiết tế mặt đảo tiến tẩy sạch tiểu chậu. Xen vào ba người buổi sáng sức ăn đều không lớn, Lục Anh chỉ dùng chén nhỏ múc hai chén bột mì, gõ một cái trứng gà đi vào, thêm thủy, muối Bột ngọt cập tiêu xay một chút, đem bột mì, trứng gà cùng rau hẹ mặt rào đều thành hồ trạng. Điện tứ bếp thượng đổi cái chảo, thêm một chút du khai công suất lớn chảo nóng, đáy nồi nhiệt, rau hẹ hồ rán nhập nồi, dùng cái sẻn quán thành dày mỏng đều đều mặt bánh, phiên mặt, chờ mặt bánh hơi nước thu làm, khởi nồi. Góc đôi các thiết thượng một đao, lại đem trong đó một khối lại hết thể nhị, lô hàng tiến mâm, đô đô một tiểu khối, tiểu cô hai đại khối, mà nàng đây là một tiểu khối một khối to. Lại mỗi người các đảo thượng một ly sữa bò, hôm nay cơm sáng liền chuẩn bị ổn thỏa. Đô đâu người được rau hẹ bánh rán hương vị thẳng hô thơm quá thơm quá, tiểu gia hỏa này đừng nhìn hắn lớn lên trắng nón, lại cùng hai tử bất đồng, thiên hảo trọng khẩu. Rau hẹ, hành tây còn có tỏi đều là hắn ái. Nàng tiểu cô ở nhìn đến rau hẹ bánh rán khi sắc mặt lại không thế nào hảo, nhữ lại mi hỏi, như thế nào lại là rau hẹ? Ta làm tiêu thụ, ăn nhiều sẽ có khẩu khí, ta đều cùng ngươi đã nói mấy lần Ngươi đây là cô ý muốn cùng ta ninh, đúng không? Đêm qua bữa tối bọn họ ăn rau hẹ xào trứng gà. Ngày hôm qua siêu thị giảm giá, một khối tiền một đống. Lục Anh nhàn nhạt nói, đầu cũng chưa nâng cấp đô đô đem hắn rau hẹ bánh xé đến càng tiểu càng phương tiện tiểu gia hỏa nho nhỏ miệng ngai. Cái này trả lời hiển nhiên vô pháp lệnh nàng tiểu cô vừa lòng, liền ở nàng tiểu cô lại muốn mở miệng răn dạy thời điểm. Chỉ nghe Lục Anh có nói, ta mua nước muối đậu phộng ở trong ngăn tủ. Tị vi thượng nói sữa bò cùng đậu phộng đều có thể đi trừ khoang miệng mùi lạ. Bị nàng như vậy một đổ, nàng tiểu cô cũng không có gì nhưng bất bệ, đè nặng hỏa khí lại cũng bởi vậy không có thể phát ra tới, chỉ có thể bản thân tự cháy, sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi, lại chỉ phải không tình nguyện cắn xé mâm hương vị thực sự cũng không tệ lắm giao hệ bánh dán. Nàng tiểu cô tuy rằng tính tình hư, thường thường đối Lục Anh quá mắng, nhưng Lục Anh lại không có muốn cùng nàng đối nghịch ý tứ. Thứ nhất người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu Và lại dựa theo nguyên chủ ký ức, này tiểu cô kỳ thật quá đến cũng thực không dễ dàng. Tiểu cô tên đầy đủ kêu Lục Thúy Phương, là Lục gia già trẻ, Lục gia nhị lao đau đại nhi tử là xa gần nổi tiếng, liền con thứ hai đều phải sang bên trạm, húng chi Lục Thúy Phương vẫn là cái nữ hoa. Trọng nam khinh nữ Lục gia nhị lao không có ở Lục Thúy Phương mới sinh ra thời điểm liền trực tiếp ấn ở buồn cầu buồn chết, đã là ông trời mở mắt. Từ nhỏ Lục Thúy Phương làm sự nhiều nhất hay đến đánh chửi lại cũng nhiều nhất. 17-18 tuổi liền đi theo cùng thôn một cái người góa vợ tư buôn đến Hải Minh Thị dốc sức làm. Nay một tá đua chính là 10 năm, cùng quê quán người cơ hồ hoàn toàn chặt đứt liên lạc. Thời đại này, tuy rằng nam nữ địa vị đã su với bình đẳng, dân phong cũng thập phần mở ra, nhưng ở tư buôn chuyện này thượng khoan dung độ như cũ hẹo hỏi, đặc biệt là ở nông thôn, có nữ tư buôn nhân gia tuy không đến mức bị cùng thôn nước miếng cấp chết đối, lại cũng tuyệt đối là lâu dài cũng không dám ra ngoài là cả. Lục Thúy Phương tư buôn sự tình vừa ra. Lục gia nhị lão liền trực tiếp tuyên bố Lục gia không có như vậy bất hiếu nữ, muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lục Thúy Phương cũng là cái tàn nhẫn, thế nhưng thật sự liền như vậy, vừa đi liền không có tin tức, mãi cho đến Lục Anh cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời, Lục Thúy Phương cảm nhớ Lục phụ từng đối nàng quan ái, lúc này mới hồi thôn phung viếng. Cũng là tới rồi lúc này Lục gia nhị lão mới biết được, cái kia sớm mấy năm tiện lợi đã chết ở bên ngoài tiểu nữ nhi, chẳng những tư buôn lại còn có ở bên ngoài kết hôn, chẳng những kết hôn còn đã ly hôn chẳng những ly hôn còn mang theo cái con chồng trước. Ở cái kia bê tắc nông thôn, nay thật thật là 30 năm khó một ngộ rèm pha, nếu không có Lục Thúy Phương ra phúng viếng kim thực sự không thấp, Lục Anh sống nhờ vấn đề còn có khả năng ở trên người nàng dựa thượng một dựa, Lục Thúy Phương sợ là sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Tuy rằng bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, Lục Thúy Phương cuối cùng thu lưu Lục Anh, nhưng trên thực tế sinh hoạt ở Hải Minh như vậy một tòa thành phố lớn lại là một cái độc thân mẫu thân nàng, đỉnh đầu cũng không dư giả vì bắt được đô đô nuôi nâng quyền, lục thúy phương ở cùng chồng trước ly hôn thời điểm cơ hồ là mình không rời nhà, trừ bỏ trước mắt bọn họ sở trụ này bộ hai phòng một sảnh, phía trước cùng chồng trước cùng nhau dốc sức làm mua mấy cái bề mặt cùng với những năm gần đây tiền tiết kiệm cơ hồ tất cả đều lọt vào nàng chồng trước túi. những việc này cũng không phải từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết đến, mà là ở tại cách vách vương mãi ngoại cố ý vô tình tiết lộ cho nàng, mục đích tự nhiên là muốn cho nàng không cần quá mức oán hận lục thúy phương thường thường đối nàng khắc khe. Vương mãi mãi từng chăm sóc quá một đoạn thời gian đô đô, lúc ấy Lục Thúy Phương vừa ly hôn, tìm hiện tại này phân tiêu thụ công tác, cả ngày vội đến trời đất tối sầm, căn bản không có thời gian cố hải tử. Vương mãi mãi này nhất cử động với ngay lúc đó Lục Thúy Phương tới nói, không thể nghi ngờ là đưa thang ngày tuyết. Lục Thúy Phương cũng là cái tri ân báo đáp, mấy năm nay công tác hơi có khởi sắc, thi thoảng liền sẽ cấp cách vách đưa chút ăn dùng, mặc dù Vương mãi mãi cái gì cũng không thiếu, nhưng này phân tâm ý lại là thật sự. Nếu Lục Thúy Phương cũng sống được không dễ, lại không có đối nàng đã làm cái gì chân chính thực chất tính thương tuần sự, nàng cần gì phải cho nàng tìm không thoải mái. Nói trắng ra, hiện tại nàng trừ bỏ Lục Thúy Phương nơi này, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản tìm không thấy khác nơi đi, hơn nữa nàng cũng liên tiếp đô đô. Một đốn cơm sang xuống dưới, trừ bỏ đô đô ở ăn cái gì khoảng cách hê hê a a hướng Lục Anh hướng hắn mụ mụ nói một ít không có gì nội dung nói, Lục Anh cùng Lục Thúy Phương từ trước đến nay đều là không có gì để tài nhân liêu. Mấy năm nay tới, luôn luôn đều là như thế. ăn xong cơm sáng, tâm tình cũng không tệ lắm. Lục Thúy Phương cầm trong ngăn tủ hàm bọt nước sinh, lâm ra cửa còn không quên dặn dò Lục Anh: hôm nay buổi tối ta không trở lại ăn cơm chiều, cơm chiều không cần làm ta phân. nhớ rõ đúng giờ đi tiếp đô đô. có khóa cũng cho ta tiểu, các ngươi sinh viên trốn học thực bình thường, còn có khác cấp đô đô ăn quá nhiều ngọn, hàm răng đều mau cấp chú hết. đồ ăn tiền ở tủ giày thượng, mua cái gì nhớ rõ ghi sổ. nói xong, đóng cửa chạy lấy người. Lưu lại trên bàn cơm Lục Anh cùng đô đô mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu hai tử nhất ái tích cực, đô đô nghe được hắn mụ mụ nói hắn hàm răng đều chú hết, nhưng kỳ thật hắn hàm răng đều hảo hảo, trừ bỏ có đôi khi sẽ có như vậy một chút đau đau. Tọa hắn nghe răng có chút hàm hồ lại thập phần nỗ lực đối Lục Anh nói, đô đô không có sâu răng. Lục Anh bị hắn tích cực tiểu bộ dáng chọc cho vui vẻ, cười sờ sờ tiểu ra hòa đầu, ân, không có sâu răng, bất quá hàm răng có đôi khi sẽ đau đau đúng hay không sẽ không nói dối tiểu hải tử nghiêm túc gật đầu hàm răng còn thử nước miếng liền từ khoẹ miệng chảy xuống dưới lục anh thuận tay liền cho hắn lau ăn nhiều đường đường hàm răng liền sẽ đau đau cho nên đô đô về sau muốn ăn ít chút đường biết không lục anh ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng đã hạ quyết tâm buổi tối cấp tiểu gia hỏa đánh răng thời điểm muốn ở kem đánh răng thêm một ít nàng chính mình nghiên cứu chế tạo thuốc bổn không thương thân thể nhưng trị trụ những cái đó sâu mọt tuyệt đối dư giả lần này đô đô không có lập tức gật đầu Kẹo chi với Hải tử dụ hoặc kia tuyệt đối là người trưởng thành vô pháp tưởng tượng, trắng nón trên mặt xuất hiện cùng loại không tình nguyện cảm xúc, nhưng cuối cùng kia viên đầu nhỏ vẫn là gian nan điểm đi xuống. Thật ngoan! Lục Anh không keo kiệt khích lệ, đi rồi, tỷ tỷ đưa ngươi đi nhà trẻ. Đem đô đô tử nhi đồng ghế ôm hạ, gỡ xuống ấn màu vàng bọt biển tiểu hiếm đeo cổ, lại sửa sang lại đô đô trên người quần áo. Lục Anh lúc này mới lấy quá chính mình bao, nắm đô đô đi ra ngoài. Chương 4 Dodo liền đọc nhà trẻ cùng Hải Minh đại học vừa vận tiện đường, hai học giáo chi dàn cũng liền cách xa nhau mấy trạm lộ khoảng cách. Lục anh đem Dodo ổn thỏa giao cho hắn mưu giáo bé Lao sư Lý Lao sư trên tay sau, cũng không có lại đi chờ xe bus. Lục anh buổi sáng hôm nay đệ nhất tiết không có tiết học, cho nên không cần vội vã chạy đến trường học, ngoài ra nàng tính toán đi phụ cận mấy cái tim đường công viên đi dạo, xem tìm được hay không có thể sử dụng dược thảo. Tưởng tượng đến dược thảo, Lục anh đạm mạc trên mặt liền không tự giác nổi lên vài phần ngượng nghịu. Thời đại này dược thảo chủng loại xa không có nàng đời trước khi đó phong phú, cũng có lẽ là bởi vì nàng hiện tại sinh hoạt ở Hải Minh như vậy thành phố lớn duyên cớ, cho dù Hải Minh thị vẫn luôn đều treo lâm viên thành thị tiếng khen, xanh hóa diện tích che phủ muốn so ngang nhau thành thị lớn hơn rất nhiều, nhưng trong thành thị gieo trồng xanh hóa đều là bị trước tiên quy hoạch tốt, chủng loại, số lượng cùng với loại ở nơi nào từ từ. Mà ở này đó bị quy hoạch tốt thực vật chủng loại trung dược thảo loại sở chiếm tỉ trọng cước tiểu có thể được Lục Anh chính mắt luyện dược vậy thêm càng lông phượng xứng lân. Đáng giá nhắc tới chính là, Lục Anh hiểu biết đến có quan hệ với thành thị sanh hóa rất nhiều thưởng thức đều không phải là nguyên tử với nguyên chủ, mà là nơi phát ra với Hải Minh Đại học Thư viện, trừ bỏ đi học, toàn bộ Đại học Lục Anh lưu luyến thời gian dài nhất địa phương. Ở như vậy dược thảo thiếu thốn hoàn cảnh hạng, Lục Anh muốn xứng tề đời trước sư phó truyền thụ độc một dặm vùng các loại dược thảo hiển nhiên không dễ. Bất quá may mắn còn có bay lượn với phía chân trời chim bay này một thần kỳ gieo giống sứ giả, chúng nó bay lượn với trời Nam Biển Bắc, lấy cắn nuốt các loại thực vật hạt giống mà sống, không có bị tiêu hóa hạt giống sẽ theo chúng nó phân cùng nhau rừng ở bất luận cái gì một cái chúng nó ngắn ngủi sống ở quá địa phương. Lục Anh đi tìm đường công viên tìm liền chính là những cái đó từ chim bay gieo, hơn nữa mọc dễ nảy mầm thực vật. Tuy rằng Hải Minh đường phố hai bên đều có thập phần rộng lớn vành đai xanh, bất quá ở như vậy đầu người hy nhưng địa phương. Là sẽ không có chim bay nguyện ý bỏ neo Hôm nay là thời gian làm việc Lúc này lại là đi làm cao phong Tim đường công viên tự nhiên sẽ không có dính tản bộ tiểu tình nữ, Mà dậy sớm tập thể dục buổi sáng các lao nhân Thời gian này cũng đều về nhà đi Kết quả là To như vậy tim đường công viên trừ bỏ cửa bận rộn nghề làm vườn công Liền chỉ có lục anh một người Cái này tọa lạc ở đô đô nhà trẻ bên cạnh tim đường công viên Phạm Vi Pha Đại Cây xanh hoa hồng, núi giả đình đài Đều bị xử lý thỏa đáng Một chân bước vào. Lục Anh chỉ cảm thấy bên ngoài trên đường phố ồn ào náo động tức thì liền tiêu âm. Duy Dư đã lâu cỏ cây thanh hương, yên tĩnh hợp lòng người. Tháng năm sơ, đúng là đạm thanh thời tiết, công viên ánh mắt có thể đạt được đều là tảng lớn tảng lớn xanh dần mặt cỏ, tự động xái thủy cơ mới vừa phun quá thủy, trong suốt no đủ bọt nước trứy ở diệp tiêm thượng, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, nhất phái bừng bừng sinh cơ. Bốn hoa hoa nghĩ đến là bị chăm sóc đến cực hảo, tranh kỳ khoe sắc, muôn hồng nghìn tía. Bất quá cho dù hoa cỏ minh diễm như vậy lại như cũ vô pháp giữ lại trụ lục anh bước chân một đoạn này tới gần cửa nghề thường lượng người đại nghề làm vườn công tự nhiên sửa sang lại dọn dẹp càng vì cẩn mẫn mà lục anh muốn tìm cỏ dại tất nhiên sớm cũng đã bị nghề làm vườn công đổ chỉ thô thô nhìn lướt qua quả nhiên không có gì thu hoạch lục anh đi nhanh chiều công viên chỗ sâu trong rừng cây nhỏ đi đến một phen tìm kiếm sau mắt thấy thời gian không sai biệt lắm lục anh liền gần chỗ một cái hỏng rồi vẫn luôn ra bên ngoài mạo thủy xái thủy cơ rửa rửa tay Đái tay hong gió lúc sau lại vô vỗ trên quần áo lây dính vào cây tiết cùng mạng nhện, phản thân hướng ra ngoài đi. Nói tóm lại, Lục Anh hôm nay thu hoạch không lớn, gần chỉ tìm được tam cây có thể sử dụng dược thảo, bất quá Lục Anh tâm tình lại tương đương không tồi. Nguyên nhân ở chỗ, nàng sở tìm được tam cây dược thảo chung, có một gốc cây là chẳng sợ ở nàng đời trước đều coi như hi hữu Nhật Nguyệt Linh. Nhật Nguyệt Linh, một hệ song sinh, giống nhau phân tả hữu hai cây, tả cây vì ngày hữu cây vì nguyệt ngày dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tạ cây phát xanh biếc, mà hưu cây tắc cùng loại bình thường thực vật phát dục bất lương, cây non mới mọc, trình cam vàng sắc, mặt ngoài phúc thưa thất lông tơ. vào đêm sau, ban ngày sinh cơ bồng bột tạ cây thành thâm lục héo héo, hưu cây thì tại lúc này ra hắn ra, lông tơ rút đi, diệp mặt bảy biện ra nhàn nhạt ánh hình quang lục. đương nhiên, quan trọng nhất chính là nhật nguyệt linh cùng lục ti trùng dịch nhảy ấn nhất định tỷ lệ điều phối sau, nhưng thành mạn tính kịch độc, vô sắc vô vị, là phệ độc cổ tình cảm chân thành không có giống đối đãi bình thường dược thảo giống nhau chỉ lấy hữu dụng cành lá hoặc là bộ rễ lục anh tìm được này cây nhật nguyệt linh niên đại còn thiếu tọa nàng đem chi chỉnh cây mang thổ đào ra tới lại tư luyện tập bổn thượng sẽ tờ giấy đem này bao vây lấy bảo trì hơi nước chuẩn bị lấy về đi nhổ trồng tiến chậu hoa giờ phút này này cây nhật nguyệt linh chính hảo hảo nằm ở nàng cao bồi đơn vai trong bao nói cổ độc thuật cùng cổ thuật toàn vì độc tiên môn đệ tử bắt buộc mà lục anh đời trước kỳ thật càng cần luyện cổ thuật Chẳng qua đi vào thời đại này đến nay, nàng trước sau không có thể tìm được có thể dùng cho chế cầu nguyên trùng. Có lẽ thời đại này đã không có nguyên trùng cũng nói không chừng, rốt cuộc liền tính ở đời trước nguyên trùng cũng không phải có thể tùy ý có thể thấy được đồ vật. Thời đại này ti vi thượng không phải thường nói, mộ mộ giống loài lâm nguy diệt sạch, mộ mộ giống loài đã diệt sạch. Húng chi, nàng thậm chí đều còn vô pháp xác định chính mình hiện tại sở thân ở Hoa Quốc hay không vì đại chu triều kéo dài, đã từng nàng cho rằng lớn đến vô biên vô hạn đại chu triều Nếu dựa theo bản đồ đối lập nói, đại khái còn không đủ hoa quốc một phần mười, mà nàng mượn đọc sở hữu hoa quốc lịch sử thư chung, đều chưa từng có có quan hệ đại chu triều miêu tả. Nàng từng tinh tế nghiên cứu quá hoa quốc bản đồ, lại tìm không thấy bất luận cái gì cùng đại chu triều địa mạo tương tự hai đầu bờ ruộng, tựa hồ không chỉ có núi sông hồ hải tên thay đổi, liền phương vị đều trở nên không giống nhau. Bất quá lục anh cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ, trước đem chế cổ yêu cầu dược thảo xứng tê lại nói không có nguyên trùng có lẽ mặt khác khác cái gì sâu cũng có thể hành đâu. Đến nỗi diệt sạch, kia bất quá là nàng suy đoán, nàng đều còn không có đi thời đại này chân chính đại trong rừng tìm quá, hiện tại từ bỏ hiển nhiên hơi sớm. Mà vô luận thời đại này có hay không đại chu triều tồn tại quá dấu vết, nàng đều đã đi vào nơi này, không thể nghi ngờ hiện tại nhất yêu cầu nàng làm không phải triều sau xem, mà là không ngừng đi phía trước đi, hảo hảo ở thời đại này sống sót, như vậy mới sẽ không cô phụ. Vì cứu nàng mà chết ở đám kia ma quỷ lưỡi dao sắc bén hạ sư phó cùng sư tỷ Sân ga thượng, lục anh một bên túi đầu chờ xe, một bên ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, đôi tay không tự giác tại bên người nắm chặt thành quyền. Có lẽ là bao phủ ở nàng quanh mình không khí thật sự quá mức áp lực, kia phẳng phất giống như thực chất màu đen yên khí dương nhanh múa vướt hướng ra phía ngoài lan tràn. Nguyên bản đứng ở lục anh bên cạnh người chờ xe vài người đều không tự do tự chủ sau này đẩy vài bước. Chỉ là lui song song. Này mấy người lại không cấm ở trong lòng buồn bực, bọn họ đây là ở sợ hãi cái gì à? Lục Anh vẫn chưa phát hiện mấy người dị thường hành động, nhưng nàng vẫn là thực mau khiến cho chính mình thả lòng xuống dưới, thu lại cảm xúc. Nàng rất rõ ràng mỗi khi chính mình nhớ tới năm đó độc tiên môn bị diệt môn khi thẳng trạng, vẫn luôn bị che giấu thực tốt mặt âm ú liền sẽ bại lộ ra tới. Trên thực tế, ở mới vừa được đến thân thể này thời điểm, nàng còn kém điểm bởi vậy nhưỡng hạ thẳng kịch. Khi đó nàng cảm xúc còn thực dễ dàng chịu nguyên chủ ký ức cùng tình cảm ảnh hưởng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên chủ đối với vô lương gia gian mãi mãi cùng với lạnh nhạt tham tài thân thích nhóm chán ghét chỉ kém một chút nàng liền sẽ đối những người này hạ đầu may mà nghìn cân treo sợi tóc hết sức nàng bên thay vang lên sư phó đã từng dạy bảo thế nhân toàn nghị ta độc tiên môn vì yêu môn độc thuật cổ thuật tận vì làm hại thương sinh phương pháp nhiên thanh giả tự thanh, phàm ta độc tiên môn đệ tử cần biết độc thuật cổ thuật cũng nhưng vì cứu vất thương sinh chi khế chớ nên lạm dụng thuật pháp, chớ nên lạm đả thương người tánh mạng. sư phó này đoạn lời nói lệnh lục anh thanh tỉnh lại cũng lệnh nàng mê mang. nàng từ trước đến nay tuần hoàn sư phó dạy bảo, nhưng mà tự xét lại sở học thuật pháp sau, nàng lại vô luận như thế nào đều tìm không được dùng chính mình một thân độc thuật, cổ thuật cứu trị thương sinh pháp môn. hãy còn nhớ rõ bọn họ nặc cư ở tiên ẩn sơ nếy trong rừng, nàng thường nghe ra ngoại chọn mua sư tỷ trở về tức giận bất bình nghị luận, nói bên ngoài người ta nói chúng ta độc tiên môn độc thuật đả thương người. Cổ thuật hại người, muốn tận tru mới là tử hình. Khi đó tuổi tác còn nhỏ nàng, nghe xong các sư tỷ nói tức giận đến chỉ nghĩ khóc, bọn họ vẫn luôn đều ở tại này kín không kẽ hở hế trong rừng, khi nào xuất ngoại thương hơn người, hại qua người. Hiện tại nghĩ đến, nó độc tiên môn liền tính không thể cứu vớt thương sinh, nhưng bọn hắn cũng chưa từng bằng vào quá chính mình thuật pháp làm hại nhân gian. Bọn họ không thẹn với lương tâm, chỉ không địch lại muốn vu hoan giá hoạ, chỉ không địch lại nhân ngôn đáng sợ. Ngồi ở hơi hơi lay động xe bức, Tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe nghiêng chiếu tiến vào, chiếu đến Lục Anh cả khuôn mặt đều nổi lên đường đỏ. Lục Anh ngẩng đầu lên, không tránh trước mắt ánh nắng, thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ xe lanh lảnh trời quang, sư phó sư tỷ, thời đại này không chung cùng khi đó giống nhau Lam, thời đại này, ta độc tiên môn còn tại. Trường 5. Đi xuống xe bus, Lục Anh ở khoảng cách cửa trường còn có vài bước xa một cái chỗ ngoặc đứng yên, nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, xác định không có gì người sau. Nàng từ đơn vai trong bao móc ra một cái hồng nhạt hộp nhựa. Cái này hồng nhạt hộp nhựa nguyên bản là nàng tiểu cô hộp phấn, phấn bánh dùng hết sau so đã bị ném vào thùng rác. Lúc anh từng thấy nàng tiểu cô dùng quá, nàng đối cái loại này tản ra gây mùi hương khí bột phấn không có hứng thú, nhưng thật ra này hộp cảm giác muốn so đời trước chai lọ vại bình dùng tốt. Vì thế nàng liền từ thùng rác nhặt, tinh tế rửa sạch sẽ sau so thu lên. Đương nhiên, giờ phút này hộp phấn tự nhiên không phải là trống không. Lúc anh đem hộp phấn thắc ở lòng bàn tay, Cẩn thận mở ra, hộp phấn thượng tợ lật tiệp kiếm khóa phát ra cắn thắc một tiếng, nắp hộp nửa khai. Chỉ thấy không thâm bên trong hộp, hộp đế đều đều phô đậm chăn một tầng giống như mối tinh giống nhau nửa trong suốt lóng lóng. Lục anh đem ngón tay từng cái vói vào đi chấm chấm, thu hồi thời điểm lại dùng ngón cái ở mỗi cái đầu ngón tay nhẹ nhàng một mạng, nhỏ vụn bột phấn liền thật thật điền vào nàng dài ngắn vừa phải móng tay phùng. Làm xong này đó, lục anh đem hộp phấn nhét trở lại đơn vai bao, đôi tay tại bên người nhẹ nhàng hư nắm thành quyền. Lúc này mới đi nhanh chiều trong trường học đi. Sư phó nói qua, ta độc tiên môn đệ tử không thể trượng độc thuật hại người, nhưng nàng hiện nay cách làm lại là vì tự bảo vệ mình, hẳn là không tính vi phạm sư phó dạy bảo. Lúc anh đời trước không có nhập quá thư thủ, trên thực tế nàng cơ hồ không có ra quá hế lâm, học chữ đọc sách đều là từ sư phó cùng đại sư tỉ tay cầm tay giáo. Tuy rằng không có nhập quá thư thủ, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy dạy học và giáo dục địa phương nên là thập phần thần thánh an bình. Liền giống như nàng cái kia yêu nhất đọc sách đánh đàn bảy sư tỷ, quanh thân đều lộ ra một cổ nói không rõ phiêu giật trầm tĩnh. Nhưng mà hai năm trước, đương nàng lần đầu tiên bước vào Hải Minh Đại học, nàng mới phát hiện thời đại này thư thục cùng nàng trong tưởng tượng kém không ngừng một chút. Tân sinh báo danh, học sinh, gia trưởng chen đầy toàn bộ trường học, náo nhiệt tựa như cái chợ bán thức ăn, nào còn có một chút thần thánh cùng phiêu giật. Có lẽ đời trước thư thục kỳ thật cũng là như thế, rốt cuộc nàng cũng không đi qua. Tuy rằng thư thục cùng trong tưởng tượng tồn tại trên lệnh, nhưng ít ra học sinh hẳn là hăng hái khổ độc. Ở lúc ấy, Lục Anh như vậy nói cho chính mình. Đáng tiếc kế tiếp phát sinh ở Lục Anh trên người một loạt sự kiện đều xa xa vượt qua nàng đối với thư thục đối với tiến vào thư thục nghiệm thư lương thiện học sinh tưởng tượng. Kỳ thật, nàng hẳn là trước đó đi nguyên chủ trong trí nhớ tìm xem có quan hệ thời đại này trường học cùng học sinh đại khái tình hình chung, nhưng nàng ở khi đó lại là đã quên. Nay một loạt sự kiện bắt đầu phát sinh ở khai giảng ngày đầu tiên. Lục Anh ở không hiểu rõ dưới tình huống ngồi một đám nữ sinh đã chiếm tốt chỗ ngồi cũng ở đối phương yêu cầu nàng nhường chỗ ngồi thời điểm đã xảy ra khoẹt miệng cùng với tứ chi xung đột chiếm tòa việc này đặt ở thời đại này đại học vườn trường đúng là thường thấy có phóng thư phong giấy phóng quần áo chiếm tòa cũng có ở trên mặt bàn viết chữ chiếm tòa thậm chí có trực tiếp ở một loạt trên chỗ ngồi ngồi cá nhân này chỉnh một loạt đã bị chiếm hạ chỉ có thể nói thời đại này học sinh chiếm tòa tư duy Lục Anh nàng không hiểu không chỉ là Lục Anh. Đại khái việc này liền tính đặt ở nguyên chủ trên người, nàng cũng không nhất định có thể nháy mắt đã hiểu một trương giấy trắng đặt ở mộ chương bàn học trên mặt bàn ý tứ là này, chương bàn học ở bên trong này một chỉnh bài đều đã bị người chiếm, là không thể tùy tiện đi ngồi. Lúc ấy Lục Anh, dùng thời đại này cách nói, chính là còn có rất nghiêm trọng xã giao chứng ngại. Ở đối mặt người xa lạ thời điểm, nàng sẽ có vẻ co quáp, sẽ cảm thấy thập phần bất an. Này không thể nghi ngờ cùng nàng đời trước bị cầm tù ở thâm nước giếng trong nhà lao suốt 5 năm có lớn lao liên hệ cũng không muốn cùng này đó nữ sinh nhiều làm dây dưa chẳng sợ cái kia cùng nàng nói chuyện nữ sinh thái độ kiêu ngạo lời nói ác liệt làm nàng thực không thoải mái nàng vẫn là lập tức liền đứng lên nguyên bản chuyện này đến nơi đây liền tính viên mãn kết thúc căn bản cũng sẽ không có cái gì khoẹt miệng hoặc là tứ chi xung đột phát sinh lại không ngờ ở lục anh đứng lên thời điểm trong đó một người nữ sinh đỗng nhiên duỗi tay đẩy nàng một phen đẩy đến nàng một cái lảo đảo suýt nữa té ngã lục anh đỡ cái bàn đứng vững Người nhưng thật ra không có bị va chạm, chỉ là trên người lược ngại to rộng áo thun bị ghế trên sông ra đinh ốc câu một chút, phá cái động. Đối này, cái kia đẩy nàng nữ sinh không những không có biểu hiện ra xin lỗi, còn xô đẩy bên người mặt khác nữ sinh, chỉ vào nàng vui cười không ngừng. Lục Anh chỉ cảm thấy này đó nữ sinh tính tình ác liệt tới rồi cực hạn, người như vậy, không có một chút người đọc sách phong độ trí thức, các nàng rốt cuộc là như thế nào tiến thư thủ. Lục Anh thực nghi hoặc. Nhưng nàng lại không biết này đó nữ sinh cười cũng không phải nàng trên quần áo phá cái động, mà là nàng áo thun ngược ân cái kia đại đại logo, mô quốc tế nổi danh nhãn hiệu nhãn hiệu. Áo thun là lục mụ mụ ở chợ bán thức ăn cửa hàng vỉa hè mua, 10 đồng tiền một kiện, nàng một hơi mua 4 kiện, dù sao là mùa hè quần áo, cũng không cần thất tốt, cần tắm rửa là được. Đến nôi áo thun ngược logo, lục mụ mụ chỉ tưởng bình thường hoa văn, nguyên chủ cũng là như vậy cho rằng, mà lục anh nói, nàng thậm chí cũng chưa như thế nào chú ý quá. Nàng càng để ý chính mình ở mặc vào loại này hơi mỏng bố phía sau, lỏa lộ bên ngoài cánh tay, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Đương sự cũng chưa để ý, nhưng này đó hư vinh tâm bành trướng đến trình độ nhất định nữ sinh lại sẽ không đối này bỏ mặc. Ở các nàng xem ra, có thể đem loại này quần áo công khai xuyên ra tới người, đều là cực không thượng cấp bậc đồ quê mùa. Đối đãi loại người này, căn bản là không cần lưu cái gì tình cảm. Vì thế một đám nữ sinh liền lớn như vậy đỉnh đạc đàn trào nổi lên lục anh từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi bắt bẻ tuy rằng các nàng lời nói lục anh phần lớn đều không thế nào nghe hiểu được nhưng kia trong giọng nói hài hước cùng khinh miệt lại là trần trụi lục anh lúc này cũng có hỏa khí ở lại một người nữ sinh muốn duỗi tay đẩy nàng thời điểm nàng trở tay liền đem cái này ăn mặc siêu cao cùng trọng tâm vốn là không xong nữ sinh đẩy đến trên mặt đất nay nữ sinh trên đùi còn bọc màu đen tất chân như vậy một quăng ngã tất chân thượng phá vài cái động trên đầu đỉnh ổ gà giường như bàn đầu cũng hỗn độn rơi rụng xuống dưới bộ dáng hảo không chật vật. Nay đó náo nhiệt, bị đẩy ngã nữ sinh tựa hồ sửng sốt một chút mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Minh Bạch lúc sau cũng không dậy nổi thân, chỉ vào Lục Anh liền chửi ầm lên lên, âu ngôn với ngữ, như thế nào dơ như thế nào mắng. Mà mặt khác nữ sinh mắt thấy chính mình đồng bạn như thế, lập tức liền đem Lục Anh vây quanh lên. Lục Anh ngẩng đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua các nàng mỗi một khuôn mặt, này đó nữ sinh kiêu ngạo là kiêu ngạo, nhưng lại nào gặp qua như thế hung ác ánh mắt. Lục Anh kia chính là chân chính chết quá một lần người. Cái loại này âm trầm trầm cảm giác tức thì liền làm các nàng có chút khí đoạn, chỉ là cảm thấy thể diện thượng không qua được, mới ngạnh chóng. mắt thấy trận này một đôi nhiều hôn chiến liền phải bắt đầu. Nếu thật sự bắt đầu, Lục Anh là không chiếm được tốt, vô luận là đánh thời điểm vẫn là lúc sau trường học khả năng bởi vậy hạ đạt xử phạt. Phải biết rằng chỉ cần tình huống không phải nghiêm trọng đến vô pháp xong việc, trường học phương diện giống nhau đều sẽ thiên vị người nhiều một phương. May mắn lúc ấy vừa vận phụ đạo viên tiến vào lúc này mới miễn cưỡng bình ổn trận này phong ba. chỉ là lúc sau lục anh bởi vậy đã chịu trả thù lại cũng tuyệt đối không ít. lục anh nhập học sau không có gì giao tế, cơ hồ không quá hai ngày nàng liền phát hiện chính mình ở lớp bị cô lập. mới đầu kia mấy nữ sinh triển khai trả thù hành động bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, cái gì tránh ra trong chốc lát trên chỗ ngồi bị dính keo nước, trên bàn bị đổ giống nhau nôn cháo bất bảo. nếu không chính là sách giáo khoa bị nói, giao cho lão sư tác nghiệp giấy bị xé hư linh tinh, lục anh cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho là chính mình xui xẻo. Nàng là thật sự không nghĩ lại cùng kia bọn nữ sinh có điều dây dưa. Rốt cuộc mới đến đến thời đại này không lâu nàng có quá nhiều đồ vật yêu cầu hiểu biết, quá nhiều sự phải làm. Nhưng dần dần, Lục Anh phát hiện tình huống liền đến không giống nhau. Nàng không làm liền dường như ở vô hình trung hướng chính mình trên người dán một chương nén giận nhát gan sợ phiền phức thẻ bài. Có không ít nhảm chán nhân sĩ bởi vậy cũng trộn lẫn vào kia bọn nữ sinh giữa, tùy theo mà đến treo cận cũng từng bước thăng cấp. Thằng đến ngày nọ. Lục Anh đẩy ra vây nút cờ môn bị tưới ngay vào đầu nước bẩn thể hồ con đỉnh, mới vừa đi ra khu dạy học, một cái chậu hoa từ trên trời giáng xuống, chỉ kém một bước nàng liền sẽ bị tạp cái vỡ đầu chảy máu, thậm chí mệnh tang đương trường. Có lẽ những cái đó treo cợt nàng người làm như vậy chỉ là vì dọa dò nàng, cũng không có thật sự muốn thương tổn nàng tính mạng, nhưng vô tâm cũng không đại biểu vô quá. Nhìn trên mặt đất bị rơi dập nát chậu hoa, lại ngẩng đầu liếc mắt trên lầu vui đùa ầm ĩ làm một đoàn nam nữ. Lục Anh cảm thấy chính mình không thể lại như vậy nhẫn mại đi xuống. Lục Anh tính cách kỳ thật cũng không giống thoạt nhìn như vậy nặng nề nhút nhát nhượng m้าง nhượng hình, sẽ cho những cái đó học sinh như vậy biểu hiện giả dối, nhiều là bởi vì qua đi kia 5 năm, năm cầm tù sinh hoạt, hơn nữa sơ tới thời đại này, Lục Anh nhất thời cả người đều còn không có hoán lại đây. Mà nguyên bản Lục Anh, từ nhỏ liền ở sư phó cùng sư tỷ Cưng chiều trung lớn lên, tính cách cùng với nói là thiên chân không biết thế sự chi bằng nói kêu căng càng tới chuẩn xác, vậy mặt phao đại hải tử lại làm sao là dễ đối phó. tại đây đoạn bị treo cợt thời gian, lục anh cũng làm một ít hiểu biết. nguyên bản hải minh đại học phong cách học tập nghiêm cẩn, học sinh khắc khổ, xác thật có lục anh phía trước trong tưởng tượng yên tĩnh thư hương phong phạm. chỉ là mấy năm nay, trường học lần nữa quét chiều, không ít thời đại này tay ăn chơi ra tiền đi cửa sau nhập học, lúc này mới đem vốn dĩ hảo hảo phong cách học tập dào đến trường khí mù mịt. treo cợt lục anh kia một đám người, liền có rất lớn một bộ phận tức là này đó cái gọi là ăn chơi chắc táng không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi, nhàm chán đến cực điểm. Lau lau trên mặt còn không có làm thấu nước bẩn, Lục Anh quyết định phải cho này đó ăn chơi chắc táng đưa chút hồi báo, cũng không ngủng công bọn họ biến đổi pháp treo cợt nàng lâu như vậy. Mà liên ở Lục Anh làm hạ quyết định này sau không đến nửa tháng, Hải Minh Đại học vườn trường bắt đầu điên truyền một cái có thể nói thần quái lời đồn đại, cùng với cùng cái này lời đồn đại làm bạn đặc thù danh hảo. Nghe nói mỗi cái đại học đều sẽ có một hai cái toàn phong cách trường học Mỹ nhân vật hoặc bởi vì bộ dạng, hoặc bởi vì mới có thể, cũng hoặc là bởi vì kỳ ba lời nói việc làm ngắn ngủn nửa tháng, lục anh liền thành hải minh đại học một nhân vật như vậy nổi tiếng toàn giáo. lục anh chính mình cũng không nghĩ tới chỉ là lượt thi tiểu trường, cuối cùng lại thế nhưng nháo đến lớn như vậy. cũng may lời đồn đãi trung quy là lời đồn đãi, giáo phương đảo cũng không có ra mặt tìm lục anh nói chuyện, chỉ là khổ kia mấy cái nhảm chán treo cợt lục anh học sinh, cảm mạo phát sốt thượng thổ hạ tả, ước trường ở bệnh viện bên trong lăn lộn một tuần không thiếu được thoát thượng một tầng ra. Ôn thần tức Lục Anh ở Hải Minh Đại học danh hiệu, là những cái đó treo cợt nàng học sinh ở xuất viện sau cho nàng khởi. Nói là chạm vào nàng liền sẽ xúi quẩy, chính bọn họ chính là chứng minh thực tế. Có mấy cái không tin tà học sinh còn cố ý tính toán nếm thử, đánh đố cái gọi là chạm vào liền sẽ xúi quẩy bất quá là trùng hợp, bất hạnh chính là, bọn họ đánh đố quá trình bị vừa vặn đi ngang qua Lục Anh nghe xong vừa vặn, Lục Anh nhìn những người này tinh lực như vậy tràn đầy. Lại không tốn tâm tư ở việc học thượng, tất nhiên là đưa mấy người đi bệnh viện mang lên mấy ngày không hai lời. Từ đây, Lục Anh ôn thần tên tuổi cũng coi như là chứng thực. Coi ôn thần tên tuổi sau, Lục Anh phát hiện chính mình quanh mình an tâm không ít, tuy nói cái này tên tuổi là khó nghe một chút, nhưng vì này phân sống yên ổn Lục Anh vẫn là vui vẻ chính hạ. Nói trắng ra, kỳ thật vẫn là Lục Anh xã giao trướng ngại ở quay phá, tuy rằng lý trí vẫn luôn đang không ngừng nói cho nàng nếu muốn hảo hảo ở thời đại này sinh hoạt nên mau chóng dung nhập thời đại này. Mà dung nhập thời đại này bước đầu tiên chính là muốn trước dung nhập cái này trường học, nhưng chân chính làm lên lại không dễ dàng. Liên như hiện tại, Lục Anh vùi đầu đi ở trường học lâm ấm đại đạo thượng, lui tới học sinh vừa thấy nàng đều cùng như chuột thấy mèo vậy hướng bên cạnh xúc, liền sợ dính lên đen đuổi sẽ xui xẻo. Lục Anh cũng là bất đắc dĩ, loại tình huống này, liền tính nàng muốn cùng người thân thiện, nhưng đối phương vừa thấy nàng liền trốn, nàng có thể làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên đi. Thăng lên năm hai sau. Bởi vì Lục Anh ở trong trường học đã là nổi tiếng xa gần, đã hiếm khi có người có dũng khí tới treo chọc nàng. Khá vậy không để phòng những cái đó lòng hiếu kỳ trọng lại tuổi trẻ khí thịnh năm nhất tân sinh, không chừng liền cho ngươi tới như vậy một chuyến. Lục Anh cũng là phòng bị quán, móng tay phùng nếu là không điểm cái gì liền tiến cổng trường, nàng đều cảm thấy không an toàn. Đương nhiên, hiện tại Điền ở nàng móng tay phùng thuốc bột độc tính muốn so ngay từ đầu những cái đó tiểu thượng rất nhiều. Lục Anh có đôi khi ngắm lại trêu cợt liền trêu cợt đi, dù sao những cái đó tân sinh cũng lăn lộn không ra cái gì tân đa dạng, bị bọn họ trêu cợt thành công, nàng còn có thể cởi ra ôn thần tên tuổi. Như vậy bình thường học sinh liền sẽ không vừa thấy nàng liền trốn rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là thật cởi tên kia đầu, sợ là bị bọn họ lăn lộn lợi hại hơn, những cái đó phía trước ở trên tay nàng lăn bẹp van chơi chắc táng chỉ sợ vẫn luôn đều đang chờ ngày này đâu. Nhân tâm quả nhiên cùng sư phó nói giống nhau phức tạp nàng trước kia đều chưa bao giờ cùng nhiều người như vậy ở Trung Quá. Lúc này, nên diện đi tới một hàng ba nữ sinh, dựa vô trong hai nữ sinh cùng mặt khác học sinh phản ứng giống nhau, theo bản năng hướng trong suốt, chỉ còn lại đi ở nhất bên ngoài tóc ngắn nữ hải, bởi vì chính túi đầu mân mê di động duyên cớ, hoàn toàn không có thấy lục anh, thậm chí nàng hai cái đồng bạn đẩy nàng vài hạ, còn ý đồ đem nàng hướng trong kéo, nàng vẫn như cũ toàn bộ tâm tư đều ở cái di động kia thượng. Mãi cho đến hai người đi ngang qua nhau, Bên hai truyền đến mấy tiếng rõ ràng hút không khí thanh, tóc ngắn nữ hải cái này ý thức được không đúng, có chút mờ mịt nhìn về phía đã nhảy khai mấy bước xa hai cái bạn nữ, lại ở hai cái bạn nữ ánh mắt ý bảo hạ xoay đầu đi. Má ơi! Nhìn đến lục anh hắc màu xám bóng dáng, tóc ngắn nữ hải kêu sợ hãi một tiếng, cơ hồ dầm chân. Nàng hai cái bạn nữ đồng tình nhìn nàng, trong đó một cái nói, đụng phải. Ân, tuyệt đối đụng phải. Một cái khác, phụ hoạn. nghe vậy! Tóc ngắn nữ hài toàn bộ một bộ muốn xỉu quá khứ bộ dáng, lã trã chứ khóc, làm sao bây giờ, ngày mai muốn cùng hai mới hẹn họ a. nếu là cảm bạo phát sốt thượng thổ hạ tả khẳng định đi không được a. các ngươi hai cái như thế nào đều không nhắc nhở ta nha. Hai cái bạn nữ đầy mặt vô tội lại vô ngữ, chúng ta chẳng những nhắc nhở còn kéo ngươi hào sao, ai làm ngươi cùng bạn trai liêu tin nhắn liêu đến quên hết tất cả. Tóc ngắn nữ hài đầy bụng ủy khuất, đơn giản ngay tại chỗ ngồi sổng xuống, xuống, vốn là tính toán tới cái ngửa mặt lên trời thét dài. Lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm kia nói còn chưa đi xa bóng dáng bất động, sau đó thập phần thoát tuyến đối hai cái bạn nữ nói, ta phát hiện trong truyền thuyết ôn thần lớn lên thực mini, o, à, không biết thân cao có hay không một mét năm. Hai cái bạn nữ hiển nhiên đối bạn tốt thường thường thoát tuyến ngôn luận tập mãi thành thói quen, một người tiếp lời nói, hẳn là không ngừng một mét năm, mới vừa cùng ngươi đi ngang qua nhau thời điểm, đỉnh đầu đại khái ở ngươi lông mày chỗ đó, dù sao cũng phải có một mét năm năm trở lên đi, chính là khung xương tử tiểu mới nhìn tiểu này xương tóc ngắn nữ hải nghe được đi ngang qua nhau cái này tử nháy mắt lại héo lục anh vốn là không đi xa kia tóc ngắn nữ hải thanh âm lại thanh thúy thực tự nhiên đem ba cái nữ hải nói chuyện một chữ không kém đều nghe xong đi vào hơi có chút bất đắc dĩ dơ dơ lên quẹt miệng yên tâm đi sẽ không chậm trễ ngươi hẹn hò. chương 6 lục anh hôm nay chương trình học thực thanh nhàn buổi sáng một tiết văn hóa sử khái luận buổi chiều một tiết ngoại quốc văn học sau đó ngày này chương trình học liền kết thúc đi ra khu dạy học Thôi hơi tây nghiêng ánh sáng mặt trời, như cũ tươi đẹp. Tính tính thời gian, lúc này còn không đến 3 giờ rưỡi, đô đô nhà trẻ muốn tới gần 5 giờ mới tan học, này trung gian không hạ một tiếng rưỡi, nguyên bản cũng đủ Lục Anh đi thư viện vào trong chốc lát, chỉ là nghĩ đến trong nhà mau không tủ lạnh, Lục Anh chỉ phải từ bỏ. Bất quá xen vào phía trước mượn mấy quyển thư đều ở hôm nay đến kỳ, cho nên Lục Anh vẫn là đến đi một chuyến thư viện. Vì đồ phương tiện, Lục Anh đi rồi đường nhỏ, này đường nhỏ chẳng những trải qua thư viện cửa hông. Thả thẳng để trường học cửa sau Không thể không nói chính là Đại học vườn trường lộ luôn là nhiều mặt Bốn phương thông suốt Có quy quy củ củ lâm ấm đại đạo Cũng có học sinh nhân vi dâm ra tới bóng dâm tiểu đạo Mà trường học phương diện cũng nhiều là dung túng Liền kia bị bị học sinh dâm ra bóng dâm tiểu đạo Trực tiếp trải lên một tầng đá cuội, Liền thật thành một cái lộ Loại này đường nhỏ nhất chịu tình lư hoang nền Lục anh một đường đi tới Liền gặp phải vài đối ôm nhau giao cổ tình lư Có lẽ là tình đến chỗ sâu trong. Trong mắt thật sự chỉ có thể dung hạ đối phương thân ảnh, thế nhưng không vài người nhận thấy được nàng này tôn ôn thần từng cùng bọn họ sát vai. Thời đại này mở ra dân phòng, Lục Anh đã kiến thức 2 năm, tuy vẫn sẽ không tự giác gò má nóng lên, lại trung quy sẽ không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Lục Anh cước trình mau, không bao lâu liền tới rồi thư viện, còn thư, khẽ khẽ trong bao nhật nguyên linh, phía trước khóa gian nàng ở bộ dễ thượng tích điểm nước duyên cớ, thoát nhìn con hành, hẳn là có thể chống được nàng tiếp đô đô về nhà. Đi đến tới gần trường học cửa sau một chỗ rác rưởi thu nạp điểm thời điểm, mấy cái hùng hùng hổ hổ giọng nam khiến cho Lục Anh chú ý Lục Anh không phải ái trộn lẫn xen vào việc người khác người, chẳng qua này chỗ rác rưởi thu nạp điểm bị thiết lập tại hai đống lâu chi gian giống nhau thâm hẻm tẩu đạo, có tiếng vang quan hệ, mấy cái ồn ào giọng nam bị nháy mắt phóng đại vài lần, làm người tưởng không chú ý đều khó. Lại nói tiếp, Lục Anh kỳ thật chỉ là ở trải qua cái kia đường đi khẩu khi lơ đãng trong chiều nhìn thoáng qua, nhưng mà chính là này liếc mắt một cái ở lúc sau lại cho nàng dước lấy không ít phiền toái, lại nói lục anh chiều đường đi nhìn thoáng qua, liền thấy u ám tẩu đạo, một hàng đứng hơn 10 người, cắt trong tay đều kình gậy gỗ, đem một người chặt chặt trễ trễ đổ ở đường đi chỗ sâu trong. lục anh cùng kia bị vây quanh người vừa lúc là mặt đối mặt, bất quá đường đi ánh sáng không tốt, lục anh cũng không thể thấy rõ người nọ bộ mặt, chỉ không biết nói có phải hay không trùng hợp. ở lục anh trong chiều xem thời điểm, người nọ vừa lúc dương mắt hướng ra ngoài xem, bốn mắt tương tiếp, lục anh không khỏi ngẩn người dưới chân mại động nện bước một đốn, cặp mắt kia sâu thẳm lại hung ác, đôi mắt ra toàn là hung ác phấn khởi, tựa như năm ấy nàng ở tiên ẩn trong núi gặp gỡ kia đầu đầu lang, chẳng sợ bên người không thấy một cái đồng bạn, bốn phía nguy cơ tứ phía, cũng sẽ không lộ ra mảy may nút nhát. Người nọ rõ ràng phân thần hướng ra ngoài ánh mắt thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, có lẽ là sợ chúng kế, hơn 10 cá nhân đảo cũng không toàn bộ quay đầu xem, chỉ giải rắc mấy cái hướng đường đi khẩu liếc liếc mắt một cái mà quay đầu vài người hiển nhiên có người nhận ra lục anh liền nghe người này phỉ nộm thấp chú nói thật hắn mẹ đen đuổi nghe được này một tiếng thấp chú lục anh phục hồi tinh thần lại mặt vô biểu tình bỏ qua một bên tầm mắt bước nhanh lướt qua cái kia đường đi khẩu kia như do dáng đi liền phảng phất nàng chưa bao giờ dừng lại quá giống nhau đi ra trường học lục anh trực tiếp thượng khai hướng siêu thị sebust vùng này không có giống dạng chợ bán thức ăn cái loại này tiểu thái chẳng đều là sáng sớm liền bắt đầu bày bán Đến cái này khi điểm, bên trong đồ ăn thịt sợ là đều không mới mẻ, mà nếu ngồi xe đi khá xa món chính chẳng nói, Lục Anh lại sợ gặp phải tan tầm cao phong lầm đi tiếp đô đô thời gian, cho nên, tới gần đô đô nhà trẻ siêu thị liền thành nàng lui mà cầu vài lần lựa chọn. Ngồi ở xe bus, Lục Anh cân nhắc cơm chiều thái sắc, do dự nên cấp đô đô hầm cái cái gì canh tới uống, mà phía trước kia sự kiện, người kia cùng với cặp mắt kia, đều sớm bị nửa mở ra ngoài cửa sổ xe thổi vào tới gió lạnh cấp thổi tan tìm không được nửa điểm dấu vết. Không thể nghi ngờ, kia sự kiện đối lục anh tới nói bất quá chính là một lần ngẫu nhiên, nàng đi rồi cái kia đường nhỏ, ngẫu nhiên gặp được có người gây hấn gây chuyện, ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua, chỉ thế mà thôi. Nhưng đối nàng cái này đương sự tới nói bất quá là ngẫu nhiên sự, đối toàn bộ Hải Minh Đại học Đại bộ phận học sinh mà nói cũng tuyệt đối không phải chỉ cần dùng một cái ngẫu nhiên liền có thể một bút bốc quá. Rốt cuộc, việc này nhưng sự tình quan trong trường học tân láo hai vị nhân vật phong vân. Mặc dù là lại tiểu nhân sự, cũng có thể bị người có tâm cấp xào nhiệt, huống chi vẫn là du đóng lại như vậy một chút nữ tình trường đại bắt quái. Trong trường học sắp nhắc lên kia trường phong ba, lúc này Lục Anh tất nhiên là không thể nào biết được, trên thực tế nếu không có du quan tự thân, nàng từ trước đến nay đều là đem này đó nhàn nôn toái ngữ tự động lọc che chắn rớt. Mua đồ ăn, Lục Anh ở nhà trẻ cửa đợi không đến 10 phút, một trận dồn dập chuông điện tiếng vang lên, nhà trẻ tan học. Cùng Lục Anh giống nhau đứng ở nhà trẻ cửa chờ tiếp hài tử gia trưởng có rất nhiều, hiển nhiên không ít đều là quen biết, ba năm tụ tập ghé vào cùng nhau nói chính mình nhi tử nữ nhi thú sự. Lúc này tiếng chuông một vang, tụ tập các gia trưởng liền tặng ra, nhà trẻ cửa vừa mở ra, nấm hình dạng khu dạy học liền chỉnh tề đi ra một đội người, từ lao sư mang đội, phía sau đi theo một chỉnh liệt ngăn ngăn vịt con giường như nhắm mắt theo đôi tiểu hoa nhi Mỗi khi đến lúc này Lục Anh đều sẽ không tự giác từ tâm cảm thán. Nguyên lai like cái kia ở trong mắt nàng nho nhỏ đô đô kỳ thật một chút cũng không nhỏ, thật dài đội ngũ là từ cao đến thấp sắp hàng, nhà nàng đô đô xếp hạng cái thứ ba, đủ có thể thấy hắn ở chính mình trong ban đầu vẫn là cái chắc nịch tiểu cao cái đâu. Đô đô liếc mắt một cái liền từ trong ba tầng ngoài ba tầng ra trưởng trung tìm đúng hắn tỉ tỉ, mắt to lượng lượng, lão sư mới vừa mở miệng nói giải tán, giọng nói đều còn không có rơi xuống, hắn liền cùng một con chim nhỏ dường như bay khỏi đội ngũ, bổ nhào vào hắn tỉ tỉ bên chân. Một bên ôm nàng tỉ tỉ chân không buông tay, ngoài miệng còn không quên hướng lão sư, lão sư tỉ tỉ của ta tới đón ta làm lão sư tai kiến. Mang đội lý lão sư cùng Lục Anh xem như lăn lộn cái quen mặt, biết nàng là đô đô tỉ tỉ, hướng Lục Anh cười cười liền đi vội vàng ứng đối mặt khác gia trưởng có quan hệ với nhà mình hài tử một ít vấn đề. Mặc kệ đối phương có thể hay không nhìn đến, Lục Anh theo thường lệ trở về một cái gật đầu. Sau đó một tay dắt đô đô, một tay nhắc tới mới vừa mua đồ ăn, đi đuổi xe bus. Nhà trẻ tan học thời gian vừa vặn đuổi ở tan tầm cao phong khi đoạn, này một tan bài nhà trẻ phương diện tự nhiên là trưng cầu quá học sinh gia trưởng kiến nghị cũng được đến 50% trở lên duy trì suất mới thực hành. Rốt cuộc hiện tại gia đình nhiều bị có xe tư gia, giống đô đô như vậy qua lại đều là xe buýt hải tử đúng là hiếm thấy. Đa số gia trưởng đều mừng rỡ tan tầm đồng thời có thể nhận được hải tử, đến nỗi tan tầm cao phong khi đoạn thường nổ kết xe, nếu là đổ đến thật sự lợi hại. Bọn họ trực tiếp mang theo hải tử gần đây tìm ra cửa hàng giải quyết rất bữa tối, còn không cần thu thập rửa chén, một hòn đá chúng mấy con chim. Kết quả là, liền khổ đô đô, nàng tiểu cô đảo cũng có xe, chẳng qua là xe bus, ngày thường ngẫu nhiên đón đưa một chút hải tử cũng không phải không thể, nhưng nàng tiểu cô công tác bận rộn như vậy, căn bản là không thời gian kia lạm dụng chức quyền. Từ nhà trẻ đến nàng tiểu cô ra cũng liền như vậy 7-8 trăm lộ, đã có thể như vậy mấy trăm lộ, nếu là đổ lên cũng có thể cho ngươi lấp kín cái hơn phân nửa giờ. Xe bớt người trên cũng nhiều, chỗ ngồi tất nhiên là không cần suy nghĩ, người tế người tư vị kia khẳng định là không dễ chịu, nhưng cũng may hai người đều đã thích hướng một năm, đã thói quen loại này hình thức. Rốt cuộc đứng ở cửa nhà, đã qua 5 giờ rưỡi. Lục anh đào chìa khóa, xoa xoa đô đô đầu nhỏ, có hay không bị tê đến? Bởi vì hôm nay còn muốn cô trong bao kia cây nhật nguyệt linh duyên cớ, khó tránh khỏi sẽ có chút được cái này mất cái khác. lắc đầu cả người đều có chút héo héo. ở xe bất thượng bị đẩy tới tê đi, đại nhân đều chịu không nổi, huống chi là hài tử, lại thói quen tổng vẫn là khó chịu. lôi kéo lục anh tay cu cu, đô đô hơi chu lên miệng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ta đói. lục anh lúc này đã mở cửa, chính thấp người xách túi mua hàng, nghe được đô đô kêu đói, lập tức ôn nhu hùng nói, đi vào trước rửa rửa tay, tỷ tỷ cho ngươi xương ăn ngon trứng gà bánh, có thể ăn một cái lót lót bụng nhỏ. vừa nghe có chính mình thích trứng gà bánh. Tiểu hai tử lập tức liền tới tinh thần, hướng Lục Anh dùng sức ngân một tiếng, liền chạy mang nhảy vào nhà rửa tay đi. Nay xương Lục Anh cũng chuẩn bị vào cửa, lại nghe đối diện mở cửa thanh âm. Có lẽ là nghe được ngoài cửa động tĩnh, Vương Naiễn mãi, mãi từ bên trong cánh cửa dò ra nửa cái thân mình, vừa thấy là Lục Anh, vội vã liền kéo ra ngoại tầng lưới sắt môn đạo, "Anh tử, ngươi chờ một chút." Bị gọi lại Lục Anh trong lòng tồn nửa phần nghi hoặc, ngoài miệng lại vẫn là cung kính không giảm nửa phần trước gọi một tiếng, "Vương Naiễn mãi, mãi." "Ai?" Vương mãi mãi cười tủm tỉm ứng, mới nói, trước hai ngày không phải nghe ngươi nhắc mãi tưởng mua đại xương cốt cấp đô đô ngao canh xương hầm sao, ta coi tiểu thái chẳng cùng kia siêu thị đại xương cốt không được tốt, ngươi không mua đi. Nói còn liếc mắt Lục Anh trên tay xách theo túi mua hàng. Không mua, mua điều tiểu cá trích, cấp đô đô làm cá trích đậu hủ canh. Lục Anh đáp. Vương mãi mãi vừa nghe, cười đến càng sán lạ, trên mặt đều là từng mảnh cúc hoa nếp gấp. Kia Thành, ngươi tại đây trước từ từ A Vương mãi mãi như vậy dặn dò một câu liền hướng trong phòng đi, biên đi còn không quên gân cổ lên cùng lục anh thuyết minh. Mãi mãi hôm nay đi cùng dưới lầu lý mãi mãi một khối đi tranh phía tây chợ nông sản. Bên kia đại xương cốt đều là nguyên cây nguyên cây xương cốt cây gậy. Ta vừa thấy nột liền nghĩ tới ngươi nói muốn ngao canh xương hầm sự, kia xương cốt ta thật không sai, ta cùng lý mãi mãi đều bán không ít, cũng cho ngươi mang theo một ít. Xách theo cái bao nylon lại lần nữa đi ra vương mãi mãi, trực tiếp liền đem kia trang đại xương cốt túi treo ở lục anh trên cổ tay lúc anh chỉ cảm thấy trên cổ tay châm xuống, hơi ước lượng điểm ước lượng, này bao ni lon xương cốt ít nói cũng đến có 4 năm cân, tuy nói xương cốt chiếm trọng, nhưng 4 năm cân lượng lại cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Một lần đều nấu nói, đến nổi khẩu nổi to mới có thể phong đến hạn. Cho xương cốt, vương mãi mãi lại bắt đầu truyền thụ làm canh xương hầm bí quyết. ngươi lấy về đi trước nấu một chuyến, cũng đừng phong cái gì liêu, chờ phi trực tiếp đảo ra tới dùng nước lạnh tẩy một lần, đi huyết mạt, này đại xương cốt không thể so tiểu xương sườn. Ngươi tưởng ở phí thời điểm thủ công bỏ rơi phù mạn, kia khẳng định là lộng không sạch sẽ. Rửa sạch sẽ lại phóng thủy liêu nấu, nấu một phí liền đặt, hôm nay ngươi tiểu cô không trở lại đi, ngươi hai ăn cá trích đậu hủ canh liền không cần phải xen vào này canh xương hầm, chờ sáng mai ngươi lại nấu một phí, buổi tối lại nấu một lần, kia canh liền dày đặc, trên xương cốt cơ bắp cũng lỏng, đều là thứ tốt. Vương mãi mãi tuổi lớn liền ái rong dài, nàng bạn già đi sớm, nhi nữ tiền đồ đều ở bên ngoài vội. Liền thưa nàng như vậy cái góa bủa lao thái thái một người thủ này gian nhà ở vương mãi mãi thích hải tử, đặc biệt là đang nghe lục anh thân thế sau, càng là đau lòng không được. Hơn nữa lục anh trời sinh khung xương tử tiểu, đều 20 tuổi thoạt nhìn còn rông cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, tự nhiên cũng liền càng đến vương mãi mãi cưng. Lục anh từ trước đến nay đối vương mãi mãi thập phần kính trọng, ngày thường vương mãi mãi nói cái gì cho dù là lại lông gà vỏ tỏi sự, nàng đều sẽ kiên nhẫn nghe. Chỉ là lúc này tưởng tượng đến đô đô còn ở trong phòng đói bụng, nàng không khỏi liền có chút nóng lòng. Vương mãi mãi đại khái cũng biết chính mình rong dài tật xấu lại tái phát, liền nói, không thể nói nữa, lại nói đến chỉ hoán ngươi làm cầm chiều, mãi mãi già rồi không cái kia bản lĩnh, ngươi trở về nhìn xem có biện pháp nào không đem này xương cốt cây gậy cấp gõ khai, bên trong cốt tủy cũng là thứ tốt. Lục Anh nghiêm túc gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, mãi mãi, này đó xương cốt bao nhiêu tiền, trong chốc lát đem ta tiền cho người đưa qua đi. Nguyên bản cười tủm tỉm vương mãi mãi vừa nghe lời này lập tức liền hù nổi lên mặt, cái gì có tiền hay không, Ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, đồ đồ nên nói bụng. Vương mãi mãi không cần, lục anh lại không thể không cho, nàng cũng không muốn làm loại này một đi một về đùn đầy sự, rốt cuộc nàng lúc này vội vã làm cơm chiều đâu, nhưng nàng tiểu cô bởi vì phía trước bị vương mãi mãi không ít tấn huệ, mệnh lệnh rõ ràng nàng không chuẩn không trả tiền liền thu lão nhân ra đổ vợ. Mãi mãi, ngài nếu không nói cái chuẩn giới. Ta trong chốc lát nhưng ấn chính mình định giá cho ngươi đưa lại đây. Nay xương Cốt thực sự hảo, Lục Anh không nghĩ lui xương Cốt, liền khẳng định đến đưa tiền. Vương mãi mãi thấy Lục Anh tâm ý đã quyết, thở dài, chỉ phải nói, đến, đến, ngươi cấp 20 khối, chợ nông sản đồ vật tiện nghi, liền 20 khối, nhiều một phân ta cũng sẽ không thu. 20 đồng tiền nơi nào có thể mua nhiều như vậy Đại xương Cốt, hiển nhiên là tính tiện nghi, nhưng này đã xem như hai bên đều chết chung, tranh cãi nữa đi xuống liền thương cảm tình. Lục Anh nghĩ nghĩ, liền ứng hạ. Đã là giá cả nghị định, Lục Anh liền chuẩn bị vào nhà làm cơm chiều, đã có thể ở nàng xoay người muốn vào phòng đường khẩu, lại nghe phía sau vương mãi mãi lại ai một tiếng, theo bản năng, Lục Anh đốn bước chân, quay đầu xem qua đi. Thấy Lục Anh trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn nhìn chính mình, vương mãi mãi trong lòng rất là ái nái, Lục Anh trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ nhìn liền trọng, lại bị nàng như vậy ai tới ai đi đổ ở cửa một hồi lâu, kết quả chính mình rong dài nửa ngày. Lại liền quên mất kia chính sự chưa nói. Thật là người già rồi, càng ngày càng không dùng được nhi. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ. Này không ta kia đại nhi tử ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói là kia cái gì vi rút lại muốn tới, khả năng so lần trước còn muốn nghiêm trọng. Ngươi nhưng được ngay điểm chính ngươi còn có đô đô, này vi rút nói là không thể sợ, nhưng nghiêm trọng lên cũng là muốn mạng người. Vương mãi mãi đại nhi tử ở Hoa Quốc Bệnh tật dự phòng Khống chế trung tâm công tác, chuyển ra tới tin tức từ trước đến nay thực chuẩn. Lúc anh nghe xong. Hướng về phía vương mãi mãi nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn vương mãi mãi. Đúng rồi, lần trước cho ngài hương ngài còn có thừa sao, tuy rằng chính là nông thôn phương thuốc cổ truyền, hơn một hơn cũng không có gì chỗ hỏng. Kia hương là lục anh chính mình làm, hiệu dụng không lớn, nhưng so thời đại này kia cái gì thuốc khử trùng hiệu quả tổng vẫn là muốn tốt hơn không ít. ngươi đứa nhỏ này, cảm tạ cái gì? Nói đến kia hương, ta đang muốn cùng ngươi lại thảo một chút, đừng nói này phương thuốc cổ truyền còn rất dùng được, nghe người đều tinh thần không ít Người chạy nhanh đi làm cơm chiều, đôn đôn nên gọi lói bụng. Nói xong, có lẽ là sợ chính mình lại như vậy đãi đi xuống còn phải rong dài, vương mãi mãi bay thẳng đến Lục Anh vẫy vẫy tay liền vào nhà. Lục Anh nghĩ thầm trong chốc lát đem tiền cùng Hương cùng nhau cấp vương mãi mãi đưa qua đi, lại tưởng nhà mình hai ngày này cũng đến độ vân dân Hương, xem ra này Hương còn phải nhiều làm một chút, nhưng có một mặt dược liệu mau dùng xong rồi. Tư cập dược liệu, Lục Anh nháy mắt liền nhớ tới trong bao kia cây vạn phần khó được nhật Nguyệt linh thiếu chút nữa liền đem nó cấp đã quên, không lại nhiều làm dừng lại. lục anh lập tức liền vào nhà giấu thượng môn chương 7. hoa quốc bệnh tật dự phòng khống chế trung tâm virus bệnh truyền nhiễm sở lý linh cầm mới nhất ra lò xét nghiệm báo cáo đẩy cửa tiến vào thời điểm trương vương sinh chính ngồi ngay ngắn ở kính hiển vi trước thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm những cái đó nguyên bản hẳn là ở kính hiển vi hạ sinh động dị thường giờ phút này lại chẳng những đỉnh chỉ phục chế lại còn có ở cấp tốc suy bại a hình virus thật sự là quá kỳ diệu Mắt thấy ngày thường tiêu ngạo hương ngạnh vi rút, đi bước một đi hướng tử vong, Trương Vương Sinh không cấm ở trong lòng tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Rõ ràng từ thành phần đi lên xem bất quá chính là chút thường thấy thực vật dễ cây phơi khô sau ma thành bột phấn, nhưng ở ức chế A hình vi rút phương diện hiệu quả lại cực kỳ hảo. Lý Linh ở một bên đứng trong chốc lát, cuối cùng là giơ tay xoa Trương Vương Sinh hơi hơi rung động bả vai, vô khung mắt kính hạ hai mắt nhiễm một tia bất đắc dĩ, trước mắt người nam nhân này cái gì cũng tốt, chính là sự nghiệp tâm quá nặng Đặc biệt là những cái đó đề cập đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực vấn đề, một nghiên cứu đi vào liền hồn nhiên quên mình, khó có thể tự kiềm chế. Xem ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ là lại có cái gì tân phát hiện? Lý Linh hỏi, ngữ khí là ngày thường hiếm thấy ôn nu. Trương Vương Sinh vạn phần không muốn từ kính hiển vi thượng rời đi mắt, nghiêng đầu hô, người đã đến rồi. Tuy nói là thẳng đến Lý Linh ra tiếng Trương Vương Sinh mới nhận thấy được phòng nghiên cứu nhiều cá nhân, nhưng hắn lại cũng không có bởi vậy biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. rốt cuộc Này gian tử trong sở khen thưởng cho hắn tư nhân phòng nghiên cứu, trừ bỏ trương vương sinh chính mình bên ngoài, có thể tự do xuất nhập cũng, cũng chỉ có Lý Linh một cái mà thôi. Sắc thật là phi thường trọng đại phát hiện, ngươi mau tới đây xem. Nói liền đứng dậy nhường ra vị trí, trực tiếp liền đem Lý Linh cấp tấn ngồi ở kính hiển vi trước. Lý Linh mới bắt đầu còn rất là bất đắc dĩ, nam nhân bộ dáng này tựa như cái nóng lòng hiến vật quý hải tử. Bất quá, ở nàng theo lời nhìn kính hiển vi hạ đồ vật lúc sau. Về điểm này bất đắc dĩ nháy mắt tức bị khiếp sợ sở thay thế được. Những cái đó là a hình virus. Ngươi đối những cái đó tên vô lại làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại nghiên cứu chế tạo thành công tiểu mới vắc xin phòng bệnh? Cùng sở trường hội báo qua sao? Quá mức lệnh người chấn kinh rồi, trong đầu một cái tiếp theo một cái nhảy ra vấn đề căn bản không chịu nàng không chế, trực tiếp liền buột miệng tố ra. Trương Vương Sinh này sẽ làm nhưng thật ra bình tĩnh lại, nhìn Lý Linh cùng hắn phía trước giống nhau kinh hỉ bộ dáng, hắn ôn tồn cười cười, nói Ngươi còn có nhớ hay không phía trước ta cùng ngươi để qua từ ta mẹ chỗ đó lấy về tới hương. Lý Linh nghe vậy suy tư một lát, đáp chính là ngươi cùng ta nói hơn nhiều sẽ đối nhân thể có làm hại cái loại này hương. Trương Vương sinh ra vẻ thần bí gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Lý Linh không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn chầm chầm Trương Vương sinh, chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải thích. Việc này thật muốn lại nói tiếp, Trương Vương sinh kỳ thật còn có chút thẹn thùng, phía trước hắn xác thật lấy bình thường tế bào cùng cái loại này hương đã làm thực nghiệm mà không thể không thừa nhận chính là hắn đối cái gọi là nông thôn phương thuốc cổ truyền là tồn tại nào đó thành kiến, không có lo liệu một viên công chính tâm, đoan chính khoa học thái độ, cho nên ở nhìn đến kết quả sau mới có thể như vậy hấp tấp liền đến ra kết luận. Cũng may cái này kết luận hắn chỉ cùng Lý Linh đề qua, lúc ấy hắn làm thực nghiệm thời điểm vừa vặn ở cơm điểm thượng, Lý Linh lại đây tìm hắn ăn cơm, hắn liền thuận miệng đề đề, nguyên bản là muốn cứ gọi điện thoại cấp nhà mình lao thái thái làm nàng không dùng lại, kết quả sau khi ăn xong sở trường triệu tập mở họp. Hắn nhất thời cũng liền đã quên. Hiện tại nghĩ đến, may mắn lúc ấy hắn không đánh cái này điện thoại, nếu không dựa theo nhà hắn lao thái thái đúng đúng môn kia tiểu cô nương thiên vị thế nào cũng phải đem hắn mang cái máu chó phun đầu không thể. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đợi trong chốc lát không có chờ đến đáp án Lý Linh có chút nóng lòng, thấy Trương Vương Sinh hễ còn lâm vào trầm tư, liền ra tiếng nhắc nhở, nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần. Phục hồi tinh thần lại Trương Vương Sinh ho nhẹ một tiếng, giải thích nói là như thế này. Cái loại này hương đối nhân thể kỳ thật cũng không có cái gì hại, là ta lúc ấy quá qua loa. Lần đầu tiên thực nghiệm, chính là ta cùng ngươi để qua lần đó, ta nhìn đến bình thường tế bào hoạt tính hạ thấp hơn nữa xuất hiện cùng loại suy bại dấu hiệu, liền tùy tiện cho rằng cái loại này hương đối nhân thể có hại. Kết quả ngày đó mở hộp xong trở về ta lại phát hiện, những cái đó vốn nên suy vong tế bào không những không có suy vong, thậm chí tế bào hoạt tính còn có điều tăng lên. Vì thế, ta lại làm lần thứ 2 thực nghiệm. Thực nghiệm chứng minh. Cái loại này hương ở ngay từ đầu sắc thật sẽ làm bình thường tế bào hoạt tính hạ thấp hơn nữa xuất hiện cùng loại suy bại tình huống, nhưng tiêu kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối, tế bào cũng không có suy bại mà là tiến vào đến một loại cùng loại ngủ đông trạng thái chung, càng hình tượng cách nói chính là trạng thái chết giả. Thực mau chúng nó liền sẽ hồi phục bình thường, thậm chí so ngay từ đầu biểu hiện đến càng sinh động. Mà dùng cái loại này hương cùng A hình vi rút thực nghiệm tình huống, chính là ngươi vừa mới xuyên thấu qua kính hiển vi chô đã thấy như vậy nói đến này, trương vương sinh dừng một chút, rồi sau đó không phải không có tự dêu nói, chỉ có thể nói, liền tính là hương giả phương thuốc cổ truyền cũng bất tận là lừa người đổ vỡ, là ta hẹn hỏi, đổi lại là ta nói, đại khái trực tiếp liền đem kia hương ném vào thùng rác, làm sao giống ngươi như vậy tích cực lần lượt thực nghiệm ký lục số liệu, ngươi đã làm được thực hảo, đừng tự coi nhẹ mình. nhìn chăm chú vào trước mắt tướng mạo khí chất đều thập phần xuất sắc nam nhân, lý linh nghiêm túc nói, cung đại bộ phận luyện ái trung tâm như đối trọi tiểu nữ nhân giống nhau. Thân là nhân viên nghiên cứu, giỏi giang như Lý Linh, cũng là nghe không được người khác nói nhà mình bạn trai một câu nói bậy, chẳng sợ nói chuyện người kia chính là chính hắn. Nghe xong Lý Linh nói, Trương Vương sinh trên mặt biểu tình không như thế nào biến, trong lòng lại là ấm áp. Đề tài quay lại chính sự, Lý Linh lại nhìn thoáng qua kính hiển vi hỏi, lần này thực nghiệm dùng á hình vi rút đều là kỳ. Ân, bất quá ấn trước mắt tình huống tới xem, đổi thành kỳ hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề, liền tính không thể giống, kỳ giống nhau hoàn toàn bị tiêu diệt cũng tuyệt đối có thể khởi đến nhất định ức chế tác dụng. Trên thực tế, ta cảm thấy nếu chúng ta đem cái loại này hương hữu hiệu thành phần tinh luyện ra tới, một lần nữa xứng so, điều chế thành trạng thái dịch phun tề, nó ước khuẩn hiệu quả hẳn là sẽ so trên thị trường lưu thông đại bộ phận thuốc khử trùng đều phải tới hữu hiệu an toàn. Trương Vương sinh lời thể son sắt nói. Lý Linh đang nghe hắn suy đoán cùng với triển vọng sau lại cười lên tiếng, treo chọc nói. Không nghĩ tới từ chúng ta chuẩn trương viện sĩ trong miệng cũng có thể nói ra như thế tuyệt đối lại không có chứng minh thực tế ví dụ nói, thật đúng là khó được đâu. Đối thượng Lý Linh mãn mang ý cười mắt, Trương Vương Sinh một đỏ mặt, lao cái mùi lúng ta lung tung nói, cho nên còn phải tiếp tục thực nghiệm, dùng thực nghiệm số liệu. Hảo hảo. Không đợi Trương Vương Sinh nói xong, Lý Linh trực tiếp đánh gậy hắn nói, đứng lên đoán trách nói, thực nghiệm rất quan trọng, nhưng ăn cơm càng quan trọng, ngươi đều sẽ không cảm thấy đói sao, nhìn xem hiện tại đều vài giờ. Trương Vương Sinh thoáng nhìn trên tường đồng hồ, thấy đã mau một chút, Lý Linh nói chưa dứt lời, vừa nói hắn thật đúng là cảm thấy đói đến hoảng. Trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, Trương Vương Sinh đem so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu Lý Linh ôm tiến trong lòng ngực, dán ở Lý Linh nách ai, Trương Vương Sinh ôn nhu nói xin lỗi. Nay buồn hẳn là trách nhiệm của ta, lại luôn là làm người chờ. Chú ý một chút nam nhân không tính rắn chắc lại cấp cho nàng cảm giác an toàn ngực, Lý Linh gò má hơi hơi phiếm đỏ ửng. Cái gì trách nhiệm không trách nhiệm Đều nói ngươi như vậy liền rất hảo. Hai người ở phòng nghiên cứu thân mật trong chốc lát, đây cũng là hai người ngày thường duy nhất có thể không chỗ nào cố kỵ thân mật địa phương. Bọn họ trong sở là nghiêm cấm nghiên cứu viên tri gian tồn tại luyến ái quan hệ, nhưng cảm tình việc này lại nơi nào là nói nghiêm cấm là có thể nghiêm cấm được. Hai người tình huống ở trong sở xem như công khai bí mật, sở trường cũng là biết đến, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, chỉ cần cầu hai cái người trẻ tuổi không thể bởi vì luyến ái liền trì hoãn trong sở nghiên cứu hạng mụn cũng không thể trắng trận táo bạo kéo trong sở mặt khác nghiên cứu viên. Lâm ra cửa hết sức, Trương Vương Sinh lơ đang thoáng nhìn Lý Linh phía trước gác ở trên bàn kia điệp báo cáo, liền hỏi, phía trước đưa tới ca bệnh các hạng số liệu ra tới. Lý Linh ánh mắt cũng theo hắn nhìn về phía kia điệp báo cáo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình liền có chút nghiêm túc. Mới ra tới, ta bước đầu nhìn hạ, cùng ngươi phía trước dự đoán không sai biệt lắm, tuy rằng lúc đầu bệnh trạng cùng A hình vi rút cảm nhiễm tương tự. Bất quá lại không phải bất luận cái gì một kỳ A hình vi rút, cũng không phải A hình vi rút biến dị thể, là một loại chưa bị phát hiện quá hoàn toàn mới vi rút. Lý Linh nói, đi thôi, biết ngươi tam câu nói không rời đi công tác, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Liếc mắt bên cạnh vừa nghe đến công tác liền nhập thần nam nhân, Lý Linh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thoải mái hảo phong nói như thế. Không có biện pháp, ai làm nàng tìm chính là như vậy một cái không có tình thú nam nhân đâu. Không có nhận thấy được Lý Linh vẻ mặt rất nhỏ biến hóa, Trương Vương sinh chỉ theo lời gật gật đầu, một bên ra bên ngoài một bên còn không quên dò hỏi Lý Linh tân vi rút tình huống, Lý Linh cũng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất trả lời. nay một hỏi một đáp gian, từ người đứng xem góc độ đi lên xem, lại cũng là cực kỳ hài hòa cùng ấm áp. Bất quá vừa ra phòng nghiên cứu, hai người liền tự động tự phát kéo ra khoảng cách, bảo trì cánh tay cùng cánh tay chi gian 30cm trở lên khoảng cách. Lúc anh nghe được cái kêu lời đồn đại thời điểm, Cái kia lời đồn đãi đã hải minh đại học giáo nội truyền có một đoạn nhật tử. Dựa theo Lục Anh ở đại học giao tế mặt, sẽ xuất hiện loại tình huống này thật sự chẳng có gì lạ. Sơ nghe lời đồn đãi, Lục Anh một người suy nghĩ đã lâu, lại vô luận như thế nào đều lộng không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào cùng cái kia trong trường học tân một thế hệ nhân vật phong vân sắt tinh Giang Thành nhắc lên quan hệ. Lẽ ra lấy Lục Anh hiện tại tính tình, không biết Giang Thành người này mới là bình thường, nhưng nàng lại là biết đến, lại còn có có thể nói là có nhất định hiểu biết Chỉ có thể nói tình cờ gặp gỡ cái này từ nó nếu xuất hiện ở trên đời này, liền tất nhiên có yêu cầu nó lên sân khấu thời điểm. Mà Lục Anh sẽ đối giang thành có điều hiểu biết, tức này tình cờ gặp gỡ ở quay phá. Lục Anh nhớ rõ đó là ở mỗi tiết cổ đại văn học khóa thượng, bọn họ cổ đại văn học khóa lao sư là một cái qua tuổi 40 trung niên nữ tính, từ tướng Mạo đi lên xem, tương đương khắc nghiệt nghiêm khắc, mà sự thật cũng đúng là như thế. Mỗi tiết khóa tất điểm danh, một lần không đến nhớ khấu 5 phần, hai lần thập phần, tích lũy mãn 3 lần Vô luận cuối cùng khảo thí thành tích như thế nào, đều nhớ không điểm. Bọn học sinh cũng là có ánh mắt, tự nhiên sẽ không đi chạm vào kia đường dây cao thế. Vì thế, mỗi lần cổ đại văn học khóa học sinh xuất cần xuất đều là tối cao, phòng học giống nhau đều là ngồi đầy. Mà ở loại này tình hình hạ, nguyên bản ở mặt khác khóa thượng sẽ xuất hiện chỉ cần lục anh vừa ngồi xuống, lấy nàng vì tâm phạm vi mấy thước trong vòng đều không có một ngọn cỏ cảnh tượng, tự nhiên cũng liền không khả năng đã xảy ra, nhiều nhất chung quanh đều không ra một cái vị trí. Lại nhiều nào đó học sinh cũng chỉ có thể đứng nghe giảng bài. Ngày đó khóa thượng lục anh trạng thái cũng đúng là hiếm thấy, khó được chán đến chết, không muốn nghe trung niên nữ tính rong dài, vì thế liền đem phía sau hai nữ sinh bắt quái nghe xong cái mạng nhĩ. Ấn hai nữ sinh bắt quái cách nói, cái này Giang Thành là lần này sinh viên năm nhất, mới vừa vào học liền làm kiện kinh thiên động địa sự, trường học phương diện cấp gia định nghĩa là ác tính ẩu đả. Quan trọng nhất chính là cái này Giang Thành lấy một địch năm. Cuối cùng đem đối phương cao to năm cái trực tiếp đưa vào bệnh viện, tuy nói hắn bản nhân cũng treo mổ, nhưng đối phương năm cái trực tiếp trọng thương, không ở trên giường nằm cái 1 tháng hơn 10 ngày, chân đều đừng nghĩ chạm đất. Đối này, trường học cấp cho Giang Thành cùng với mặt khác năm tên học sinh, mỗi người một trường, cảnh cáo xử phạt. Nay xử phạt thực sự là nhẹ, hai nàng sinh nói, Giang Thành ra bối cảnh nghẹn đâu, hắc bạch thông ăn, đến nỗi mặt khác kia năm cái, xem như dính Giang Thành quang. Này đoạn lục anh kỳ thật không như thế nào nghe hiểu, trước ngày qua. Nghe nói lúc ấy chính mắt quan sát ác tính ẩu đả toàn quá trình học sinh đều bị Giang Thành đánh nhau khi tàn nhẫn kính cấp sát tới rồi, sát tinh tên tuổi cũng bởi vì như thế truyền lưu mở ra. Bất quá, lần đó ác tính ẩu đả quả thật đặt Giang Thành sát tinh tên tuổi, lại phi hắn trở thành giáo nội phong vân nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Giang Thành sẽ trở thành giáo nội nhân vật phong vân, theo hai nàng sinh nói, chính yếu nguyên nhân là cái kia Giang Thành lớn lên phi thường xoái. Bởi vì có một phần tư tổ y quốc huyết thống, lớn lên phi thường cao, làn da phi thường bạch, mùi cao mắt thâm, nói là có một loại có thể bắt người trong mắt xoái. Về giang thành rốt cuộc xoái tới trình độ nào, Lục Anh không có miệt mài theo đuổi hướng thú, nàng chính là cảm thấy rất có ý tứ. Đời trước nàng từng nghe sư phó nói qua, hôn huyết sinh ra hải tử sẽ bị người kỳ thị, xa lánh, có không ít đều bởi vậy sớm chết non. Không nghĩ tới ở thời đại này, hôn huyết không những địa vị không thấp, thậm chí còn bị chịu tôn sùng. Nói là hôn huyết sinh ra hải tử dài hơn đến càng tốt, cũng càng thông tuệ vân vân. Lại nói Giang Thành, nếu hắn lớn lên như vậy hảo, tự nhiên cũng liền rất phải học giáo nữ sinh chính mắt, cũng liền càng tao trường học nam sinh cam thủ, thêm chi tự Giang Thành nhập học tới nay, trong tối ngoài sáng hướng hắn thông báo nữ sinh vô số, lại không nghe được một cái co bên dưới, kể từ đó vừa đi, hắn trực tiếp liền thành nam sinh công địch. Ngay từ đầu, lớn lớn bé bé ước chiến vô số, bọn họ cũng học ngoan, đại bộ phận đều ước đến trường học bên ngoài. Thường thường đều là một đại bang tử người đối Giang Thành một cái. Nhưng dù vậy, cũng không nghe nói ai ở Giang Thành trong tay chiếm được quá tiện nghi, nhưng thật ra kia trận có không ít chuyện tốt nam sinh đều thỉnh trường nghỉ bệnh. Dân ra, có gan hướng Giang Thành thông báo nữ sinh không có, có gan hướng Giang Thành khiêu chiến nam sinh cũng cơ hồ tuyệt tích, sát tinh tên tuổi đến nơi đây mới xem như chân chính chứng thực. Tổng thượng, chính là Lục Anh biết nói Giang Thành. Tuy rằng rõ ràng này đó đối với hiện tại nàng tới nói căn bản không có gì dùng bởi vì nàng vẫn cứ không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào cùng Giang Thành nhấc lên quan hệ. Trong trường học Tung Tin Vịt lời đồn đại phiên bản có rất nhiều, đua khâu thấu xuống dưới ý tứ đại khái là nói, nàng yêu thầm Giang Thành lâu ngày, thường xuyên theo đuôi theo dõi, ngày nọ thấy Giang Thành gặp nạn, không chỉ có động thân mà ra mỹ nữ cứu anh hùng, lại còn có thuận đường leo lên giáo vụ chủ nhiệm. Lúc anh hồi ức rất nhiều, cuối cùng đến ra kết luận là, sắp tới nàng không có yêu thầm quá người nào, cũng tuyệt đối không có theo đuôi quá ai. Càng không có ra tay đã cứu ai, càng càng không có đi đi tìm giáo vụ chủ nhiệm. Cho nên, chính là tin đồn vô căn cứ. Nhưng này truyền đến sinh động như thật rồi lại không giống. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi ở trên đường, những cái đó học sinh từ nguyên lai like thấy nàng liền trốn diễn biến vì như cũ là trốn, lại tránh ở một bên đối nàng chỉ chỉ trò trò. Làm một cái mượn sát hoàn hồn lại đây cổ nhân, Lục Anh tỏ vẻ, khác nàng đều có thể làm bộ không thèm để ý. Nhưng đề cập đến đối với nàng mà nói tuyệt đối bí ẩn tình cảm vấn đề, liền như vậy bị tùy tiện công mọi người trước, cho dù là giả, cũng không khỏi làm nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Đây là lần đầu tiên, Lục Anh cảm nhận được thời đại này lời đồn đại lực sát thương. Chương 8. Thâm hẻm, bị lấp kín đường đi Lục Anh đem chính mình lưng đỉnh đến thẳng tắp, tận lực không cho chính mình lộ ra mảy may nhút nhát chi sắc, mặt vô biểu tình đảo qua đối diện từng chương mãn hàm hài hước gương mặt. Lục Anh chiều hôm nay nguyên bản là có hai đường khóa Nhưng vì có thể đúng giờ nhận được đô đô, đệ nhị đường khóa nàng chỉ nghe song thượng nửa tiết, thừa dịp trung gian nghỉ ngơi, nàng cầm bao liền đi ra phòng học. Mới ra cổng trường không bao lâu lục anh liền cảm giác phía sau có người đi theo, nàng thần sắc một ngưng, ám đạo thanh không song, lập tức dưới chân sinh phong lập tức hướng cách đó không xa xe bất sân ga hướng. Đáng tiếc, này nhóm người quyết tâm muốn đổ nàng, liền tính hiện tại nàng thể năng không tồi cũng chung quy trốn không thoát như vậy nhiều người vây truy chặn đường. Giờ phút này, bị buộc độ sâu hẻm Lục Anh không cấm ở trong lòng đầu thầm hận, biết rõ gần nhất bởi vì những cái đó lời đồn đãi quan hệ nào đó người hiểu chuyện lại bắt đầu không yên phận, nhưng nàng lại thế nhưng đã quên đổi mới móng tay phùng dưỡng lượng, thật là xứng đáng nàng xui xẻo. May mắn nàng ôn thần tên tuổi còn rất có uy hiếp lực, trước mắt này đàn người già chuyện tuy đổ nàng không cho nàng đi, đảo cũng không một cái dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên cảnh giác đề phòng, Lục Anh một bên ở trong lòng âm thầm đoán, thật muốn thật đánh thật đấu nàng khẳng định là đấu không lại này nhóm người mà nàng hiện tại đỉnh đầu có thể sử dụng thuốc bột độc tính đều cực nhẹ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện từ trước như vậy, nàng nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, đối phương liền sẽ cảm giác được rõ ràng không khỏe hiệu quả. Dựa theo này nhóm người thể trạng, đánh mấy cái hắc xì nhiều nhất, trừ phi bọn họ đều là chút miệng cọp gan thỏ nghiêm trọng thể hư, kia đảo còn có khả năng sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa cũng hoặc dạ dày không khỏe bệnh trạng. Bất quá, mấy cái hắc xì hẳn là như vậy đủ rồi đi. Này nhóm người rõ ràng thập phần kiêng kỵ nàng ôn thần danh hiệu. Nếu ở tiếp xúc nàng lúc sau, đông nhiên liền bắt đầu đánh hắt xì, khẳng định sẽ cảm thấy kinh hoàng, cho rằng chính mình lây dính vật đen. Nơi này cự xe bớt sân ga cũng liền vài bức lộ, đến lúc đó nàng chỉ cần sấn này nhóm người kinh hoàng thời điểm tìm cái khe hở, chạy ra này ngõ nhỏ, trốn vào chờ xe trong đám người, hẳn là liền không có việc gì. Có còn tính đáng tin cậy kế hoạch, lục anh cả người cũng liền chấn định xuống dưới. Lại nói, đổ chạm đất anh này nhóm người chung cầm đầu chính là một cái đỉnh một đầu hoàng mau nam sinh. Cũng không biết hắn phun nhiều ít định hình thủy, kia đầu hoàng mau một chọc một chọc cùng cương châm dường như đứng ở da đầu thượng, hào không tiêu ngạo. Bất quá, nếu ấn lục anh cái này cổ nhân ánh mắt tới xem, này tiểu tóc đảo càng như là hắn ở trên đầu bao chỉ hoàng gờ giáp vị, miên bản có bao nhiêu khôi hài. Hoàng mau nam sinh đến thân hình cao gầy, quần áo cũng rất là bất phàm, lẽ ra cho người ta cảm giác hẳn là khí thế bức người mới đúng, đáng tiếc hắn lại sinh một đôi đậu xanh mắt, đôi mắt vẫn là xuống phía dưới gục xuống. Một thân khí thế nháy mắt liền chết một nửa. Hoàng Mao Nam thấy chính mình dùng số tiền lớn dự trữ nuôi dưỡng người theo đuổi nhóm phía trước còn đối hắn phải hảo hảo suốt ôn thần đề nghị phụ họa đến hang say. Lúc này thật muốn động thủ, lại một đám đều sợ tay sợ chân ở đằng kia trang vương bát, tức khắc liền giận sôi máu. Chỉ nghe hắn cầm khang thét ra lệnh nói, đều xử chô đó cọ sát cái gì, còn không mau đi lên cho ta đem nàng quần áo lột, ta nhưng thật ra muốn nhìn này ôn thần thân thể cấu tạo có phải hay không thật liền cùng nữ nhân khác không giống nhau. Hoàng Mao Nam giống song, ngón cái chậm rãi lau lau khỏe miệng, nhìn chầm chầm Lục Anh trên dưới đánh giá đậu xanh trong mắt toàn là đang khinh. Hắn người theo đuổi nhóm nghe song hắn nói, có không ít hắc hắc nở nụ cười, kia trong tiếng cười ý vị, không cần nói cũng biết. Lục Anh cảm thấy giờ phút này chính mình giống như là đang ở bị nàn vạn chỉ rồi bọ nhìn chầm chầm, ghê tẩm đến nàng quả muốn phun. Đương nàng nghe được Hoàng Mao Nam nói muốn bái nàng quần áo thời điểm, nàng cả người cụ là chấn động, đôi tay theo bản năng nắm chặt thành quyền. Trên mặt đờ đẫn đảo qua hóa thành âm trầm, cả người đều bởi vì phẫn nộ mà không tự dắt run rẩy lên. Liền xuyên cái áo thun ngắn tay lộ ra cánh tay, đều còn sẽ cảm thấy biệt nữ nàng, lại như thế nào có thể chịu đựng bị người trước mặt mọi người lột đi quần áo. Càng quan trọng là, cái này làm cho nàng nhớ tới năm đó ở thâm nước giếng lao trung sở đã chịu quá làm đục, những cái đó ác nhân cũng từng bái đi nàng quần áo, làm nàng không chỗ nào che lấp lỏa lầu người trước. Xuyên thấu qua tóc mái ám sắc bóng ma. Lục Anh không hề chớp mắt trừng mắt Hoàng Mao Nam. Kia một khắc, Hoàng Mao Nam thân ảnh cùng cái kia tra tấn nàng ác nhân hình ảnh tương trọng điểm, nàng phảng phất lại về tới kia khẩu cầm tù nàng suốt 5 năm giam cầm không ánh sáng thâm trong giếng. Nàng hận, hào hận. Còn ở vì chính mình lời nói mới rồi được đến cũng đủ nhiệt liệt hưởng ứng mà dương dương tự đắc Hoàng Mao Nam, vừa nhấc mắt cả người liền ngơ ngẩn. Cặp mắt kia, không biết nên hình dung như thế nào, lạnh lẽo, u ám, lenh khốc, huyết tinh vậy phảng phất áp lực trăm ngàn năm đoán hận một sớm nghiêng. Một cổ ác hàn tự lòng bàn chân thẳng bò lên trên sống lưng, cả người lông tơ đều dựng ngược lên, cơ hồ là theo bản năng, Hoàng Bao Nam chiều lui về phía sau một bước. Hắn này một lui, vừa lúc liền đụng phải đứng ở hắn phía sau người, đã như chim sợ cảnh con Hoàng Bao Nam đầu tiên là kinh hãi, thân thể bởi vì này chợt tới va chạm thẳng tắp cương ở nơi đó, mai cho đến đối thượng đối phương kia trương hết sức quen thuộc mặt kia viên bị dọa đến đánh chống reo hò như sấm trái tim nhỏ lúc này mới xem như thoáng yên ổn chút, không thể nghi ngờ hoàng mau nam cái này là thật sự sợ, ngẫm lại chính mình ngày thường cùng này ôn thần cũng không có gì an tét, chân chính cùng hắn từng có tiết kỳ thật là giang thành cái kia sát tình, chẳng qua vô luận là một mình đấu vẫn là quần đầu, hắn đều lộng bất quá đối phương, mặt trong mặt ngoài đều mất hết hắn, nghe xong gần nhất trong trường học lời đồn đãi, tâm tư liền lung lay, nghĩ lộng bất quá giang thành suốt hắn trên danh nghĩa thân mật cũng coi như là dâm hắn mặt. Lúc này mới có hôm nay như vậy một chuyến. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, kia sát tinh giang thành không dễ trọc, này ôn thần thoạt nhìn càng không dễ trọc. Làm sao bây giờ? Liền như vậy triệt. Hoàng Mao Nam kinh nghi bất định, chỉ như vậy không lâu sau, hắn trên chán liền ra một tầng du hãn. Sự tình quan nam nhân thể diện, Hoàng Mao Nam cuối cùng là ngạnh cổ cường chống hô, sợ, sợ hắn cái mau, chạm vào một chút liền xui xẻo, lão tử cũng không tin có như vậy tà môn, thật vào bệnh viện. Tiền thuốc men lão tử toàn bao, đều cho ta thượng. Lời nói nhưng thật ra kêu đến đủ kêu ngạo, người lại không biết ở kêu gọi trong quá trình rời khỏi rất xa. Người theo đuổi nhóm mắt thấy hoàng bao nam tâm khẩu bất nhất túng dạng, trên mặt đều sôi nổi lộ ra khinh thường chi sắc, không hẹn mà cùng ở trong lòng chửi thầm. Ngươi không sợ, ngươi không sợ ngươi như thế nào không chức thượng. Đó là vô cùng đơn giản tiến bệnh viện bao tiền thuốc men sự sao. Ngươi không gặp những cái đó xuất viện, cũng không biết trên người cấp thởi mấy tầng ra. Bọn họ nguyên bản chính là bởi vì Hoàng Mao Nam nhân ngốc tiền đa tài đi theo hắn, kỳ thật không mấy cái là thiệt tình phục hắn. Lúc này xem Hoàng Mao Nam một bộ tùy thời ném xuống bọn họ này đản tay đấm trốn chạy bộ dáng không ít người trong lòng cũng có so đo. Hú hụt bọn họ những người này cũng không phải trời sinh liền thích đuổi theo kẻ có tiền chạy, đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc có thể tiến hải minh đại học, chứ bỏ giống Hoàng Mao Nam như vậy ra tiền đi cửa sau. Đại bộ phận đều vẫn là dựa vào tự thân thực lực thi được tới, ở cao trung không nói phẩm học kiêm ưu, lại cũng tất nhiên không phải là cái loại này yêu thích đánh nhau gây chuyện loại hình. Nay không tiền cũng kiếm đủ rồi, người lại rõ ràng là cái đỡ không đứng dậy a đấu, cũng là thời điểm trở về quỹ đạo hảo hảo đọc sách. Ma liên ở đoàn người tâm tư khác nhau tính toán tán đội chạy lấy người thời điểm, đầu ngõ đông nhiên truyền đến loảng soảng một tiếng vang lớn, mọi người đều kinh, đặc biệt là sớm bị dọa phá gan hoàng mau nam, trực tiếp dầm chân kinh hô. Đàn bà nhi dường như hình tượng toàn vô. Cũng may những người khác cũng đều bị dọa đến không nhẹ, căn bản không ai có cái kia tâm tình đi cười nhạo hắn. Đoan người quay đầu xem xét, liền thấy nguyên bản đứng ở đầu ngõ to lớn màu cam thùng rác bị người cắp đá phiến, kia thùng rác rác rưởi đã tích một ngày, đã sớm đầy, lại cho người ta như vậy một đá, trực tiếp liền thành phun ra trạng phi xái ra tới, tản ra tanh tưởi thang thang thủy thủy đầm địa đầy đất. Mấy cái đứng bên ngoài vây người theo đuổi, ông quần thượng đều bị bắn không ít cái loại này ghê tởm xanh đậm sắc chất lỏng lẽ ra là hẳn là căm giận thế nào cũng đến đem kia người gây họa kéo vào tới ngoan tấu một đốn mới đúng nhưng lúc này phía trước đổ chạm đất anh thời điểm còn rất là kiêu ngạo đoàn người như là bị làm định thân chú một đám đều thành hình người đầu gỗ cọc liền động đều không mang theo động một chút lúc anh là nhìn người nọ đá thùng rác tuy rằng bởi vì phản quan quan hệ nàng chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen hình người hình dáng khá vậy không biết vì cái gì nàng trong đầu trước tiên liền nhảy ra cái tên kia mà trước mắt những người này phản ứng Cũng không một không đang nói minh nàng chính xác. Đúng vậy, người nọ chính là Giang Thành. Chương 9 Nhìn theo đám kia cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy ra ngõ nhỏ nam sinh, đối này lục anh thật không có nhiều ít kinh bị tâm thái, rốt cuộc đối nàng mà nói đánh không lại liền chạy vốn chính là tình lý bên trong sự, không quan hệ thể diện. Bất quá nàng lại có chút tò mò, cái này Giang Thành quyền cước công phu rốt cuộc đến có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm được như vậy uy hiếp lực. Từ chạy đi đám kia người biểu hiện tới xem. Thực hiện nhiên bọn họ sợ hai Giang Thành cùng sợ hãi nàng, cùng là sợ hãi, trình độ cũng tuyệt đối không ở một cái cấp bậc thượng. Thật giống như vừa rồi, đám tiêu nam sinh tuy không có chân chính đối nàng đậu thủ, nhưng lại dám đổ nàng chê bùa, mà nếu đem đối tượng đổi thành Giang Thành đâu, hiện thực đã bại ở trước mắt, không phải sao. Nói đến cùng chính là ở này đó người trong mắt, nàng kia bị tung tin vịt ra tới huyền diệu khó giải thích vận đen so không được Giang Thành thật đánh thật đánh ra tới lực sát thương. Loại thực lực này không bị tán thành sự. Nếu đặt ở từ trước sinh hoạt ở tiên ẩn lâm lục anh trên người, nàng nhất định sẽ tức giận nhảy ra thuyết minh, đó là bởi vì nàng căn bản không có dùng chân chính sẽ hại nhân tính mệnh độc phương. Đến nỗi hiện tại lục anh, tuy rằng trong lòng cũng sẽ có như vậy một chút không phục, bất quá càng làm hắn để ý vẫn là cái này giang thành thực lực. Theo lục anh tại đây 2 năm chung hiểu biết, thời đại này là không có dùng thuốc lưu thông khí huyết pháp, nói cách khác thời đại này võ giả đều là không tu nội gia công phu, chỉ đơn tu cộng thêm quyền cước. cứ như vậy So sánh với từ trước võ giả nội ngoại kiêm tu, lực sát thương khẳng định sẽ bị suy yếu không ít. Mà ở Lục Anh quan niệm, song quyền khó địch bốn tay, mặc dù là từ trước nội ngoại kiêm tu ẩn sĩ cao nhân, nếu đối luôn một ngàn quân chi trận cuối cùng cũng chỉ đến lạc cái đầu mình hai nơi kết cục. Cho nên Lục Anh cảm thấy, vừa rồi nếu đám kia người cùng Giang Thành thật động khởi tay, cũng khó nói sẽ rơi vào so chạy trốn càng chật vật, chẳng qua bọn họ vừa thấy Giang Thành liền trong lòng sợ hãi, còn chưa động thủ cũng đã kém cỏi. Lục anh cuối cùng đến ra kết luận là, cái này giang thành lợi hại là lợi hại, nhưng hẳn là cũng không có trong lời đồn có thể lấy một địch mới như vậy lợi hại. Không biết chính mình vì cái gì sẽ đối một cái đến bây giờ đều còn có thể nói là tố chưa che mặt người có như vậy nhiều cảm tưởng cùng hứng thú. Bất quá cũng bởi vì như vậy trong chốc lát suy nghĩ tự do công phu, nàng kia viên bởi vì nhớ tới bất kham trước kia mà sao động bất an tâm linh định rồi không ít. Nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, tâm niệm chính mình nếu lại không đi sợ là muốn không kịp đi tiếp đô đô. Kéo một chút trên vai đơn vai bao dây lưng, Lục Anh vội vàng chiều đầu ngó đi. Chỉ nàng còn không có đi ra vài bước, lại phát hiện cái kia đứng ở đầu ngó người thế nhưng còn ở. Lúc đó chính nhàn nhàn dựa nghiêng ở một bên chỗ ngoặc thượng, nghiêng đầu, như là đang xem nàng. Không, chính là đang xem nàng. Quá cụ thật cảm tâm mắt, căn bản không chấp nhận được nàng bỏ qua. Hắn muốn làm cái gì? Cơ hồ là ở nhận thấy được người nọ tâm mắt ngáy mắt, Lục Anh liền toàn thân để phòng lên. Dưới chân mại động bước chân không khỏi thả chậm. Lục Anh ngẩng đầu, ở Giang thành nhìn chăm chú vào nàng đồng thời, nàng cũng không sợ sợ hãi nhìn lại qua đi, chẳng sợ đối phương ở nàng trong mắt như cũ chỉ là một cái màu đen hình người hình dáng. Sư phó từng nói qua, đương ngươi ở trong rừng gặp được Giá Thu khi, ngàn vạn không thể đối nó lộ ra một chút ít khiếp sợ, bởi vì rất có thể ở kia đồng thời kia chỉ Giá Thu liền sẽ hướng ngươi đánh tới cũng đem ngươi phá tan thành từng mảnh. Giá Thu trực giác từ trước đến nay đều là lại nhạy bén bất quá. Lục Anh từng bước một hướng phía trước đi tới. Nhìn chằm chằm kia đạo bóng đen, giờ phút này nàng có một loại ảo giác, liền phảng phất nàng sắp muốn đối mặt đều không phải là vì một người, mà là một đầu nhai răng, tùy thời đã lâu, tùy thời sẽ hướng nàng đánh tới dã thú. Dã thú, đây đúng là Giang Thành cấp cho nàng cảm giác, ở hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền như vậy cảm thấy. Đúng rồi, Lục Anh đã nhớ lại, ở Giang Thành xuất hiện ở đầu ngõ thời điểm nàng liền hoàn toàn nghĩ tới, lần đó ngẫu nhiên bị vây đổ nam sinh, thú giống nhau hung ác mắt. Nguyên lai nàng cùng Giang Thành sâu xa bắt đầu từ nơi đó. Nguyên lai trong trường học lời đồn đại bắt đầu từ nơi đó. Lục Anh bừng tỉnh. Cái gọi là lời đồn đại, tức là khuyết đại, bảo sao hay vậy, nghe nhầm đồn bậy sản vật. Cho nên nó có thể đem không hề làm ngẫu nhiên trải qua biệu đặt thành theo dõi theo đuôi sao động thân mà ra, đến nội giáo vụ chủ nhiệm lên sân khấu. Lục Anh tưởng, rất có thể cũng cùng nàng giống nhau, bất quá là ngẫu nhiên trải qua nơi đó, chẳng qua thời cơ dẫn người mơ màng thôi. Như thế trong khoảng thời gian này sở hữu không hợp lý liền đều bị bãi chính xuyên tiếp đi lên giang thành là ở lục anh đi mau đến đầu ngõ thời điểm mới bắt đầu có điều động tác hắn tính cách chú định hắn không có khả năng làm ra cái gì ướt át bẩn thiểu sự cho nên hắn trực tiếp đi tới lục anh trước mặt chặn nàng đường đi tựa như lục anh đối giang thành có như vậy điểm hứng thú giống nhau giang thành đối cái này trường học trong lời đồn ôn thần cũng có tương đương nồng hậu hứng thú đặc biệt là ở gần nhất trong trường học cái kia lời đồn đã truyền tiến lỗ hai hắn lúc sau chẳng qua hai người không ở cùng cái niên cấp, cũng không ở cùng cái viện hệ, thêm chi Lục Anh ở trong trường học trước nay đều là quay lại vội vàng, cho nên hai người mới vẫn luôn không có giống như vậy mặt đối mặt tiếp xúc cơ hội. Muốn nói Giang Thành cùng Lục Anh ở nào đó phương diện kỳ thật là có nhất định chung chỗ, liền giống như rõ ràng đối người nào đó cảm thấy hứng thú, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì không gặp được mặt mà mất công đi tìm. Cho nên nói Giang Thành hôm nay sẽ trải qua cái này lồ ngõ, cũng chỉ do ngẫu nhiên. Giờ phút này. Giang Thành túi đầu đánh giá gần chỗ nữ Hải, hắn không nghĩ tới trong lời đồn ôn thần thế nhưng sẽ như thế. Nhọ sinh, nói là so với hắn cao một bậc, đã đọc đại nhị, như vậy ít nhất cũng nên có 20 tuổi, nhưng y khi hắn nhìn ra, nhiều nhất 13-14, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái tiểu cô nương. Tổng không phải là cái gì thiếu niên thần đồng đi. Giang Thành rất là vô ngữ tưởng, như vậy tiểu, vừa rồi đám kia ra hỏa thế nhưng còn có thể có động thủ, này muốn đổi thành là hắn. Thật đúng là không biết nên từ nơi nào xuống tay, có loại hắn tùy tiện chạm vào một chút liền sẽ nát cảm giác. Cũng may, hắn cũng không đánh nữ nhân. Nói thực ra đơn từ vẻ ngoài tới xem nói, trừ bỏ quá mức nhỏ xinh thân hình, nữ hài vẫn là rất coi ôn thần Phạm Nhi, sám xịt quần áo, che trời hát tóc dài, lúc này còn vừa vặn đứng ở ưu ám ngó nhỏ, chật liếc mắt một cái nhìn lại vẫn là rất khiếp người. Đem người từ trên xuống dưới một tia không lẩu đánh giá quá một lần sau. Giang Thành cuối cùng đem ánh mắt đỉnh chú ở nữ hải dơ lên trên mặt. Ở Giang Thành xem ra, nữ hải mặt rất nhỏ, rất nhỏ, tuyệt đối không có hắn một cái bàn tay đại, hắn thậm chí cảm thấy này đại khái là hắn chứng kiến quá nhỏ nhất một khuôn mặt. Nữ hải ngũ quan chỉ có thể tính thanh tú, nhưng thực dễ coi. Đại khái là vì phối hợp nàng kia trương khuôn mặt nhỏ, vô luận là miệng vẫn là cái mũi thậm chí là lỗ hai đều sinh rất tiểu xảo. Bởi vì thượng ngửa đầu quan hệ, nữ hải vẫn luôn bị tóc mái che đậy hai mắt lộ ra tới. Đó là một đôi không lớn đôi mắt, lại rất hắc, trong mắt mặt ngoài bao vây lấy một tầng hơi mỏng thủy màng, đen lúng liếng. Giang Thành nhìn chầm chầm cặp mắt kia nhìn trong chốc lát, bỏ qua một bên mắt thời điểm hắn hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Hắn cho rằng hắn sẽ ở cặp kia đủ để xương được với xinh đẹp ánh mắt nhìn đến cái loại này đọc thuộc về mềm như bông ấu thú đơn thuần cùng trong suốt, nhưng mà hắn không có, vọng tiến kia hai mắt hắn cảm thụ là âm lãnh nữ hài đồng tử chỗ sâu trong. Hắn nhìn đến chính là chỉ có gặp qua chân chính ám hắc nhân tài sẽ có được sâu không thấy đáy ô trọc. Thực hiện nhiên, hắn vừa rồi xem nhẹ nàng. Có thể có được như vậy một đôi mắt người, lại sao lại gần là một cái bình phạm bình thường nữ sinh viên. Hơn nữa nàng nếu có thể trở thành trong trường học nhân vật phong vân, có thể trở thành toàn giáo học sinh trong miệng ôn thần cũng làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi chi tâm, tự nhiên có nàng hơn người bản lĩnh. Nhận rõ điểm này, Giang Thành nghiêng khơi mào một bên mi. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được có một kia tiết đối, bất quá đây mới là hắn hưng thú nơi, không phải sao? Uy, làm ta kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi. Một bên đầu, Giang Thành hứng thú nồng hậu nhìn chằm chằm trước người nữ hài nói. Chương 10. Mà ở Giang Thành đánh giá Lục Anh thời điểm, Lục Anh kỳ thật cũng chính quan sát đến hắn, cái này trường học trong lời đồn sát tinh. Liên Lục Anh xem ra, trước mắt cái này Giang Thành cơ hồ hoàn toàn phù hợp nàng phía trước nghe được bắt quái đối với hắn miêu tả. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Giang thành rất cao, thật sự rất cao, lấy Lục Anh chính mình làm so nói, nàng đỉnh đầu đều còn chưa tới Giang thành ngực. Nay cũng khiến cho nàng ở cùng Giang thành rằng co thời điểm, không thể không đem đầu ngưỡng đến tiếp cận góc vông. Giang thành thân hình thon gầy, bất quá vai rộng eo thon thập phần cân sướng. Tháng năm trung tuần thời tiết, Xuân Hàn mới vừa qua đi, Lục Anh còn ăn mặc mỏng áo khoác, Giang thành lại chỉ một kiện áo thun ngắn tay, lộ ở bên ngoài cánh tay không có củ kết cơ bắp chỉ như vậy tùng tùng rũ tại thân thể hai bên, lại có thể mơ hồ nhìn đến kia ở làn da hạ trình trường thoi hình cơ bắp hình dáng. Lúc anh biết như vậy hai điều cánh tay mới là chân chính có lực lượng, mà những cái đó vì cái này thời đại sở tôn sùng, cái gọi là lực cùng Mỹ người phát nôn, toàn thân cơ bắp phồng lên tựa màn đầu thường thường xuất hiện ở TV quảng cáo trung kiện Mỹ tiên sinh, kỳ thật phần lớn đều bất quá là đồ có bộ dáng vỏ rông thôi. Hai người lực lượng, căn bản là không ở một cấp bậc thượng, Ánh mắt đi vào Giang Thành trên mặt, Giang Thành diện mạo sắc thật thuộc về phi thường tuấn Mỹ loại hình, liền như kia hai cái nữ hài lời nói, mũi cao mắt thâm, góc cạnh rõ ràng. Tuy rằng có thể là bởi vì không thích hứng người ngoại bang diện mạo quan hệ, mới nhìn gương mặt này khi, Lục Anh sẽ cảm thấy có hơi không khỏe cảm, bất quá xem đến lâu rồi, cái loại cảm giác này cũng liền phai nhạt. Mặt khác Lục Anh còn phát hiện một cái phía trước bát quái trung chưa nhắc tới chi tiết, đó chính là Giang Thành thể mau nhan sắc so chi người thường thiên thiện. Ngay từ đầu nàng cho rằng kia đầu thâm tóc màu đầy cùng phía trước cái kia hoàng mau giống nhau, là nhuộm tóc kết quả. Rốt cuộc ở thời đại này, vô luận nam nữ vô luận lao hấu đều phi thường ham thích với nhuộm tóc, cơ hồ cái gì nhan sắc đều có. Bất quá đang xem quá Giang Thành lông mày cùng với lông mi sau Lục Anh liền kết luận đó chính là chúng nó bản sắc. Cùng với Giang Thành màu da cực bạch, nay hẳn là cùng trong thân thể hắn tổ y quốc huyết thống có quan hệ, cái gọi là người da trắng đi. Khi đến hoàng hôn, mặt trời sắp lặn Hoàng hôn ánh chiều tà đem chân trời thiêu đến lửa đỏ, chiếu rọi ở Giang Thành trên người, mông lung một tầng trần bì, giống như thiên thần. Đứng ở ưu ám ngõ nhỏ Lục Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng hôn ánh chiều tà Giang Thành, đen tối cùng quang minh xung đột lạ như vậy rõ ràng, rồi lại phảng phất bất quá giang tốc xa. Kia một khắc, Lục Anh mặc danh có chút hoàng thần, rất sớm rất sớm trước kia, sớm đến nàng vừa mới bị quan tiến kia khẩu thâm giếng thời điểm, ở lúc ban đầu, mỗi khi ở nàng cho rằng chính mình sắp chịu không nổi thời điểm. Nàng luôn là sẽ tận lực ngẩng đầu lên, tận lực, tận lực đi vọng miệng giếng, hy vọng xa vời có một ngày sẽ có như vậy một người, tựa như trước mặt Giang Thành giống nhau, thân khoác lóa mắt dáng mổ từ miệng giếng ló đầu ra, tới cứu nàng. Nhưng mà, đến chết đều không có xuất hiện như vậy một người. Giang Thành đợi trong chốc lát không có được đến đáp lại, trong lòng liền sinh ra không kiên nhẫn, hắn kiên nhẫn từ trước đến nay thập phần hữu hạ. Nhữ lại khởi mi, đang muốn làm khó dễ, lại bất kỳ nhiên vọng vào kia hai mắt. Sên sẹt ô trọc xương mù dày đặc, che giấu chính là không mang, là sâu vô cùng tuyệt vọng. Cặp mắt kia từ lúc bắt đầu cấp Giang Thành quan cảm liền không tốt, lúc này lại xem, cũng chỉ thấy hắn mi túc đến càng sâu. Trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này nữ hải thực không thích hợp. Rốt cuộc đã từng ở trên người nàng phát sinh quá cái gì, mới có thể lệnh nàng có như vậy ánh mắt. Giang Thành không phải thích cho mũi vào chuyện người khác người, cho nên hiện tại cục diện làm hắn khó được có chút khó xử. Hắn ngăn lại Lục Anh mục đích là vì muốn nhìn một chút trên tay nàng thật bản lĩnh, nhưng Lục Anh trước mắt hiển nhiên không ở trạng thái, càng không nói đến triển lãm nàng bản lĩnh. Bùn hẳn là xoay người liền đi, đã có thể như vậy đem người ném ở chỗ này, hắn lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ui! Hơi mang chút chắc gọi một tiếng. Nữ hài như cũ thở ơ. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình hội diễn biến đến như thế nông nỗi, Giang Thành bực bội hung hăng gãi gãi đầu. Đối Giang Thành tới nói, nay phải đối thượng chính là cái đồng tính. Hắn có thể có trăm ngàn loại đem đối phương lộng thanh tỉnh biện pháp, cùng lắm thì liền trước tấu thượng một đốn. Nhưng một đổi thành là khắc phái, vẫn là lục anh như vậy sinh đến đặc biệt nhỏ xinh, hắn liền thật là liền một chút biện pháp cũng đã không có. Cao trong chốc lát đầu, Giang Thành cuối cùng làm một cái mọi người ở đối mặt loại tình huống này khi đều sẽ làm động tác, đẩy đối phương một chút. Nhưng mà, kế tiếp đột nhiên nhanh hơn tình thế biến hóa lại đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Ham sâu tại nội tâm mê cảnh bên trong không thể tự kềm chế lục anh liền cảm giác có thứ gì chậm rãi chiều nàng rỗi tới, cơ hồ là theo bản năng, nàng nhanh chóng giơ tay, ngón tay, động tác liền mạch lưu loát. Toàn không dự đoán được thất thần nữ hài sẽ bỗng nhiên hướng hắn làm khó dễ giang thành bị hù đến ngã dựng, nữ hài động tác thực mau, nếu không có hắn chịu quá chuyên môn huấn luyện lại hàng năm trà trộn ngầm quần tràng, nói không chừng thật sẽ bị đắc thủ. Bang một tiếng, giang thành một phen chặt chẽ kiểm trụ nữ hài nâng lên thủ đoạn, cũng lắc mình tránh thoát những cái đó khó có thể vì mắt thưởng chứng kiến độc phấn. Lúc anh phối chế độc phấn, Phi dương đến trong không khí, vô sắc vô vị, rất khó bị người phát hiện, này cũng chính là vì cái gì nàng dùng này độc phấn đã đối phó rồi không ít người, lại vẫn bị cho rằng là quái lực loạn thần nguyên nhân. Giang Thành cũng không có nhìn đến những cái đó bất phấn, hắn sẽ làm ra né tránh động tác đơn thuần là bằng vào trực giác, hoặc là cũng có thể nói là hàng năm rèn luyện thân thể đối với một ít uy hiếp bản năng phản ứng. Bị chế trụ thủ đoạn đồng thời, lục anh hồi qua thần. Nhìn chăm chăm trên cổ tay kia chỉ không thuộc về chính mình hữu lực bàn tay to. Lục Anh giữa mày nhíu lại, buông tay. Nàng quát, từ nhỏ ở tiên ẩn sơn trưởng đại nàng, tuy nói có bị sư phó rẻ dấu quá nàng nam nữ có khác, nhưng bởi vì ngay lúc đó độc tiên môn nội cơ hồ đều là nữ đệ tử, cho nên nàng vẫn chưa đem chi để ở trong lòng. Tiến vào Lục Anh thân thể về sau, thời đại này dân phong mở ra, chú ý nam nữ bình đẳng, nàng tự nhiên càng không cần câu nệ, nhập gia tùy tục liền hảo. Bất quá nàng không câu nệ là một chuyện, Bị một cái hoàn toàn xa lạ khác phái nắm lấy thủ đoạn đó là một chuyện khác, thân là nữ tử, bị như vậy cường ngạnh chế trụ thủ đoạn, tổng vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ buồn bực. Lúc này Lục Anh hiển nhiên không có ý thức được là nàng chính mình trước tập kích người khác. Giang thành lúc này đảo không nổi mà buông tay, hắn nhìn chằm chằm Lục Anh còn tàn lưu có linh tinh trong suốt móng tay phùng nhìn trong chốc lát, ngay sau đó dương lên mi, làm nhìn trạng. Đây là bản lĩnh của ngươi. Hắn nói, nó là cái gì? ma túy. Lục Anh bị hỏi đến sừng sốt, cũng đã quên giấy rủa, lại lần nữa ngửa đầu đối thượng Giang Thành, mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm ôn thần bí mật bị người này phát hiện. Nghĩ đến này thời đại đối dược phẩm tựa hồ có tương đương nghiêm khắc quản chế, lại nghĩ đến ngày mai ôn thần bí mật liền sẽ bị truyền đến dư luận xôn xao, Lục Anh liền không khỏi có chút kinh hãi. Đầu rất đau, liên tiếp hai lần nghĩ đến quá khứ những cái đó sự, làm Lục Anh thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm, cũng làm nàng trở nên phi thường nôn nóng, nỗi lòng khó ổn. Tuy rằng không có được đến Lục Anh chính diện trả lời, bất quá Giang Thành kỳ thật đã đạt tới mục đích. Vì thế hắn buông lòng ra Lục Anh thủ đoạn, đôi tay giơ lên cao chỉnh đầu hàng trạng, hơn nữa về phía sau lui một bước. Như là biết Lục Anh trong lòng suy nghĩ, hắn nói, tiên tâm, ta không như vậy nhảm chán đi thế ngươi làm tuyên truyền. Lại nói, chúng ta hiện tại xem như hề nhau. Lục Anh ở nghe được hắn câu đầu tiên lời nói khi, biểu tình khẽ biến, hầu nghi nhíu mày nhìn chầm chầm Giang Thành. Lại đến đệ nhị câu nói, Nàng chấm hắt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng không như thế nào minh bạch Giang Thành ý tứ trong lời nói. Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Anh mới hiểu được lại đây. Ngày đó ta không đi đi tìm giáo vụ chủ nhiệm. Lục Anh ngữ khí nhàn nhạt nói. Đại khái cảm thấy vẫn luôn cảm thấy tay thức nốc, Giang Thành vì thế biểu môi buông xuống tay, nói, cho nên ngươi thiếu ta một thân tình. Không đúng. Lục Anh phủ nhận cũng phân tích nói, theo ta biết ở không có cùng ngươi cái kia lời đồn đại phía trước, đã thật lâu không có đi tìm ta phiền thoái. Hôm nay những người đó hiển nhiên là hướng về phía ngươi mới tìm tượng ta. Kinh Lục Anh như vậy nhắc tới, phát hiện chính mình xác thật đối dẫn đầu Hoàng Mao Nam có như vậy điểm ấn tượng Giang Thành, không có nhiều ít do dự liền tán thành Lục Anh phân tích. Vậy tính ta thiếu ngươi một tân tình, ngươi muốn ta như thế nào còn? Lục Anh đau đầu càng ngày càng lợi hại, cái này làm cho nàng không thể không dùng tay vị ngạch sườn, nếu không có Giang Thành chặn nàng đường đi, nàng la đoạn sẽ không theo hắn liền nhân tình một chuyện phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Vì thế lúc này nghe được Giang Thành muốn còn nhân tình, Lục Anh liền nói, tránh ra, làm ta đi. Giang Thành cũng không hai lời, trực tiếp nghiêng người nhường ra đường đi. Lục Anh đi ra vài bước, ngừng lại, cũng không quay đầu lại, cũng chỉ nghe sâu kín thanh âm truyền đến. Còn có, quản hảo ngươi miệng, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đây là đến từ Lục Anh uy hiếp, lại tuyệt không gần chỉ là nói nói mà thôi. Đối Lục Anh tới nói. Muốn từ trong trí nhớ tìm ra một cái vô sắc vô vị có thể giết người với vô hình lại không bị thời đại này dụng cụ kiểm tra ra manh mối độc phương, này cũng không khó khăn. Chẳng qua nàng phía trước chưa bao giờ chân chính khởi quá muốn giết chết người nào tâm tư thôi. Nàng cũng không tưởng vi phạm sư phó dạy bảo, nhưng tiền đề là người kia không cần làm ra bất luận cái gì khả năng nguy hiểm cho nàng sinh mệnh cùng với hiện có sinh hoạt sự. Giang Thành đứng ở tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu, thẳng đến lục anh bước lên xe bus, hắn mới biểu tình vi diệu phục hồi tinh thần lại giống như tự hắn 16 tuổi đánh bại ngầm quyền tràng xếp hạng đệ thập quyền tây bắt đầu liền không có người còn dám nói với hắn quá cùng loại uy hiếp nói hiện tại hắn thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài mở miệng uy hiếp cùng với nói là phẫn nộ chi bằng nói là dở khóc dở cười tới càng vì chuẩn xác nhìn mắt xe uy tuyệt trần mà đi phương hướng giang thành đống nhiên nở nụ cười cái này ôn thần còn rất thú vị trong miệng tùy ý lẩm bẩm một câu hắn xoay người chiều một cái khác phương hướng đi rồi nàng bộ dáng này cũng coi như là yêu thẩm Ta. Chương 11: Bắt sâu. Ngày hôm sau Lục Anh đứng ở Hải Minh Đại học rất có văn hóa nội tình cổng trường trước, trên thực tế ở phía trước một ngày buổi tối nàng đã từ trong đầu vơ vét không dưới 5 cái, nhưng trí người tử điệu Độc Phương cũng làm hảo lại tiến cổng trường liền sẽ gặp phải mưa rền gió dữ lễ rửa tội chuẩn bị. Nhưng mà đương Lục Anh chân chính bước vào cổng trường sau, mới phát hiện tình thế vẫn chưa hướng tới nàng tưởng tượng phương hướng phát triển. Trong trường học sát thật có quan hệ với Ôn Thần Tân lời đồn đại, cũng sát thật bị truyền đến mưa mưa gió gió lại cũng không là có quan hệ ôn thần bí mật. Nàng cùng Giang Thành lời đồn đãi trực tiếp từ yêu thầm bản thăng cấp thành lưỡng tình tương duyệt bản, mà đối loại này để cập tình tình ái ái bắt quái, bọn học sinh từ trước đến nay làm không biết mệt. Kỳ thật cẩn thận ngắm lại, tình thế sẽ diễn biến thành như vậy đảo cũng hoàn toàn không khó lý giải. Rốt cuộc nàng cùng Giang Thành cái thứ nhất lời đồn đãi chính là bắt đầu từ nàng cứu Giang Thành, mà ngày hôm qua Giang Thành xuất hiện ở đầu ngõ thời điểm, trừ bỏ nàng ngõ nhỏ còn đứng không ít người. cho nên. Lúc này đây lời đồn đãi tất nhiên là xuất từ hoàng bao kia đám người bốc tích. Đến nỗi giang thành, hắn liền giống ôn thần bí mật như vậy càng dẫn người nghe nói sự đều không có nói ra đi, càng không nói đến là sẽ đem chính mình cũng cấp đáp đi vào tình cảm bắt quái. Tuy nói bởi vì tân lời đồn đãi quan hệ, lục anh yêu cầu đối mặt so di vãng nhiều đến nhiều phi thiện ý chú mục lễ, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần mỏi mệt, nhưng không thể không thừa nhận chính là nàng trong lòng xác thật bởi vậy nho nhỏ may mắn một chút. Ít nhất, nàng không cần vi phạm sư phó dạy bảo hôm nay là thứ tư lục anh chỉ có buổi sáng đệ nhất tiết này một đường khóa đại khái là huyền đãng cả một đêm tâm rốt của gan ổn rơi xuống đất buông lỏng biếng nhác xuống dưới nàng liền có chút không đốn lực chú ý phát tán đến lợi hại nghe xong nửa ngày khóa hoàn toàn không biết lão sư ở nói cái gì đơn giản cũng liền không nghe xong ghé vào bàn học thượng tính toán mị trong chốc lát lại bị mặt bên mấy cái nữ hải đang ở đàm luận đề tài hấp dẫn vì thế một bên buồn ngủ một bên nghe chân tường Ngươi biểu tỷ đi phù đảo quốc sao? Ta xem nàng ở mỗi ngày tân tình thượng truyền thật nhiều phù đảo quốc ảnh chụp. Một cái nữ hài nói: Ai thật hâm mộ ngươi biểu tỷ, bản thân chính mình trong nhà liền không kém, lớn lên lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đều nói nữ nhân xuất giá là lần thứ hai đầu thai, kết quả ngươi biểu tỷ gả đến cũng hảo, lão công lớn lên lại xoáy lại có tiền, kết hôn trực tiếp liền đại ở nhà làm toàn chức thiếu nãi mãi, đâu giống chúng ta những người này tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, còn phải vì công tác bôn ba. Một cái khác nữ hải không phải không có cực kỳ hâm mộ tiếp lời. Đúng vậy đúng vậy, ngươi biểu tỷ quả thực chính là đem một nữ nhân cả đời sở hưu tha thiết ước mơ sự đều hưởng thụ toàn, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Lại nói tiếp, ta ngày hôm qua ở thiên cầu thượng xem dày, vài song đều thực không tồi, đáng tiếc mò nghỉ hưu hạn chỉ có thể chọn một đôi. Nói là có lựa chọn sợ hai trứng kỳ thật chính là không có tiền toàn mua bi ai. Lại một cái nữ hải cảm khái nói, ân Nàng là cái gì đều có, khá vậy hư không? Lần này nói chuyện hiển nhiên là đề tài vai chính biểu muội, trong giọng nói lại lộ ra rõ ràng khinh thường. Biểu muội lại nói, không có gì hảo hâm mộ, cũng chính là ở các ngươi này đó người ngoài trong mắt ngăn nắp một chút, thật muốn quá đến vui vẻ liền sẽ không nhất đẳng ta nghỉ liền ba ngày hai đầu tìm ta đi dạo phố cùng ta phun nước đắng. Nàng có thể có cái gì nước đắng a? Có nữ hải tò mò hỏi. Nhiều đi. Biểu muội đáp, hiển nhiên không muốn nhiều lời, đề tài vừa chuyển. Quay lại ngay từ đầu phù đảo quốc. Biểu nguội nói, nàng gần nhất là ở phù đảo quốc, đi giải sầu an ủi. An ủi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi phía trước giống như có nói qua nàng cùng trên mạng nhận thức một đám người đi làm cái gì thám hiểm. Đúng vậy, chính là thám hiểm việc này nháo. Ta biểu tỷ phu vì chuyện này thiếu chút nữa cùng nàng nháo ly hôn. Mấy cái nữ hài nghe đến đó đồng thời hít hà một hơi, nói, như vậy nghiêm trọng. Mau cho chúng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này. Vì thế biểu mội thanh thanh giọng nói chậm rãi nói lên việc này tiền căn hậu quả. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta biểu tỷ ở trong điện thoại cũng liền nói cái đại khái, nói là các nàng một hàng có hai ba mươi cá nhân, đi địa phương giống như gọi là gì quỷ khóc lĩnh, hình như là tên này, dù sao chính là cái loại này, nghe thấy tên liền cảm giác không tốt lắm địa phương. Vào núi thời điểm, cũng không biết như thế nào, có cái nam lạc đường, tìm được thời điểm, kia nam trên đùi khai rất đại một ngụ tử, ta biểu tỷ nói chảy man nhiều máu. Bất quá còn hảo miệng vết thương không tính thâm, trong đội thuốc trị thương mang đến cũng coi như đầy đủ hết, lại vừa vặn có cái nữ chính là vệ giáo ra tới, kia miệng vết thương lý đảo cũng nhanh nhẹn thỏa đáng. Bọn họ tìm được kia nam thời điểm cũng đã đến hoàng hôn, dẫn đầu xem kia nam tạm thời cũng đi không được lộ, liền tuyên bố tại chỗ dựng trại đóng quân, ngày mai tiếp tục. Sau lại cũng không biết như thế nào liền có người phát hiện cái phong lên đại động, kia dẫn đầu nói kia động có thể là trước kia trộm ngộ người lưu lại trông động phi thường kích động liền khuyến khích ta biểu tỷ bọn họ cùng nhau mở ra kia động vào xem đại buổi tối ta biểu tỷ còn có trong đội mặt khác mấy cái nữ kỳ thật đều rất sợ liền không nghĩ đi kia dẫn đầu liền liên tiếp khuyên nói bên trong khả năng sẽ có đồ cổ gì đó các ngươi cũng biết ta biểu tỷ từ nhỏ liền chưa từng thiếu tiền mộ có đồ cổ gì đó khẳng định hấp dẫn không được nàng a nhưng không chịu nổi mặt khác kia mấy cái nữ đều bị dẫn đầu cấp thuyết phục ta biểu tỷ một người liền tính không nghĩ cũng chỉ có thể căng ra đầu thưa Lại sau lại, bọn họ suốt đêm đêm kia động cửa động phong mục điều cấp cậy ra, ta biểu tỷ nói mới cậy ra một cái phùng liền một cổ mùi hôi phung tới, lúc ấy nàng cùng mấy cái nữ đều mang theo mặt nạ phòng độc đều chịu không nổi, vài cái nam trực tiếp liền cấp hướng ốc. Ta biểu tỷ vốn dĩ liền không nghĩ đi vào, như vậy một chuyến, khẳng định là không làm. Dù sao sau lại bọn họ liền cũng chưa đi vào, phòng trừng dẫn đầu cũng chịu không nổi kia hương vị. ngày hôm sau, cái kia chân bị thương nam miệng vết thương nhiễm trùng, sốt cao. Vệ giáo kia nữ nói nhất định phải đưa bệnh viện, bằng không sợ sẽ ra chuyện. Dẫn đầu nhưng thật ra còn tâm tâm nghiệm nghiệm kêu động, nhưng đại bộ phận người đều không nghĩ lại tiếp tục. Dẫn đầu khuyên trong chốc lát thấy khuyên bất động, cuối cùng mọi người liền cùng nhau xuống núi. Sự tình nghe thế, có nữ hài liền không hiểu, nói, này không cũng không xảy ra chuyện gì sao. Tuy nói ngươi biểu tỷ tùy tùy tiện tiện liền cùng trên mạng nhận thức đi thám hiểm là có thiếu suy xét, khá vậy không tới nháo ly hôn nông nôi đi, ngươi biểu tỷ phu không khỏi cũng qua chuyện bé ra to. Sự tình không còn không có song sao. Biểu mội không kiên nhẫn nói, ta chưa nói xong đâu. Kia trận ta biểu tỷ phu vội, ngay từ đầu căn bản liền không biết ta biểu tỷ đi thám hiểm sự, liền cho rằng nàng cùng bình thường giống nhau một người ngốc nhàm chán đi ra ngoài du lịch. Nếu không phải sau lại ta biểu tỷ phu thay ta biểu tỷ tiếp điện thoại, vừa vặn là vệ giáo kia nữ đánh tới, ta phỏng chừng ta biểu tỷ sẽ đem mặt sau sự cùng nhau cấp dấu giếm. Ta biểu tỷ nói vệ giáo kia nữ người không tồi cho nên cáo biệt trước các nàng hai trao đổi số di động kia nữ chính là tới cấp ta biểu tỷ báo tin nói là cái kia chân bị thương nam bị điều tra ra trong thân thể mang theo a hình vi rút làm nàng chạy nhanh đi bệnh viện làm kiểm tra a hình vi rút các người đều biết đi chính là lần trước nháo thật sự đại muốn người chết ta biểu tỷ nói kia nữ phòng trường chính mình cũng thức cấp cũng chưa quản đối diện tiếp điện thoại chính là ai vội vã nói xong liền treo ta biểu tỷ nói ta biểu tỷ phu lúc ấy cả khuôn mặt đều thanh trực tiếp liền sách theo nàng đi bệnh viện nếu là ngươi trong thân thể thật mang theo Aviut, chúng ta liền ly hôn. Đây là ta biểu tỷ phu nguyên lời nói. Ái Hảo lạnh nhạt cảm giác. thấy biểu muội nói xong, có cái nữ hài cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi biểu tỷ cùng ngươi biểu tỷ phu là chân ái đâu, kết quả, ta cũng cảm thấy, loại này thời điểm chẳng lẽ không nên là nam chính thâm tình chân thành đối nữ chính nói, cho dù chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Sau đó mặc kệ ngươi biểu tỷ có hay không mang theo Aviut, ôm chặt nàng. Ngươi loại này chính là luôn tình tiểu thuyết xem nhiều, hiện thực làm sao có như vậy nam nhân. À hình vi rút hay, đương nhiên là chính mình mệnh tương đối quan trọng. Một cái nữ hải lý trí phân tích nói. Vậy ngươi biểu tỷ hiện tại ở phù đảo quốc, chính là nói không có việc gì lạc. Ân. Nàng là từ bệnh viện ra tới sau mới cho ta đánh điện thoại, một bên nói một bên khóc, ở bệnh viện bị suốt quan sát một tuần, từ đầu đến chân, trong ngoài đều bị kiểm tra rồi n nở biến. Biểu ngội bất đắc dĩ nói. Thật đáng thương. Chuyện xưa quá dài, nghe được cuối cùng Lục Anh đều mơ mơ màng màng, bất quá đại khái lại là rất toàn. Tan học ra phòng học thời điểm, Lục Anh chiều phía trước nói chuyện kia mấy cái nữ hài nhìn thoáng qua, không cấm liền ở trong lòng nghĩ đến, vương mãi mãi nhi tử nói gần nhất A Vi rút khả năng sẽ ngóc đầu trở lại, ngọn nguồn nên sẽ không chính là cái kia biểu mội trong miệng theo như lời chân bị thương nam nhân đi. Lục Anh cũng chính là như vậy tưởng tượng, không để ý nhiều, dù sao nàng hương làm được cũng đủ, A Hình Vi rút cũng không có gì đáng sợ. Lôi kéo ba mang, thói quen tính ngựa đầu nhìn mắt ngày, thời gian còn sớm, nàng quyết định đi trước thư viện vào trong chốc lát. Trưng 12. Đánh hơn một giờ bao cát, đi ra khi rơi thất Giang Thành toàn thân đều bốc hơi mắt thường có thể thấy được nhiệt khí. Phía trước kia tiết là thể dục khóa, Giang Thành tuyển chính là bóng rổ, bất quá xen vào đại học thể dục khóa phần lớn đều chỉ đi cái lưu trình, cho nên ở nhẫn mại tính tình ấn lao sư yêu cầu làm xong nhiệt thân cùng với một ít bóng rổ cơ bản động tác sau tự do hoạt động thời gian Giang Thành giống nhau đều là ở khí giới trong phòng tiêu ma. Cùng giống nhau có tiền lại có nhàn, yêu thích sinh sự từ việc không đâu, giống như không trốn học đều không thể thể hiện một thân sinh giá trị ăn chơi chắc táng bất đồng. Giang Thành hắn cơ hồ rất ít trốn học, thả ở giáo thành tích cũng đủ để đạt đến ưu dị. Cho nên mặc dù hắn sát tinh chi danh nổi tiếng toàn giáo, cũng từng nhân ác tính ẩu đả ăn qua sự phạt, nhưng ở đại bộ phận các lão sư trong mắt Giang Thành đều coi như là cái đệ tử tốt. Còn có Giang Thành phía sau bối cảnh sắc thật thực cứng, về điểm này Đại Khái cũng tựa như Lục Anh như vậy người từ ngoài đến mới có thể yêu cầu từ người khác trong miệng biết. Hải Minh ra ra, đó là dậm một dậm chân toàn bộ Trung Châu tỉnh đều phải vì này chấn thượng chấn động tồn tại. Chẳng qua Giang Thành có thể đi vào Hải Minh đọc sách lại phi dựa vào hắn phía sau hùng hậu bối cảnh, hắn là dựa vào thực sự đánh thật thành tích thi được tới. Đương nhiên, việc này nói ra đi, Đại Khái không vài người sẽ tin. Đến nỗi nói vì cái gì Giang Thành phía sau có như vậy ngạnh bối cảnh, ở trong trường học lại vẫn còn có người dám treo chọc hắn, này muốn nói tỉ mỉ lên liền lời nói dài quá. Đơn giản tôi nói, Giang Thành là Giang gia đương nhiệm gia chủ tuổi trẻ khi bên ngoài phong lưu nợ, cũng chính là cái gọi là tư sinh tử, thả lưu lạc bên ngoài nhiều năm, mãi cho đến 13 tuổi mới bị tìm về. Mọi người đều biết Giang gia đương nhiệm gia chủ con cái vô số mà nhất coi trọng trong giá thú con vợ cả, trừ bỏ con vợ cả mặt khác con cái ở Giang gia địa vị đều do này mẫu gia tiền tài quyền thế quyết định Giang Thành bị tìm được thời điểm chỉ có lẻ lôi một mình liền mẫu thân đều không biết tung tích càng không nói đến cái gì mẫu gia mà liền tính cái kia hắn trên danh nghĩa mẫu thân còn ở một cái cao cấp ứng triệu nữ lang đại khái trừ bỏ có thể cho hắn trên danh nghĩa huynh đệ tỷ mỗi nhóm gia tăng càng nhiều cười liêu cùng với lên án hắn lý do thoái thác ngoại cũng giúp không được hắn càng nhiều Giang Thành ở Giang gia địa vị chỉ so người hầu lực cao một ngày tam cơm không thể thượng chủ bàn Này vô luận đối nội vẫn là đối ngoại đều đã không phải bí mật. May mà chính là Giang Thành chính mình cũng không để ý này đó, hắn đối Giang gia những cái đó bên trong tranh đấu không có hứng thú, đối Giang gia tài sản càng không có hứng thú. Đối với hắn tới nói, nếu hắn thật sự nghĩ muốn cái gì, hắn sẽ bằng vào thực lực của chính mình bằng vào chính mình đôi tay đi sáng tạo, mà phi từ người nào nơi đó kế thừa. Không người ghé vào khí giới bên ngoài vòi nước thượng rửa mặt, tựa hồ là cảm thấy không đủ, Giang Thành lại thấp túi đầu. Đem hắn kia viên thâm màu sợi đầy đầu trực tiếp dối tới rồi vòi nước phía dưới, nhậm lệnh băng chạy xiết dòng nước hướng tới nhiệt tăng tới phát đau đại não. Gần đây, Giang gia cái kia nhất chịu gia chủ coi trọng con vợ cả thiếu gia cũng không biết như thế nào, liền lại bệnh nặng một hồi. Nghe nói bệnh tình tương đương hung hiểm, một cái không hảo liền có khả năng vông tay nhân gian. Bởi vì việc này, Giang gia kia bọn huynh đệ tỷ muội này trận thực sự không thiếu lan lột. Rốt cuộc đối với hàng năm đều bị con vợ cả đe nặng một đầu bọn họ tới nói. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Giang Thành ở năm mãn 18 một tuổi khi liền cùng Giang Gia Gia chủ ngả bài, thỉnh luật sư công chứng ký từ bỏ Giang Gia tài sản quyền kế thừa hiệp nghị thư. Ở Giang Gia Gia chủ xem ra, đây là Giang Thành thức thời biểu hiện, tuy rằng ở Giang Thành chủ động tới tìm hắn phía trước, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình còn có như vậy một cái nhi tử. Trên thực tế chính là Giang Thành tên cũng là hắn đang xem hiệp nghị thư thượng ký tên về sau mới mơ hồ mơ hồ ở trong đầu tìm được một chút ký ức ai kêu con hắn nữ nhi nhiều như vậy, hơn nữa đến nay còn ở tăng trưởng trung. Bất quá cũng chính là bởi vì từ bỏ tài sản quyền kế thừa việc này, làm Giang gia già chủ rất là nhìn với con mắt khác Giang Thành một thời gian, như thế rốt cuộc làm hắn đem Giang Thành đứa con trai này cấp nhớ kỹ. đã không có tài sản quyền kế thừa liền không có trực tiếp mâu thuẫn, ý thức được Giang Thành không hề là uy hiếp, hắn huynh đệ tỷ muội nhóm cơ hồ toàn không ở trước mặt hắn che giấu chính mình vội vàng đoạt thực sắc mặt. ở này đó người trong mắt Giang Thành quả thực ngu không ai bằng. Rõ ràng bó lớn tiền mặt, cổ quyền, bất động sản liền bãi ở trước mặt hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn thế nhưng từ bỏ không cần. Không nghĩ tới ở bọn họ khinh bị Giang Thành thời điểm, bọn họ ở Giang Thành trong mắt cũng bất quá chính là một đám nhảy nhót vai hề thôi. Giang Thành có đôi khi thật sự thập phần hoài nghi, hắn này đó huynh đệ tỷ muội đầu gốc có phải hay không cũng chỉ có thể sử dụng tới tưởng tiền tài cùng quyền lợi này hai dạng đồ vật, căn bản sẽ không tự hỏi, nếu không lại như thế nào sẽ như thế nhận không rõ hiện thực không nói đến Giang Gia con vợ cả hiện tại còn chưa có chết, cho dù chết lại có thể thế nào, Giang Gia đương nhiệm gia chủ vừa mới quá bất hoặc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bảo dưỡng thích đáng, ít nói còn có 3-40 năm hảo sống, hiện tại liền bắt đầu tranh có phải hay không quá sớm điểm. đương nhiên, những lời này Giang thành tự nhiên không có khả năng đem chi tố trừ với khẩu là một cái triệt triệt để để người đứng xem, hắn chỉ cho là đang xem diễn. ở vòi nước hạ vòi nước chừng có mười tới phút, Giang Thanh ngồi dậy. Trầm trọng câu lấy khỏe miệng, giơ tay tùy tính đem ướt dầm dề đầu tóc sau này một loạt, cũng không màng chính mình diện mạo thượng bọt nước đã đem trên người áo thun đánh đến nửa ướt, tản bộ chiều gần chỗ ghế dài đi qua. Đi ra dòng người chen chúc xô đẩy trường học nhà ăn, Lục Anh trong tay nhiều một cái hoa màu bánh, một ly thức uống nóng. Đây là nàng hôm nay cơm trưa. Khóa thiếu nhất tử, trở về khai hỏa nấu cơm cũng chỉ có nàng một người, quá lãng phí, Lục Anh cơ hồ đều là như vậy ở trường học nhà ăn đơn giản ứng phó một chút là được sự Lục Anh không thích trường học nhà ăn đồ ăn, phải nói chỉ cần là học sinh liền không mấy cái thích trong trường học những cái đó thoạt nhìn cùng ăn lên giống nhau không xong đồ ăn. Bất quá Lục Anh đảo thập phân yêu thích mặt bên bán hoa màu bánh cửa sổ chuyên bán loại này tự chế thức uống nóng. Dùng hai muôn thành nhân sữa bột thêm nước sôi đơn giản hướng phao mà thành thức uống nóng. Đối với Hải Minh Đại học mặt khác học sinh tới nói, bất quá là uống nhiều quá bình trang thính trang đồ uống sau ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị lựa chọn. Chứ bỏ kia cổ nùng hương nãi vị, khẩu vị thiên đạo. Vị cũng không giống sữa bò thuần hậu, tự chế đồ uống đóng gói thô giáp, nhưng nói là phiếm thiện nhưng trần tồn tại, nhưng Lục Anh lại đem chi phụng nếu món ăn chân quý. Lục Anh đời trước chỉ uống qua sữa dê, chẳng sợ dùng hạnh nhân cùng lá trà ngao nấu quá, nồng đậm tanh nồng khí như cũng làm nàng không thể chịu đựng được. Đi vào thời đại này sau, Lục Anh lần đầu tiên tiếp xúc sữa bột là vì thế lúc ấy tháng thượng tiểu nhân đô đô thí độ ấm, chỉ một ngụm liền kinh vi thiên nhân. Bất quá trẻ con sữa bột hàm đường lượng tiểu. Lục Anh vẫn là càng thích hương vị càng dai nùng liệt cũng càng thêm ngọt một ít thành nhân sữa bột. Lục Anh uống không được thời đại này thuần sữa bò, tuy rằng hương vị nghe lên cũng rất thơm, nhưng chân chính uống lên thời điểm nàng vẫn là có thể uống ra một cổ thanh vị. Cho nên nàng mỗi lần uống thuần sữa bò thời điểm, đều là nửa cái ly mãi thêm đường lại xông lên nửa cái ly nước sôi, vì việc này nàng tiểu cô không thiếu bẩn tiểu nàng, nói nàng ăn không hết thứ tốt. Một cái hoa màu bánh tam đồng tiền, một ly thức uống nóng hai khối tiền, tổng cộng năm khối. Thực sự là một cơm tương đương tiện nghi cơm trưa. Lục Anh đỉnh đầu là có chút tiền, nàng tiểu cô trừ bỏ mỗi tháng đồ ăn tiền, còn sẽ mặt khác cho nàng 600 đồng tiền, trên danh nghĩa tiền công. Lục Anh 4 năm học học phí, đã từ kia đối gian mãi dùng một lần cho nàng tiểu cô, bất quá trừ này bên ngoài tựa hồ liền ở không có mặt khác. Lục Anh cũng là ở nhập học lúc sau mới biết được, thời đại này học sinh chẳng sợ ăn trụ đều về nhà, trong thời gian ở trường vẫn là sẽ có rất nhiều tiêu dùng. Tỷ như mỗi cái học kỳ tất giao ban phí, Nguyên chủ là đoàn viên còn muốn giao đoàn phí, quân huấn khi quân huấn phục phí, một ít tất yếu liên hoan liên hoan phí vân vân. Nếu không có có nguyên chủ dự chữ vại làm lục anh chống đỡ một đoạn thời gian, lúc ấy nàng trừ bỏ giơ tay hướng nàng tiểu cô đòi tiền thật đúng là toàn vô biện pháp. Nàng cũng không cho rằng giống như vậy ở tại nàng tiểu cô trong nhà ăn không uống không là thiền kinh địa nghĩa sự, huống chi nàng vẫn là mượn sắc hoàn hồn tới, cùng nàng tiểu cô liền kia tầng huyết thống rằng buộc đều mỏng có thể. Cho nên mắt thấy giữ chữ vại tiền càng ngày càng ít. Miệng ăn núi lở không phải biện pháp, Lục Anh liền động nổi lên làm công ý niệm Đoan mâm rửa chén này đó nàng vẫn là có thể làm Chỉ không biết nói nàng tiểu cô là từ đâu biết nàng chuẩn bị đi làm công Tóm lại nàng chính là đã biết Lúc ấy nàng tiểu cô cho Lục Anh ba chữ, không được đi Nàng tiểu cô ý tứ là, chỉ cần Lục Anh ở sau khi học xong giúp đỡ vương mãi mãi cùng nhau chiếu cố. lúc ấy còn không có bắt đầu đi học trước ban đô đô Nấu cơm cùng với chuẩn bị hảo trong nhà vệ sinh Như vậy nàng mỗi tháng đều sẽ cấp Lục Anh 600 đồng tiền làm thù lao. Nàng tiểu cô không có nói rõ ở Lục Anh đi vào cái này ra phía trước, nàng từng thỉnh quá một đoạn thời gian toàn chức bảo mẫu, chỉ xem hải tử không cho đại nhân nấu cơm cũng không sửa sang lại việc nhà, mỗi tháng thù lao lại ước chừng là Lục Anh 5 lần còn có thừa. Vậy này đó, đều là sau lại vương mãi mãi nói cho Lục Anh. Lục Anh đối này là không có gì ý tưởng, 600 đồng tiền đối không mua quần áo không mua đồ trang điểm chỉ phí tổn trường học tất yếu tiêu phí nàng tới nói. Đã thực vậy là đủ rồi Trên thực tế, mấy năm nay số dưới Nàng còn thực sự tồn ra một bút không nhỏ số lượng Tìm trương vị trí tương đối yên lặng ghế dài ngồi xuống Lục Anh cái miệng nhỏ ăn hoa màu bánh Thỉnh thoảng cắn thượng ống hút suyết một ngụm nhiệt mãi Hai mắt phóng không Lục Anh ở trong lòng kế hoạch này trận trống không thời gian Hôm nay ở đi tiếp đô đô phía trước nàng khẳng định là muốn ngâm mình ở thư viện Trước hai ngày mỗi vị lão sư bố trí hạ xem danh tác viết cảm tưởng tác nghiệp ngày mai mỗi lẫn giao 3.000 tự cảm tưởng đối Lục Anh tới nói không thể nghi ngờ là nặng nghề. Hôm nay không rảnh, ngày mai là tam tiết khóa, hậu thiên còn lại là 2 tiết, bất quá xen vào khóa bài tương đối xấu hổ, hậu thiên còn thông chi muốn mở buổi họp lớp. Vì thế, nàng đều không có đi ra ngoài đi bộ thời gian, chỉ có thể xem cuối tuần có thể hay không rút ra thời gian đi phụ cận tim đường công viên đi một chút. Muốn nói gần đây, trừ bỏ xôn xao tân lời đồn đãi cùng với ngày hôm qua ngoài ý muốn, Lục Anh kỳ thật còn có một kiện phiền lòng sự. Nàng tu tập dược sư tâm kinh quyển thượng đã tiếp cận đầu đôi, nếu muốn tiếp tục tu tập quyển hạ, như vậy nàng hiện tại ít nhất nên bắt đầu xúc độc. Cái gọi là xúc độc tức có lý khí trong quá trình hấp thu sinh linh độc, cái gọi là sinh linh độc tức độc vật phóng xuất ra tới độc khí, nó cùng độc phương phối trí độc dược tương đối. Nói cách khác, tuy rằng một bao độc phấn cũng sẽ phát ra độc khí, lại không phải sinh linh độc, nhưng nếu có người nào hoặc là sinh linh lầm thực này bao độc phấn, như vậy từ bọn họ trên người phóng xuất ra tới chính là sinh linh độc nói như vậy trời sinh tức hàm kịch độc cực phẩm độc vật khó tìm ở lục anh trong trí nhớ độc tiên môn người ở xúc độc lúc đầu nhiều lấy nhẹ độc gián độc hoặc là độc tiềm thử vì dẫn đến hậu kỳ yêu cầu đại lượng sinh linh độc đột phá khi tác nhiều lấy bên trong canh cửa độc người vì phụ trợ cái gì gọi là độc người độc người tức lấy người sống mà sống tế rót lấy kịch độc tá lấy độc tắm luyện chế mà thành hoạt tử nhân đời trước đến lục anh sư phó này một thế hệ độc tiên môn nội còn xuất lại tam cụ độc người đều do sư phó tự mình luyện chế mà thành. Tam cụ độc người phân biệt là Lục Anh hai vị sư tỷ cùng tiểu sư muội. Độc Tiên môn nội không có xuống mổ vì An vừa nói, đây cũng là ngay lúc đó Độc Tiên môn vì ngoại giới lên án rất nhiều nguyên nhân. Hai vị sư tỷ cùng tiểu sư muội đều là tự nguyện trở thành độc người, hai vị sư tỷ là bởi vì mắc bệnh bệnh nặng đem không lâu hậu thế, mà tiểu sư muội còn lại là bởi vì ham chơi, ngã xuống đường dốc trọng thương khó trị. Sư phó từng nói, Các sư tỷ cùng sư muội tuy rằng ở bị luyện chế thành độc người lúc sau liền mất ý thức, nhưng các nàng trong lòng nên là cao hứng, có thể làm bạn các nàng sư muội sư tỷ cùng nhau luyện công, cùng nhau trưởng thành. Lục anh đời trước tuy nói là vừa bắt đầu tiếp xúc dùng độc người xúc độc liền gặp độc tiên môn đại kiếp nạn, nhưng trước đó, nàng tiếp xúc độc người cơ hội lại cũng không hề số ít. Sư phó hiếm khi làm các sư tỷ cùng sư muội như vật chết nằm, nhiều lấy cổ không các nàng ở độc tiên môn nội lui tới, trừ bỏ hành tẩu khi động tác hơi cứng đờ. Xa xa xem ra cùng thường nhân kỳ thật cũng không bao lớn khác biệt. Cũng nguyên nhân chính là vì Lục Anh đối độc người hiểu biết rất nhiều, mới càng vì biết rõ luyện chế độc người không dễ. Mà ở trước mắt thời đại này, độc người tất nhiên là không cần tưởng, trên thực tế ngay cả bình thường độc vật, Lục Anh đã tìm nhiều ngày, lại vẫn như cũ không có đầu mối. Có đôi khi Lục Anh cũng sẽ tưởng, nàng như vậy bận bận rộn rộn tìm kiếm dược liệu chế độc, nàng như vậy bận bận rộn rộn tu tập dược sư tâm kinh, thật sự có cái kia tất yếu sao. Nếu nói là vì tự bảo vệ mình, lấy nàng hiện tại tình huống thân thể hơn nữa đã phối chế vài loại độc dược, ở cái này lấy hòa bình cùng pháp chế xương thời đại, đã là cũng đủ. Như vậy, nàng thật sự còn cần thiết lại tiếp tục đi xuống sao. Mỗi khi nghĩ đến này vấn đề, Lục Anh đều sẽ tư tiền tưởng hậu thật lâu sau, nhưng mà cuối cùng được đến đáp án trước sau đều chỉ có một cần thiết. Sư phó từng hỏi qua các nàng, trước mắt Thái Bình tình thế, ta độc tiên môn không lấy độc dễ dàng hại người, không lấy âm như thâm độc thủ lợi ích. Như vậy chúng ta vì sao còn muốn tiếp tục chế độ, tu tập độc công? Lúc ấy, các nàng không ai có thể trả lời đi lên. Sư phó liền tự hỏi tự đáp nói, bởi vì truyền thừa. Lúc anh khi đó tuổi tác còn nhỏ, không rõ sư phó ý tứ trong lời nói. Cho tới bây giờ, đi vào thời đại này lúc sau, nàng mới dần dần sáng tỏ. Thời đại này đề sướng phục hưng truyền thống văn hóa, đem một ít cơ hồ mau bị mọi người quên đi truyền thống ngày hội thông qua ngày hội nghỉ. Long trọng xử lý chúc mừng hoạt động tình thế một lần nữa giao huấn tiến mọi người trong đầu. Nhưng mà, nếu người đi hỏi Tết đoan ngọ ăn bánh trưng, đua thuyền rồng đối với thời đại này bận bận rộn rộn vì sinh hoạt mệnh mỏi buôn tẩu người có gì thực tế ý nghĩa, được đến đáp án đại khái sẽ không so lục anh sư phó hỏi các nàng độc đã vô dụng vì sao còn muốn tiếp tục sau mặc không lên tiếng hảo bao nhiêu. Cho nên sư phó theo như lời truyền thừa, nó kỳ thật là một loại đời đời tương thừa trách nhiệm, nó không nhất định đối tất cả mọi người có ý nghĩa nó ý nghĩa hẳn là tuyên khắc ở gánh vác này phân trách nhiệm người trong lòng. Sư phó nói, độc tiên môn không thể chặt đứt ở tay nàng. Nàng làm được. Nàng đã chết, nhưng chỉ cần thân là nàng đệ tử Lục Anh còn ở, đời đời tương thừa trách nhiệm liền sẽ không đoạn. Lục Anh cũng từng nghĩ tới, đãi nàng độc cổ chi thuật tu đến đến đến nơi tuyệt hảo, liền đi thu thượng một vài đứa bé vì đồ đệ, đem đẻ ở đầu vai trách nhiệm giao phó đi xuống. Cũng nói cho bọn họ, không cần đem ta độc tiên môn phát dương quang đại chỉ cần làm nó không ngừng truyền thừa đi xuống. Đương nhiên, những việc này đối hiện tại Lục Anh tới nói đều còn sớm. Đến nỗi trước mắt, Lục Anh tuy có tiếp tục đi xuống quyết tâm, nhưng gần nhất nàng còn chưa tìm được có thể làm xúc động phụ trợ Lục vật. thứ hai dược sư tâm kinh quyển hạ bất đồng với dùng thuốc lưu thông khí huyết trúc cơ quyển thượng, quyển hạ là chân chính ý nghĩa thượng độc công tâm pháp, tâm pháp cộng phân 10 tầng. Một đến 5 tầng ở tới gần đột phá khi, tu tập giả trong cơ thể độc khí sẽ thập phần không ổn định, không chịu khống chế ngoại thích. Thân thể xuất hiện bộ phận đầu đầu, đặc biệt là từ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6 giai đoạn, tu tập giả sẽ toàn thân đầu đầu, mà ở lúc này người khác đừng nói là chạm vào, liền tính gần chỉ là tới gần đều có khả năng sẽ trúng đầu. Trừ phi Lục Anh có thể tìm được giống đời trước độc tiên môn sở chú hế lâm như vậy hẻo lánh ít dấu chân người địa phương ẩn cư luyện công, nếu không này tất nhiên sẽ cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Tổng hợp mặt trên nhân tố suy xét, Lục Anh không thể không tạm hoãn quyền hạ tu tập. Chương 13 chính mình coi trọng tòa chỗ cũng đã có người trước hắn một bước ngồi xuống đối phương vẫn là cái thoạt nhìn quái quen mắt nhóc con đối này giang thành dơ tay dùng ngón cái một mặt khoe miệng thượng treo tới bọt nước như suy tư gì nhìn chằm chằm đối phương ngồi xuống hạ cũng chỉ có thể nhìn đến đầu cùng một mảnh nhỏ vai cổ cắt hình sau đó bĩ khí cười khẽ một tiếng nay đại khái chính là cái gọi là nhân sinh không chỗ bất tương phụng tưởng sự tình nghĩ đến nhập thần lục anh hồn nhiên chưa giác có một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh chính chậm rãi hướng nàng tới gần Thẳng đến, một trận kình phong tự nàng bên thai xẹt qua, Lục Anh theo bản năng quay đầu xem xét. Lọt vào trong tầm mắt, một đạo nhảy lên dựng lên thật lớn hấp ảnh, có bọt nước vẩy ra ở trên mặt nàng. Mà không chờ Lục Anh thấy rõ, cái kia thân thủ dị thường mau lẹ hấp ảnh đã là lướt qua lưng ghế, ở cùng nàng chỉ cự nửa cánh tay địa phương ngồi xuống. Như thế nào lại là hắn? Đây là Lục Anh đang xem thanh người tới sau trong đầu phản ứng đầu tiên. Nhữ mày nhìn mắt nửa người trên cơ hồ đều ướt đấm nam sinh Liên tưởng vừa rồi bắn tung tóe tại chính mình trên mặt bọc nước. hắn vẫn là thủy, vẫn là đều có. Lại nhìn về phía chính mình trong tay mới ăn một nửa hoa màu bánh, Lục Anh hơi có chút ảo não tưởng, không biết có hay không bị bắn đến, hơn phân nửa là không thể ăn. Đương nhiên, về nam sinh diện mạo thượng chính là thủy vẫn là mồ hôi, hoa màu bánh có hay không bị bắn đến còn có thể hay không ăn vấn đề, ở Lục Anh trong đầu đều chẳng qua dừng lại một cái chớp mắt mà thôi. Trên thực tế ở nhìn đến đối phương góc cạnh rõ ràng Tuấn Mỹ sườn mặt đồng thời, Lục Anh cũng đã toàn bộ để phòng lên. Hiện nhiên, cùng những cái đó tìm lỗ hổng liền tưởng treo cợt nàng một phen nhưng thực tế sợ hãi nàng ăn chơi chắc táng học sinh so sánh với trước mắt cái này biết ôn thần bí mật thả thân thủ không tầm thường nam sinh càng lệnh nàng cảnh giới. Mà ngồi xuống hạ liền gặp phải Lục Anh gấp gáp nhìn gần giang thành lại không có nhìn lại. Vô luận là không coi ai ra gì giãn ra tứ chi vẫn là lúc sau tùy tính dáng ngồi cho người ta cảm giác đều hình như là hắn hoàn toàn không có nhận thấy được bên cạnh một người khác tồn tại. Thời tiết thực hảo gió ấm hơi say ánh mặt trời xuyên qua rẩm rạp lâm ấm hình chiếu ở hai người trên người hình thành một mảnh sâu cạn không đồng nhất loang lổ lúc đó giang thành dựa nghiêng trên lưng ghế thượng xoa hai chân về phía sau giãn ra cánh tay vượn hoành đắp ở lưng ghế thượng tướp rầm rề đầu hơi về phía sau ngưỡng hoàn toàn treo ở lưng ghế ngoại ngọn tóc giọt nước còn ở thỉnh thoảng lại đi xuống lạc thẩm thấu tiến phía dưới thẳng cỏ không thể nghi ngờ rõ ràng chính mình mới là kẻ tới sau giang thành đem một bộ ba chiếm chỉnh trương ghế dài tư thái làm được thập phần đương nhiên Kể từ đó, nhưng thật ra làm thân là chân chính tới trước giả lục anh có vẻ không hợp nhau. Nàng vóc người vốn là tiểu, lại có bên cạnh giang thành như vậy cái quái vật khổng lồ một sấn, chẳng sợ nàng dáng ngồi từ đầu đến cuối đều không có biến quá, nhưng nếu là người khác thoạt nhìn, nàng chính là sợ hãi rụt rè kề tại một bên, cái loại này tưởng ngồi lại không dáng ngồi, nhưng cuối cùng vẫn là dựa gần điểm mông ngồi xuống bộ dáng. Lục anh tất nhiên là không có ý thức được ghế dài tương ứng quyền thay đổi, bị lượng ở một bên một hồi lâu nàng. Tuy nói cảm thấy cái này Giang Thành thực không thể hiểu được, bất quá có giảm sóc, nhưng thật ra không hề giống ngay từ đầu như vậy căng chặt. Giang Thành cũng là thẳng đến lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người tồn tại, cũng chỉ thấy hắn nghiêng gục xuống đầu, ánh mắt tản mạn nhìn về phía Lục Anh, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Dung đông dạng tản mạn ngữ khí, Lục Anh chỉ lạnh lùng nhìn thẳng hắn một giây, rồi sau đó không nói gì túi đầu đem trong tay hoa màu bánh điên đảo. Đem phía trước trang ở trong túi khẳng định sẽ không dính lên nào đó không biết tên chất lỏng bộ phận điều đến mặt trên, không coi ai ra gì tiếp tục cái miệng nhỏ khai ăn. Đúng vậy, không coi ai ra gì. Hai người chi giàn tình hình liền giống như cái kia bị lục anh thay đổi đầu đôi hoa màu bánh, mà lúc này đây đến phiên lục anh lượng Giang Thành. Giang Thành thực mau liền phát hiện chính mình bị người làm lơ, thả làm lơ tương đương hoàn toàn. Đương nhiên, lúc này hắn là sẽ không đi tưởng là chính mình vừa rồi trước lượng chạm đất anh việc này, mà liền tính hắn suy nghĩ. Hắn cũng tuyệt không sẽ cho rằng chính mình nên đã chịu ngang nhau đãi ngộ Rốt cuộc hắn làm như vậy ước nguyện ban đầu là vì làm nữ hài thả lỏng đề phòng Hắn nhưng không nghĩ cùng một con mao từ đỉnh đầu vẫn luôn tạc đến cái đuôi tiêm Tùy thời khả năng đi lên cào hắn một phen tiểu miêu giằng co Nay muốn đổi làm thương lui tới, ấn hắn bên ngoài không làm khắc chế tính tình táo bạo Một đốn lửa giận là khẳng định Nhưng lúc này hắn không những không cảm giác được chính mình có một tia tức giận Trên thực tế hắn lại vẫn cảm thấy rất thú vị, có điểm bật cười Ngực liền dường như bị cái gì cào một chút, không nhẹ không nặng, cảm giác rất vi diệu. Nếu lửa giận không có thể bốc cháy lên tới, Giang Thành chỉ phải cam chịu chính mình trước mắt bị làm lơ hiện trạng. Nghiêng đầu, hắn nhìn chầm chầm nữ hài nho nhỏ các hình nhìn trong chốc lát, tâm nói, tiểu nữ hài vẫn là thuận theo điểm tương đối hảo, như vậy mới có thể phù hợp nhóc con vóc người. Hắn lại không nghĩ, nếu Lục Anh thật sự như hắn suy nghĩ, là một cái hắn muốn như thế nào liền như thế nào thuận theo tiểu nữ hài, như vậy đừng nói còn cảm thấy thú vị. Hắn có thể hay không tại đây trường ghế dài ngồi mãn nửa phút đều còn hay nói. Lúc sau, Lục Anh không có tiếng tâm gì ăn nàng hoa màu bánh, uống nàng nhiệt sữa bột, mà Giang Thành tắc hơi hiếp mắt chuyên chú nhìn chầm chầm nghiêng phía trên kia phiên có nhỏ vụn ánh mặt trời điểm suyết nùng Lục lâm ấm, không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là quăng tám xảo cũng không tới hai người, giờ này khắp này lại ngoại ý muốn hài hòa ngồi ở một chỗ, liền giống như sau này rất nhiều thời gian giống nhau. Ngẫu nhiên có học sinh trải qua này đoạn yên lặng đường cây xanh. Nhìn đến ghế giải thượng xếp hàng ngồi hai người, đều sẽ nhịn không được che miệng kinh hô, một bộ thấy quỷ bộ dáng Có thể muốn gặp tại đây lúc sau, trong trường học có quan hệ ôn thần cùng sát tinh lưỡng tình tương duyệt lời đồn đãi lại muốn thay đổi triều đại đổi mới. Muốn nói bọn học sinh sẽ như thế ham thích với bắt quái hai người cảm tình tiến triển cũng là từ nguyên nhân. Thứ nhất, hai người đều là Hải Minh Đại học nhân vật phong vân, chỉ cần là Hải Minh Đại học học sinh vô luận tân lão liền không có người là không biết hai người. Nói ngắn gọn, minh tinh hiệu ứng. Đến nỗi thứ hai, đó chính là giang thành cá nhân vấn đề, hắn hôn huyết diện mạo quá đục lỗ, ngẫm lại lúc trước hắn mới vừa vào học lúc ấy, đơn hướng hắn diện mạo liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên một số lớn xinh đẹp nữ hài, tuy nói bởi vì sau lại ác tính ngẫu đả sự kiện, bị dọa lui không ít, nhưng tuổi này nữ hài tâm lý không đều có điểm ta như vậy ưu tú cũng chưa được đến, ngươi dự vào cái gì linh tinh. Đương nhiên, cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, vẫn là bởi vì hai người vô luận thấy thế nào đều các loại không xứng đôi từ thân thế đến tính cách đến diện mạo lại đến kém gần hai cái đầu thân cao. Cho nên, không ít người cùng với nói là vì bắt quái, chi bằng nói bọn họ kỳ thật căn bản không tin việc này, cũng chính là muốn nhìn một chút đương lợi đồn đại xôn xao, đều là phong cách trường học vân nhân vật hai người sẽ làm như thế nào phản ứng. Rốt cuộc, một cái là ôn thần, một cái là sát tinh, đồng dạng đều là có thể làm bọn họ kiêng kỵ hai người, nếu là có thể bởi vậy đối thượng, một tranh cao thấp, chẳng phải xuất sắc. Mà đối với những cái đó bị Lục Anh cùng Giang Thành phân biệt sửa chữa quá đám ăn chơi chắc táng tới nói, có thể làm hai người kia đối thượng, tốt nhất còn có thể làm hai người đều đến lưỡng bại câu thường, làm ngư ông bọn họ cũng chỉ cần sống chết mặc bay sau đó lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền công đức viên mãn. Đáng tiếc, khó được thông minh một hồi, hao hết tâm tư dẫn đường dư luận đám ăn chơi chắc táng, lúc này đây kế hoạch chú định vẫn là muốn thất bại. Lục Anh đem hoa màu bánh cái đôi ăn luôn một bộ phận sau sẽ không ăn chỉ phụng nhiệt sữa bột chậm rãi uống, quanh mình thỉnh thoảng đầu tới tìm kiếm ánh mắt nàng tự nhiên không có khả năng toàn không chỗ nào sắc, vốn là nhớ tới thân chạy lấy người, nghĩ nghĩ vẫn là không nhúc ních. nhiệt sữa bột thấy đấy, ống hút hút đến không khí, phát ra ủ cục tiếng vang. lục anh buông ra ống hút, lắc nhẹ hoảng sữa bột ly, sau đó lại thấu thượng miệng hút hai lần, ủ cục thanh âm càng vang lên. giang thành nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến ủ cục cục cục tiếng nước, liền cảm thấy chính mình giống như cũng có chút khác, miệng khô lời khô, theo bản năng liếm liếm môi. Xác định sữa bột toàn bộ uống xong, Lục Anh đem không sữa bột ly cùng ăn dư lại hoa màu bánh trăng ở một cái trong túi xếp theo, vùng này rất khó tìm đến thùng rác, đến tiến dạy học khu thùng rác bao trùm mới có thể tương đối dày đặc. Lục Anh đứng lên, nhìn về phía một bên cho dù là ngồi tựa hồ còn muốn so nàng cao thượng một đoạn đại nam sinh. Ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Lục Anh lạnh lùng hỏi. Người này nắm giữ nàng bí mật. Đem ngửa ra sau đầu bãi chính, thâm tóc màu đây đã bị phơi đến nửa làm. Một rún một rún dựng lên đỉnh đầu, Giang Thành cười như không cười cùng Lục Anh đối diện, nguyện ý cùng ta nói chuyện. Kỳ thật vào lúc này Giang Thành cũng đã phát hiện chính mình đối trước mắt cái này nữ hài có cực kỳ kiên nhẫn hòa hảo tính tình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem nguyên nhân quy kết với chính mình đối nữ hài lòng hiếu kỳ, cũng hoặc là càng ngày càng nồng hậu hứng thú. Lục Anh chỉ trầm mặc nhìn thẳng hắn, cảm thấy như vậy bị nhéo trụ nhược điểm bị quản chế với người, thực không thoải mái. Sớm biết như thế. Nàng dùng dược thời điểm nên càng tiểu tâm chút. Giang Thành nhìn chăm chú vào lục anh, không có sai quá nữ hải trên mặt chợt lóe lướt qua hối hận. Xem ra so với chính mình trong tưởng tượng càng đơn thuần, Giang Thành thầm nghĩ, chỉ là cặp mắt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến nữ hải ngày hôm qua trước khi đi bi hiếp, tuy rằng còn không đủ để làm hắn để ở trong lòng, nhưng khi đó nữ hải trên người sở phát ra sát khí lại cũng không chấp nhận được hắn bỏ qua. Ta thực hiện hứa hẹn, không có đem ngươi bí mật nói ra đi. Giang Thành nói, Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm về sau bí mật này cũng sẽ không từ ta trong miệng truyền ra đi, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lục anh sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, giữa mày gắt gao túc ở bên nhau. Nàng cảm thấy Giang Thành quá rảo hoạn, rõ ràng ngày hôm qua là chính hắn sung chính nhân quân tử nói cái gì không như vậy nhảm chán thay người làm tuyên truyền. Hôm nay rồi lại nói muốn trao đổi điều kiện, nàng như thế nào biết hắn ngày mai hay không hắn còn sẽ thay đổi. Giang Thành người này, quả nhiên không thể tin. Lục Anh ở trong lòng ám có kết luận, cũng quyết định muốn đem tối hôm qua tưởng tốt độc phương toàn bộ điều phối ra tới. Mắt thấy nữ hải lại lần nữa đối chính mình toàn tuyến cảnh giới. Giang Thành hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá ngoài miệng vẫn nói, nói cho ta đó là cái gì. Tầm mắt dừng ở Lục Anh ngón tay gian thượng, đây là ta duy nhất điều kiện. Duy nhất điều kiện. Lục Anh hiển nhiên là không tin. Chỉ nghe nàng khinh thường nói, ngươi không phải đã biết. Giang Thành thần sắc một ngưng, ma túy. Lục Anh tất nhiên là biết thời đại này cái gọi là ma túy cùng nàng sử dụng độc có bản chất khác biệt, nhưng nàng giờ phút này lại một chút cũng không nghĩ đi sửa đúng thuyết mình. A Giang Thành cười lạnh một tiếng, từ ghế giải thượng đứng lên. Hắn là như vậy cao, đi đến Lục Anh trước mặt, thật lớn màu đen bóng ma liền bao phủ xuống dưới, cái gì đều không cần làm, đều có một cổ y thế ép tới người không thở nổi. Lục Anh bị Giang Thành y thế khiến cho không tự giác chiều lui về phía sau một bước, lui xong lúc sau rồi lại quật cường ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không thấy một tia nhút nhát, hồ sâu giống nhau đen nhánh đôi mắt, trong đó chỉ có một chút nhanh ngại quang. Đối với như vậy một đôi mắt, Giang Thành vốn là không mừng, nhưng hiện tại xem ra lại tựa hồ nhiều một loại mạc danh cảm giác, nhưng thật ra không như vậy chán ghét. Hơi khuyên hạ thân, Giang Thành không hề chớp mắt nhìn chầm chầm lục anh nói, ta không tin. Giang gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, Giang thị tập đoàn lấy chế dược sản nghiệp làm giàu, kỳ hạ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty vô số. Trên danh nghĩa là vì nghiên cứu phát minh tân dược, thực tế sau lưng là đang làm gì đại gia trong lòng biết rõ ràng. Giang gia màu đen dược phẩm cơ sở dữ liệu tuyệt đối là toàn hoa quốc nhất toàn. Nhưng dù vậy, Giang Thành cũng không có thể tìm được một loại dược nhân ăn lúc sau sẽ xuất hiện cùng loại phát sốt, cảm mạo, tiêu chảy chờ bệnh trạng, quan trọng nhất chính là còn có thể tránh thoát hiện đại các loại y y học khí giới kiểm nghiệm. Giang Thành đối ôn thần lòng hiếu kỳ cũng là từ nơi này mới chân chính bắt đầu. Thế nhưng nói là ma túy, Đương hắn là ba tuổi tiểu hài từ sao? Nếu ngươi không tiếp thu điều kiện này, chúng ta đây liền đổi một cái. Giang Thành lại nói, rõ ràng là trao đổi lời nói, từ trong miệng của hắn nói ra lại không có bất luận cái gì hiệp thương đường sống. Lục anh nhấp môi trầm mặc, có lẽ là giận cực, nàng lúc này ngược lại bình tĩnh chút. ngẫm lại chính mình dừng ở Giang Thành trong tay mực điểm, nếu đặt ở đời trước, kia có lẽ xác thật không tính cái gì, rốt cuộc nàng chỉ đả thương người mà chưa hại người, toàn không có đến tội ác tẩy trời nông nỗi. Nhưng đặt ở trước mắt cái này lấy pháp chế xưng thời đại, vậy hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Lúc anh thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh ý thức được chính mình ở làm những cái đó trước đó là cỡ nào có thiếu cân nhắc. Thời đại này cùng đời trước sai lệch quá nhiều, chỉ có thể nói nàng còn chưa hoàn toàn thích ứng thời đại này liền tùy tiện ra tay, thả còn bị người phát hiện, chính là nàng lớn nhất sai. Trừ phi nàng ở bị người phát hiện đồng thời liền đem người cấp độc chết, hủy thi di tích, nếu không đối phương một khi gọi điện thoại cấp duy phòng đội, nàng liền nhất định sẽ bị bắt mà chỉ cần đi lục soát một lục soát nàng phòng là có thể lục soát bó lớn nàng gây án chứng cứ. Nói đến cùng, nàng căn bản liền không có cùng Giang Thành có kẻ mặc cả đường sống. Là nàng chính mình trước không có tuần hoàn thời đại này quy tắc, những hạ quả đáng tự nhiên chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Hít sâu một hơi, Lục Anh Vũ xuống cùng Giang Thành đối diện mắt, nói, "Là ta chính mình xứng dược, sẽ không thương cập người tánh mạng." Tuy rằng từng có như vậy phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được thời điểm Giang Thành vẫn là có chút khó có thể tin. Một cái đọc tiếng trung hệ chế dược thiên tài. Lục anh lại không có đi chú ý Giang Thành trong mắt hiện lên khiếp sợ, chỉ là ngự khi nhàn nhạt hỏi, ngươi còn muốn biết cái gì? Lại lần nữa nhấc lên mí mắt bên trong, chỉ có một mảnh bằng phẳng. Không có. Giang Thành hồi đến ngắn gọn. Biết này đó như vậy đủ rồi, nguyên bản hắn cũng bất quá là tò mò quậy phá thôi. Chỉ là dừng một chút, hắn vẫn là không quên bỏ thêm một câu, xin khuyên ngươi về sau vẫn là thiếu dùng ngươi dược, nó có lẽ có thể tránh thoát kiểm tra đo lường nhưng nếu ta có thể nhận thấy được, đã nói lên nó cũng không an toàn. Nếu bị những người khác phát hiện, đối phương nhưng không nhất định sẽ có ta dễ nói chuyện như vậy. Nữ hải sở phối trí loại này dược không thể nghi ngờ là đặc biệt, nó đặc biệt không ở với nó lực sát thương, mà là nó có thể tránh thoát hiện đại y đi học khí giới kiểm tra đo lường. Ai cũng không biết, nếu bị có tâm người phát hiện, sẽ phát sinh cái gì. Giang Thành cũng không biết. Nhưng hắn ít nhất biết kia đối trước mắt nữ hải tới nói, tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Lục Anh trầm mặc nghe. Đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Bất quá ở trong lòng nàng là nhận đồng Giang Thành cách nói, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không lại vọng động chính mình điều phối độc phấn, chỉ vì chính mình ở thời đại này sinh hoạt suy xét, không quan hệ Giang Thành xin khuyên. Có gió ấm tự hai người bên người thổi qua, thổi bay lục anh tóc đen, gợi lên Giang Thành áo thun ngắn tay tay áo, đỉnh đầu lá cây ở trong gió phát ra sàn sạt xa tiếng vang. Hy vọng ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Nói, lục anh xoay người, vài tia tóc đen đàn sen dơ lên. Lúc này đây, nàng không có lại nói uy hiếp nói, tăng thêm chuyện cười mà thôi. Giang thành như suy tư gì nhìn chăm chú vào nữ hài đi xa bóng dáng, rõ ràng hắn kia phân tò mò đã bị thỏa mãn, nhưng hắn đối nữ hài hứng thú lại chưa bởi vậy mà suy giảm, sắc thực nói, có tăng vô giảm. Trương 14. Lẽ ra Trương Vương sinh này trận nên là thực khí phách ăn hái, đầu tiên là phát hiện cái loại này hương đối A hình vi rút đặc thù ức chế hiệu quả, lúc sau lại mã bất đình để tinh luyện ra cái loại này hương hữu hiệu thành phần cũng đem chi điều phối thành chất lỏng phun tể. Tuy rằng ở điều chế trong quá trình, bởi vì hắn nhất thời vô ý, nghĩ sai rồi các hữu hiệu thành phần chính xác tỷ lệ, nhưng cuối cùng ra tới hiệu quả thế nhưng ngoài dự đoán mọi người hảo. Trải qua nhiều phiên thực nghiệm nghiệm chứng, điều phối thành công phun tể, không chỉ có có thể nhanh chóng tiêu diệt ở vào kỳ a hình virus, trên thực tế ngay cả biến dị lúc sau kỳ cũng có thể khởi đến cực hảo ức chế tác dụng. Vì thế, trong sở mấy cái trưởng khoa đều đối trương vương sinh khen ngợi có thêm. Sưng này tuổi trẻ tài cao, mà vốn là thập phần xem trọng trương vương sinh lao sở trường càng là trực tiếp vỗ bờ vai của hắn hướng hắn nhận lời. Năm nay trong sở tiên tiên cá nhân phi hắn mặc trúc, trong sở cũng nhất định sẽ đem hắn lần này nghiên cứu thành quả nộp lên viện khoa học, làm hắn không cần lo lắng. Đối với lao sở trường nhận lời, trương vương sinh tự nhiên sẽ không lo lắng, hắn cũng không cái kia tâm tư đi lo lắng. Trên thực tế, đương trong sở đại bộ phận người đều cho rằng hắn Xuân Phong đắc ý thời điểm. Trương Vương Sinh lại kỳ thật đang ở vì tân vi rút mà mặt ủ mày cho. Quả thật đối phò A hình vi rút cái loại này hương cùng với sau lại điều phối thành công phương tề, chúng nó sắc thật đều là đáng giá bao tán thành quả, nhưng mà liền giống như Trương Vương Sinh ở đáp lại Lão sở trường nhận lời khi nói như vậy, đã quá muộn, A hình vi rút thời đại đại khái đã một đi không quay lại. Hiện tại, bọn họ lớn nhất địch nhân là đã đi vào bọn họ trước mặt, nhưng bọn hắn lại đối nó không hề biện pháp không thấu đáo danh tân vi rút. Trương Vương Sinh vị trí Vi Rút một khoa là lần này tân Vi Rút chủ nghiên bộ môn, nhưng mà ăn năn hối lỗi Vi Rút phát hiện đến nay đã du nửa tháng, nhưng bọn họ lại liền tân Vi Rút cảm nhiễm nguyên cùng truyền bá phương thức đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Nói là Vi Rút, kỳ thật Trương Vương Sinh cũng không dám xác định hay không có thể đem chính mình ở kính hiển vi hạ nhìn đến đồ vật sương là Vi Rút, chúng nó quá sinh động, phục chế phương thức cũng cùng Trương Vương Sinh có khả năng hiểu biết đến Vi Rút toàn vô tướng tự điểm. Trương Vương Sinh cảm thấy chúng nó càng giống nào đó côn trùng. Ký sinh cũng hoặc là nói là đem người thân thể làm như vì bọn họ sao huyệt. Mỗi khi Trương Vương sinh như vậy tưởng khi, hắn phía sau lưng đều sẽ một trận phát lệnh. May mà, này bất quá là hắn cá nhân giả thiết, không có bất luận cái gì lý luận hoặc thực nghiệm căn cứ làm chống đỡ. May mà, bởi vì ở tân vi rút nghiên cứu thượng hết đường xoay sở, toàn bộ vi rút một khoa đều bị bao phủ thượng một tầng khói mù. Hơn nửa tháng không ngừng nghiên cứu vẫn như cũ toàn vô manh mối. Một khoa khoa viên nhóm ở cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt đồng thời, lại chưa từng có một người từng có cùng loại từ bỏ ý niệm. Hiện thực cũng không chấp nhận được bọn họ từ bỏ. Tựa hồ phàm là nhân viên nghiên cứu đều có một loại tên là bám giết không tha tính chất đặc biệt, làm bọn hắn có thể không oán không hối hận vì nào đó hạng mục phụng hiến ra trung thân. Một khoa khoa viên nhóm lần này cũng là cắn răng cùng tân vi rút mao thượng kính, không biết ngày đêm thực nghiệm, lặp lại thẩm tra đối chiếu hạo như biển sao thực nghiệm số liệu. Bọn họ tin tưởng vững chắc ngày qua ngày bọn họ tổng có thể tìm được muốn đột phá khẩu. Lý Linh cũng là một khoa khoa viên, mắt thấy mấy cái đồng sự thanh hắc vánh mắt, nàng biết chính mình quần thâm mắt chưa chắc so với bọn hắn thiện, mà toàn bộ phòng quần thâm mắt sâu nhất, trừ bỏ đại ở cá nhân phòng nghiên cứu suốt năm ngày không có hồi bọn họ ký túc xá Trương Vương sinh ngoại, Lý Linh không làm hắn tưởng. Đúng vậy, bọn họ ký túc xá, nàng cùng Trương Vương sinh chính ở và ở chung giai đoạn, trong sở cấm ở công tác thời gian nói chuyện yêu đương. Này một cái bọn họ nhận, nhưng nếu liền công tác rất nhiều tư nhân thời gian đều còn muốn khống chế được nói, vậy có vẻ quá không có nhân đạo. Mắt thấy đại gia vì tân vi rút đều cùng điên rồi ma dường như không ngủ không nghỉ, Lý Linh cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tuy nói bọn họ này đó nghiên cứu khoa học viên, ngày thường vì đuổi thực nghiệm báo cáo, ngao thượng mấy cái ngày đêm đều là chuyện thường. Khá vậy không như vậy ngao, đều hơn 10 ngày, không nói những cái đó năm nay tân tiến khoa viên. Chính là nàng cái này lão tư lịch đều mau chịu không nổi. Tiếp tục chịu khổ đi xuống, khẳng định đến có người ngã xuống. Mà chính như Lý Linh sở liệu, không quá hai ngày bọn họ một khoa liền có người ngã xuống. Thế dịu chính là một người năm nay tân tiến nữ khoa viên, thế dịu nguyên nhân lại không đơn giản là bởi vì quá lao. Sự phát trước, một khoa trưởng khoa triệu tập phòng mấy cái nòng cốt khoa viên mở họp, Mà lần này hội nghị mục đích, không ngoài làm cho bọn họ nói chuyện có quan hệ tân vi rút nghiên cứu tiến triển. Xe thượng. Khoa viên nhóm nhưng thật ra đều tích cực mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chẳng qua cuối cùng tổng kết ngữ đều đại đồng tiểu dị. Nói ngắn gọn chính là, tạm vô tiến triển. Một khoa trưởng khoa thở dài, xoa ấn giữa mày, mấy ngày này vì tân vi rút hắn cơ hồ cũng không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá. Sáu bảy chục tuổi người nhất chịu không nổi thức đêm, một thức đêm cả người tinh khí thần cũng chưa, lập tức liền phảng phất già rồi vài tuổi. Bất quá cùng hắn thủ hạ này liền can hai mắt đỏ đậm, sắc mặt xanh trắng Đầu bù tóc rối nỏng cốt khoa viên so sánh với, hắn vẫn là tính nhất có thể xem. Vậy các ngươi đối bệnh hoạn não làm thượng đột nhiên xuất hiện về điểm này bóng ma, đều là cái gì cái nhìn? Trưởng khoa thanh thanh giọng hỏi. Khoa viên nhóm đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Trương Vương Sinh dẫn đầu đã mở miệng. Trưởng khoa nhắc tới não làm bóng ma là gần nhất 2 ngày mới ở bệnh hoạn lô nội bình phiến thượng hiện hiện ra, phát hiện thời điểm còn không đủ gạo lớn nhỏ, cũng bất quá 2 ngày thời gian liền tăng trưởng một vòng. Hiện tại đã sắp có đầu nành lớn nhỏ. Từ chúng ta phát hiện người bệnh não làm thượng bóng ma bắt đầu, người bệnh trong máu vi rút hàm lượng liền trình bao nhiêu tăng gấp bội thêm, đồng thời bóng ma khuyết tán tốc độ cũng phi thường mau. Cho nên, ta cảm thấy nó vô cùng có khả năng là vi rút nhanh chóng phục chế hơn nữa tụ tập lúc sau hình thành vi rút cầu. Đương nhiên, hết thể đều còn phải đợi cuối cùng xét nghiệm kết quả ra tới lúc sau, mới có thể kết luận. Nghe xong trương vương sinh cái nhìn, trưởng khoa chưa nói cái gì, chỉ lược gật gật đầu. Mặt khác khoa viên cũng đi theo gật đầu, xem như nhận đồng. Trên thực tế, trừ bỏ trương vương sinh loại này cái nhìn, bọn họ cũng tìm ra có thể càng tốt thuyết minh người bệnh náo làm bóng ma giải thích. Lý Linh thấy đại gia về tân vi rút đề tài tiến hành không sai biệt lắm, liền ra tiếng nói, trưởng khoa, ta có cái kiến nghị. Trưởng khoa cùng mặt khác tham dự hội nghị khoa viên đều đem ánh mắt chuyển tới Lý Linh trên người. Trưởng khoa ho nhẹ một tiếng, ngươi nói, là như thế này. Ta kiến nghị trưởng khoa ngài có phải hay không hướng trong sở xin từ mặt khác phòng điều phái chút nhân thủ lại đây, ngài cũng biết, hiện tại có quan hệ tân vi rút nghiên cứu hạng mục lượng công việc phi thường đại, chỉ cần là chúng ta một khoa nói, nhân thủ phương diện thật sự không quá đủ. Chính là điều phái một ít tân tiến khoa viên lại đây, chỉ phụ trách hỗ trợ thẩm tra đối chiếu thực nghiệm số liệu cũng hảo a. Lý Linh kiến nghị không thể nghi ngờ khiến cho tham dự hội nghị mặt khác khoa viên cộng mình. Đại gia sôi nổi đều hướng trưởng khoa tỏ vẻ chính mình đỉnh đầu về tân vi rút hạng mục nhân thủ không đủ tình huống, yêu cầu điều phái nhân thủ. Muốn nói bọn họ này đó nòng cốt khoa viên, này trận nhưng đều là một ngày đương hai ngày ở dùng, là thật sự đều mau chịu không nổi nữa. Nếu có thể có nhân viên bổ tiến, loại trạng thái này liền có thể được đến giảm bớt, ít nhất làm cho bọn họ xuyến khẩu khí lại tiếp tục đi. Trưởng khoa giơ tay đi xuống đè xuống, ý bảo đại gia bình tĩnh, khoe mắt che kín nếp nhăn mắt. Đảo qua từng chương tuổi trẻ lại mỏi mệt khuôn mặt, trưởng khoa không cấm lại thở dài. Hé miệng, đang lúc hắn chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, lại nghe phanh một tiếng vang lớn, lời nói còn chưa xuất khẩu đã bị cả kinh sinh sôi nuốt trở vào. Nòng cốt khoa viên nhóm cũng đều bị này thanh vang lớn hoảng sợ, không hẹn mà cùng chiếu thanh nguyên nhìn lại. Chương 15. Phòng họp đại môn bị ngoại lực đẩy đến đại rộng mở tới, tân tiến khoa viên đô thư bình đứng ở cửa thở hừng hực. Hô, trưởng khoa. Thở phi phò Đỗ Thư Bình lớn tiếng nói. Lúc này, trong phòng hội nghị ánh mắt mọi người đều hội tụ ở cửa. Đối với Đỗ Thư Bình cái này tân tiến khoa viên, đang ngồi nòng cốt thậm chí trưởng khoa đều không tính xa lạ. Trên thực tế ở năm nay này một đám tân tiến khoa viên, một khoa trưởng khoa xem trọng nhất chính là cái này Đỗ Thư Bình. Làm bọn họ nghiên cứu khoa học này một hàng, chính là muốn chịu được tịch mịch, đến có một viên trầm đến xuống dưới tâm. Một khoa trưởng khoa ban đầu nhìn Đỗ Thư Bình liền cảm thấy hắn là này một loại có thể trầm đến xuống dưới người làm việc nghiêm túc kiên định, lại chịu học chịu nghiên cứu, có tiến tới tâm, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ trở thành bọn họ một khoa trường vương sinh đệ nhị. Bất quá trước mắt, một khoa trưởng khoa nhìn toàn vô ngày xưa ổn trọng nội liễm thanh niên, không cấm bắt đầu hoài nghi khởi chính mình xem người ánh mắt. Hội nghị bị bắt gián đoạn, một khoa trưởng khoa trầm khuôn mặt, bất mãn hướng Đỗ Thư Bình hỏi, sao lại thế này? Đỗ Thư Bình không phải không rõ ràng lắm chính mình thất tố, nếu không có tình huống vạn phần khẩn cấp, hắn là đoạn không có khả năng trực tiếp chạy tiến phòng họp. An nhưng té xỉu. Đỗ Thư Bình tận lực làm chính mình bình tĩnh chân thuật, nhưng mà tưởng tượng đến An nhưng té xỉu khi tình trạng, sinh tử không rõ, hắn bành mắt liền không tự chủ được bắt đầu phiếm hồng, ngựa tóc cũng tùy theo trở nên rồn rập lên. Hắn nói, chúng ta ở nàng trên người phát hiện đốm đỏ, trong cơ thể ngoại không có khả năng dẫn phát chứng viêm tổn thương lại xuất hiện cùng loại chứng viêm phản ứng, có thể bước đầu phán định, nàng bị cảm nhiễm. Đỗ Thư Bình nói âm vừa ra, trưởng khoa tính cả vài tên nòng cốt khoa viên đồng thời khiếp sợ đứng lên ghế rửa cọ sát mặt đất phát ra chói hai tiếng vang, trong lúc nhất thời tràn ngập mãn toàn bộ phòng họp. Từ trước đến nay lấy hảo tính tình xưng một khoa trưởng khoa, từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần lúc sau, sát mặt liền xưa nay chưa từng có ám trầm. Biết nàng lại như thế nào bị cảm nhiễm sao? Trường khoa nhữ mày hỏi. Đỗ thư bình đều khí, làm nuốt hai khẩu nước miếng, nghị nghị đáp, ta cùng ăn nhưng cùng tổ, ngày thường đều cùng nhau tiến đặc thù quan sát thất, đi vào trước phòng hộ phụ ra tới sau 3 lần tiêu độc chưa từng có đề xuất quá. Không thể nghi ngờ Đỗ Thư Bình như vậy trả lời buồn ý là tưởng nói cho ở đây mọi người, hắn cùng An chính là nghiêm khắc dựa theo đã định trình tự làm sự, cũng không sơ hở. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì hắn cái này trả lời, khiến cho trong phòng hội nghị không khí càng thêm ngưng trọng. Rốt cuộc nếu là đúng như Đỗ Thư Bình lời nói, An nhưng ở tiến vào đặc thù quan sát thất trong quá trình không có ra quá bất luận cái gì bại lộ, như vậy nàng sẽ bị cảm nhiễm liền càng thêm kỳ quặc cũng càng thêm lệnh người cảm thấy lo lắng. Ta xem chúng ta vẫn là hãy đi trước nhìn kỹ hăng nói, cũng nói không chừng cũng không phải cảm nhiễm, chỉ là bệnh trạng tương tự đâu. Lý Linh ra tiếng kiến nghị. An nhưng phía trước vẫn luôn là đi theo nàng làm trợ thủ, là cái rất xinh đẹp rộng rãi nữ hải, giao cho nàng các loại thật nhỏ vụn vật công tác cũng đều có thể tỉ mỉ hoàn thành. Lý Linh đối nữ hải vẫn là rất có hảo cảm, nếu thật cảm nhiễm thượng tân virus, đối như vậy Hoa Nhi giống nhau tuổi nữ hải, thực sự quá tàn nhẫn. Trường khoa gật đầu nhận đồng lý linh kiến nghị, cũng ý bảo trong phòng hội nghị vài tên nòng cốt đồng hành, mà lúc này đứng ở cửa đỗ thư bình, đột nhiên lần thứ hai mở miệng, ta nghĩ đến an nhưng nàng có thể là như thế nào bị cảm nhiễm. Hắn hồi hút nói, hôm nay buổi sáng, ta cùng an nhưng cùng nhau tiến đặc thù quan sát thất ký lục bệnh hoạn các hạng số liệu, trên đường an nhưng rửa sạch bệnh hoạn trên đùi miệng vết thương cũng đổi mới băng gạc. Từ đặc thù quan sát thất ra tới đi hướng tiêu độc thất trên đường, an nhưng phát hiện tay nàng bổ phá cũng không rõ ràng lắm là khi nào phá, bất quá trên tay nàng không có miệng vết thương, hơn nữa tân vi rút đã bị xác định vì phi tiếp xúc thức truyền bá, cho nên lúc ấy chúng ta cũng chưa quá để ý. Nói tới đây, Đỗ Thư Bình thanh em bách xuống dưới, hắn hối hận cực kỳ, nếu lúc ấy hắn có thể càng cẩn thận một ít, làm an nhưng nhiều làm vài lần tiêu độc, có lẽ hiện tại an đã có thể sẽ không, liền sẽ không nhận thức không biết nằm ở nơi đó. Không phải ngươi sai, Đỗ Thư Bình, ai đều lường trước không đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Hốn hồ tựa như Lý Linh nói, nói không chừng không phải cảm nhiễm. Chúng ta hẳn là hướng tốt phương hướng tưởng, ngươi không phải cũng nói, an nhưng trên tay không có miệng vết thương sao. Mắt thấy đồ thư bình vạn phần tự trách bộ dáng, một người nòng cốt khoa viên đi lên trước cá nổi nói.